Đạo Tổ quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, hướng về phía Liễu Minh lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Cái nụ cười này nhường Liễu Minh có một loại cảm giác giận cả tóc gái. Liễu Minh trong nháy mắt liền hiểu được, Đạo Tổ mục tiêu là hắn, hơn nữa Thủy Trung là hắn. Đạo Tổ một chiêu này, mặc dù tấn công về phía hậu thổ, mục tiêu nhưng là hắn, chính là phải dùng hậu thổ đem Liễu Minh dẫn tới. Mặc dù Liễu Minh minh trợ nhìn, nhưng vẫn là nghĩ tới. Nếu như Liễu Minh không tiến lên, như vậy Đạo Tổ đối tượng công kích liền. Tuy hậu thổ bây giờ cũng là thánh nhân, nhưng đạo giận nhất kích, uy lực của nó có thể tưởng tượng được. Sợ là hậu thổ không chết cũng phải thương. Bởi vậy, Liễu Minh không có lựa chọn khác. Hậu thổ có thể vì hắn trước tiên mà ra cùng đạo tổ là địch. Hắn tự nhiên cũng nguyên nhân vì hậu thổ ngạnh kháng đạo tổ nhất kích. Ngay tại Liễu Minh phóng tới đạo tổ lúc, đạo tổ từ bỏ công kích hậu thổ, quay đầu một chỉ điểm hướng Liễu Minh. Chỉ nghe vang một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, Liễu Minh cùng đạo tổ hung hăng đụng vào nhau. A năm, Liễu Minh kêu thảm một tiếng, bay ngược mà ra. Phía trước, Liễu Minh cùng đạo tổ ngạnh bính qua một kế. Liễu Minh mặc dù bị thương không nhẹ nhưng lại đem đạo tổ một đầu ngón tay cho giảm giá. Ở trong đó chủ yếu là bởi vì phía trước đạo tổ đối với Liễu Minh có chút khinh thị, bởi vậy mới bị Liễu Minh giảm giá một đầu ngón tay. Nhưng lần này, Liễu Minh nén giận một kích toàn lực, trực tiếp đem đạo tổ một đầu cánh tay cho đánh phế đi. Lại nguyên lai like là, tại Liễu Minh cùng đạo tổ ngạnh bính thời điểm, Liễu Minh trực tiếp vận dụng hai đại chí tôn lực lượng pháp tắc. Lực chi pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Tại Liễu Minh cùng đạo tổ đụng nhau thời điểm, Liễu Minh trực tiếp đem hai đại lực lượng pháp tắc bạo phát đi ra, trước tiên dùng thời gian pháp tắc, nhường thời gian bị chuyển, nhường đạo tổ thương thế khôi phục sau đó lại dùng lực lượng phát tác, mượn đạo tổ chi lực khiến cho hai loại thần lực tập trung đến một chỗ, đột nhiên một phát, đem đạo tổ một đầu cánh tay trực tiếp đánh vỡ đi. đây cũng là liễu minh thành kiểu, mặc dù đại giới có chút thế thảm, liễu minh trực tiếp bị đạo tổ đánh thành trọng thương. hậu thổ nhìn hoảng sợ run rẩy, vội vàng hóa thành một vệt sáng, hướng liễu minh phóng đi, đem liễu minh tiếp lấy. cùng lúc đó, hậu thổ trực tiếp đem địa phủ lục đạo luân hồi kéo tới, đem liễu minh đầu nhập vào lục đạo luân hồi bên trong. sau một lúc lâu, liễu minh từ lục đạo luân hồi đi ra, thương thế trên người vậy mà hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây cũng là luân hồi pháp tắc kinh khủng, vô luận nặng cỡ nào thương thế, chỉ cần có một hơi thở, liền có thể thông qua lục đạo luân hồi trong nháy mắt tiến hành vô số lần luân hồi, từ đó đem thương thế trên người chữa trị. Có thể nói, hậu thổ bản thân liền là một cái siêu cấp vũ em. Chỉ cần có hậu thổ tại, Liễu Minh vô luận bị thương nhiều lần thế, đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Đạo tổ nhìn lông mày cao chặt, quanh thân huyền quang lấp lóe, gãy mất cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lấy đạo tổ thực lực khôi phục chút thương nhỏ này, tự nhiên không thành vấn đề, nhưng cũng cần thời gian rất ngắn. Nhưng chính là cái này rất ngắn ngủi thời gian, lại làm cho Liễu Minh thấy được hy vọng thắng lợi. Liễu Minh căn bản liền sẽ không cho đạo tổ trị liệu thời gian, lại một lần nữa hét lớn một tiếng, điên cuồng nhào về phía đạo tổ. Lần này, Liễu Minh công kích, bao dung tam đại trí tôn pháp tắc. Lực chi pháp tắc, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Oanh sáu. Hai người hung hăng đụng vào nhau, kinh khủng kinh phong trực tiếp đem vô số tru tiên kiếm khí đều trong nháy mắt cô diện, trong hư không vô số thái cổ tinh thần bị oanh sập. Đạo tổ tất nhiên có thể bị tôn xưng là đạo tổ, tự nhiên có sự khủng bố chỗ. Đạo tổ thế nhưng là tiên đạo thánh nhân. Tự nhiên cũng biết được lực lượng pháp tắc. Hùng chi, đạo tổ bản thân chính là 3000 hỗn độn ma thần một tròng, đạo tổ nắm giữ chính là tiên đạo lực lượng pháp tắc. Cái này tiên đạo pháp tắc mặc dù không phải tứ đại chí tôn pháp tắc một tròng, nhưng cũng là cực kỳ kinh khủng. Đạo tổ có thể căn cứ vào đối thủ khác biệt công kích, trong nháy mắt sáng tạo ra khác biệt thần thông đến đánh trả. Dùng cái này đạo tổ liền có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng đạo tổ không có nghĩ tới là, Liễu Minh vậy mà lần này lại lấy tam đại chí tôn pháp tắc đi công kích hắn, so trước đó hai loại lực lượng pháp tắc lại nhiều một loại lực lượng pháp tắc cái này liền để đạo tổ có chút ứng phó không kịp. đạo tổ mặc dù một quyền đem liễu minh anh trọng thương bay ngược mà ra, nhưng tự thân cũng là bị liễu minh tam đại trí tôn pháp tác quanh bên trong khí huyết quay cuồng, cổ họng ngòn ngọt, ngọt, khóe miệng tràn ra một tia chói mắt tiên huyết. chương 400, đạo tổ bi hài. sau một khắc, hậu thủ đem liễu minh cuốn lên, trực tiếp đem trọng thương liễu minh đưa vào lục đạo luân hồi ở trong. liễu minh tại lục đạo luân hồi bên trong trong nháy mắt luân hồi ngàn tỷ lần, chờ hắn lúc trở ra, đã khôi phục thương thế. liễu minh mới từ lục đạo luân hồi bên trong vọt ra, liền hướng đạo tổ phóng đi. lần này. Liễu Minh sử dụng chính là khai thiên đệ tam thức. Khai thiên đệ tam thức mặc dù không phải lực lượng pháp tắc, nhưng cũng là Liễu Minh trước mắt nắm giữ tối cường thần thông. Cái này khai thiên đệ tam thức là đem lực chi pháp tắc phát huy đến cực hạn thần thông. Là bản cổ đại thần tinh diệu nhất, cũng là lợi hại nhất thần thông. Khai thiên tam thức, cho dù là bản cổ nguyên thần biến thành tam thanh thánh nhân cũng nắm giữ không được. Nhất là cái này khai thiên đệ tam thức, cực kỳ rùm rà, cực kỳ phức tạp, cho dù là tam thanh cũng căn bản không nghĩ ra. Thậm chí, Liễu Minh tin tưởng, cho dù là đạo tổ nắm giữ lấy tiên đạo pháp tắc Có thể bởi vì đối thủ thần thông mà biến hóa, sinh ra tinh diệu thần thông, ta sợ là căn bản không hóa giải được cái này khai thiên đệ tam thức. Oanh sáu. Liêu Minh lại một lần nữa bay ngược mà quay về, thương thế nghiêm trọng đến cực điểm. Mà đạo tổ cũng lại một lần nữa bị thương. Hơn nữa trước đây thương thế đạo tổ còn chưa tốt, bây giờ là thương càng thêm thương, thương thế càng nghiêm trọng hơn. Sau một khắc, Liêu Minh tiến vào lục đạo luân hồi ở trong, chờ đến lúc lại một lần nữa lúc đi ra, đã lại một lần nữa khôi phục thương thế, lại một lần nữa gầm thét liên tục, giống như một đầu cuồng bạo thái cổ man thú đồng dạng. Điên cuồng phóng tới đạo tổ. Liêu Minh cùng đạo tổ hung hăng va chạm, kết quả lại là giống nhau. Liêu Minh thủ cực kỳ trọng thương thế, bay ngược mà quay về, mà đạo tổ thương thế một lần nữa tăng thêm. Liên như vậy, Liêu Minh, Thông Thiên giáo chủ cùng hậu thổ ba người phối hợp thiên ý vô phụng. Từ Thông Thiên giáo chủ thôi động chu tiên kiếm trận, điên cuồng kiểm chế lại đạo tổ, tiếp đó lấy Liêu Minh chủ công, hậu thổ làm một cái toàn chức vũ em. Ba người càng là như vậy cùng đạo tổ cùng chết, đem đạo tổ đánh thương thế một lần so một lần trọng. Đạo tổ tự nhiên cũng biết ba người tâm tư, nhưng cũng chính xác không có biện pháp dù sao liễu minh đây coi như là dương liêu cho dù là đạo tổ biết được cũng là không có chút nào cách đối phó đạo tổ tức giận hoa hoa kêu to điên cuồng xông về trước nhưng lại bị thông tiên giáo chủ lấy chu tiên kiếm trận cùng liễu minh điên cuồng đem hết toàn lực nhất kích đánh không kìm nổi mà phải lùi lại khó mà vượt lôi chỉ một bước anh sáu liễu minh lại một lần nữa bay ngược mà quay về đạo tổ lại một lần nữa thụ thương đúng lúc này một cái hồng tú cầu phá vỡ hư không lấy thế xét đánh lôi đỉnh ầm vang đánh tới hướng đạo tổ giờ khắc này nữ hoa nương nương cũng cuối cùng xuất thủ nữ hoa Đạo tổ tức giận toàn thân phát run, phất ống tay háo một cái, cuồn bạo đánh vào phía trên Hồng Tú cầu, trực tiếp đem Hồng Tú cầu đánh bay ngược mà quay về. Trong hư không truyền đến một tiếng rên rỉ, nữ hoa nương nương trong hư không rơi xuống mà ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiện nhiên là bị thương rất nghiêm trọng thế. Nữ hoa đạo hữu, nhanh vào lục đạo luân hồi. Hậu thổ hét lớn. Nữ hoa tiến về phía trước một bước bước ra, nhảy vào lục đạo luân hồi ở trong, chờ đến lúc lại từ lục đạo luân hồi bên trong lao ra, nữ hoa đã khôi phục thương thế. Một bên khác, bởi vì nữ hoa tham gia, đạo tổ trầm nửa nhịp. Liễu Minh điên cuồng lại một lần nữa hướng đạo tổ đánh tới. Mặc dù đạo tổ có câu điện hộ thể, nhưng cũng là bị đánh thân hình lão đạo lui lại. Ngay sau đó, nữ hoa Hồng tú cầu cùng sơn hà xã tắc đồ liền hướng đạo tổ đánh tới. Lấy nữ hoa thực lực, đối với đạo tổ căn bản không tạo được bao lớn tương thế, nhưng lại quấy dày đạo tổ, vì Liễu Minh tranh thủ thời gian. Điểm này cơ hồ khiến đạo tổ phát điên. Đạo tổ tức giận hoa hoa kêu to không chỉ, nhưng lại bị mấy người đánh liên tiếp lui về phía sau. Vành sáu, Liễu Minh lại một lần nữa cùng đạo tổ cứng chọi cứng đối vành tới một ghế. Liễu Minh kêu thảm một tiếng bay ngược mà quay về, mà đạo tổ lại một lần nữa thương thế tăng thêm. Ngay sau đó, nữ hoa nương nương hồng tú cầu cùng sơn hà xã tắc đồ liền hướng đạo tổ xoát tới. Đạo tổ nổi giận, liều mạng lại một lần nữa thụ thương, cũng muốn đem nữ hoa chém giết. Liên thấy đạo tổ đại thủ duỗi ra, chụp vào nữ hoa. Nữ hoa gương mặt xinh đẹp đại biến, một mặt hoảng sợ nhìn xem đạo tổ, có một loại cảm giác tuyệt vọng. Xoát sáu. Đúng lúc này, một tòa to lớn vô cùng kim tiểu vượt ngang toàn bộ thiên địa, trực tiếp xoát qua đạo tổ đại thủ. Dù la đạo tổ càng là cũng bị cái này một tòa kim tiểu định sừng sốt như vậy một chút. liên lần này nữ hoa nương nương bắt được sinh cơ, thân hình lui nhanh, nhặt được một cái mạng. đạo tổ bỏ lỡ giết nữ hoa cơ hội, tức giận hoa hoa kêu to. dâu dịa run lẩy bẩy động, giận dữ nói: thái thượng, ngươi cũng dám cùng bần đạo đối đầu. trong hư không liền thấy thái thượng lao tử cầm trong tay biển quải, dậm chân mà đến, thu thái cực đồ, nhìn xem đạo tổ, đạo, lao sư, ngươi như vậy muốn hủy diệt hùng hoàng, bẩn đạo không xuất thủ không được. đạo tổ giận dữ, tức giận toàn thân phát run, cả giận nói: thái thượng, ngươi tự tìm cái chết. nói Đạo tổ muốn công kích Thái thượng Lão tử, nhưng vào lúc này Liễu Minh lại một lần nữa lao đến. Đạo tổ không thể không rút ra đứng không tới đối phó Liễu Minh. Liễu Minh cùng Đạo tổ lại một lần nữa đối bính. Thái thượng Lão tử mặc dù cường hành, nhưng thủy trung vẫn là không bằng Liễu Minh cái này lấy lực chứng đạo thánh nhân mạnh. Điểm này từ Đạo tổ muốn rút ra đứng không chuyên môn đối phó Liễu Minh liền có thể nhìn ra được. Liễu Minh là chư Thiên thánh nhân ở trong một cái duy nhất có thể đối với Đạo tổ tạo thành tổn thương người. Liễu Minh công kích vừa xong, Thái thượng Lão tử liền tế lên Thái cực đồ cùng biển quải liền hướng Đạo tổ công tới. Tại chư Thiên Thánh Nhân ở trong Thái Thượng Lão Tử một mực không hiện sơn không lộ thủy, nhưng hắn thế nhưng là đạo tổ thủ đô, ai cũng không dám xem nhẹ Thái Thượng Lão Tử. Trên thực tế chứng minh, Thái Thượng Lão Tử thực lực cũng là tại chư Thiên Thánh Nhân ở trong cực mạnh tồn tại, hoặc có thể nói Thái Thượng Lão Tử là ngoại trừ Liễu Minh bên ngoài pháp lực tồn tại mạnh mẽ nhất. Bỏ qua một bên Liễu Minh cái này lấy lực chứng đạo tồn tại không nói, Lục Thánh ở trong Thái Thượng Lão Tử thực lực hẳn là tối cường. Thông Thiên Giáo chủ sở dĩ mạnh là bởi vì toàn thân Giáo chủ Chu Tiên Kiếm trận cường hình. Nhưng nếu như là bỏ qua một bên Chu Tiên kiếm trận tới nói, đạo tổ cùng thông thiên giáo chủ đánh nhau, tuyệt đối là Thái thượng lão tử mạnh hơn. Có thể nói, đơn thể trong công kích, Thái thượng lão tử là ngoại trừ Liễu Minh bên ngoài, tồn tại mạnh mẽ nhất. Phải biết, nhân giáo chính là lấy người làm gốc, nhân tộc bây giờ là hùng hoang nhân vật chính, làm người giáo giáo chủ Thái thượng lão tử, hắn pháp lực tự nhiên là cường hoành vô cùng. Đối mặt Thái thượng lão tử công kích, cho dù là mạnh như đạo tổ, cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Đạo tổ bất đắc dĩ, đành phải lùi về trong tử tiêu cùng, chỉ thủ không công. Dù sao đạo tổ kiên kỵ là thái thượng lao tử sau đó liễu minh 6. hắn ngăn lại thái thượng lao tử công kích không khó nhưng lại rất dễ dàng bị liễu minh chui chỗ trống bởi vậy cân nhắc lợi hại phía dưới đạo tổ chỉ có phòng thủ chương bốn linh một trọng thương đạo tổ thái thượng lao tử gia nhập vào cho dù đối với đạo tổ tới nói không tạo được tổn thương gì nhưng lại để cho đạo tổ triệt để xảy ra thế yếu liễu minh công kích càng không chút kiên kỵ mỗi một lần công kích cũng là dốc hết hết thảy tùy ý tự nhiên đủ loại đủ kiểu đại thần thông điên cuồng tấn công về phía đạo tổ tuy bây giờ đạo tổ ở vào hoàn toàn phòng ngự trạng thái Liễu Minh cho dù là dốc hết hết thể công kích, cũng rất khó tổn thương được đạo tổ. Nhưng đối với đạo tổ lực chống kích, không thể nghi ngờ là cực lớn. Đạo tổ để cho an toàn, cuối cùng chỉ có thể co đầu rút cổ phòng thủ. Ngay sau đó, tiếng long ngâm vang lên, liền thấy nơi xa một vệ sáng phong tới. Lưu Quang thu lại, chính là một chiếc bảo đuổi. Nguyên Thủy Thiên tôn ngồi ngay ngắn ở phía trên bảo đuổi, điên cuồng lay động bản cổ phiên, từng đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí đổ ập xuống một dạng bắn về phía đạo tổ. Nguyên Thủy, ngươi cũng cùng bẩn đạo là địch. Đạo tổ tức giận toàn thân phát run, gầm kết liên tục. vốn là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tiệt Giáo là không hợp nhau, nhưng ở trước mặt trước mặt cái mạng nhỏ của mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn dứt khoát vẫn là lựa chọn cùng Tiệt Giáo hợp tác. Ngay sau đó, Phạm Âm Đại Tác, Phật Quang chiếu rọi chư thiên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cùng nhau mà đến. Tại Thiên Đạo gia trì, chuẩn đề Phật Mẫu cũng lại một lần nữa khôi phục thánh vị. Lần này là ngoại lệ, Thiên Đạo vì không bị đạo tổ luyện hóa, cùng chuẩn đề Phật Mẫu đã đặt thành điều kiện, chỉ cần chuẩn đề Phật Mẫu đến giúp đỡ đánh lui lão tổ, Thiên Đạo liền khôi phục hắn thánh vị. Chuẩn đề Phật Mẫu bản thân chính là Thiên Đạo đặt trước lục thánh một trong, không giống với Vô Thiên cùng Phật Như Lai. Bởi vậy muốn khôi phục thánh vị cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chỉ bất quá bây giờ Thiên đạo ném ra ngoài cảnh ô lưu, khiến cho chuẩn đề Phật Mẫu nhanh chóng khôi phục thánh vị mà thôi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người riêng phần mình tế ra ra chỉ thần sử cùng hàng ma sử, hai cây thần sử hóa thành hai cây vàng óng ánh kình thiên trụ, âm vang đánh tới hướng đạo tổ. Tiếp dẫn, chuẩn đề 6. Đạo tổ tức giận toàn thân phát run, gầm gết liên tục. Bây giờ, Hồng Hoang lục thánh, lại thêm địa phủ hậu thổ nương nương cùng Liễu Minh, ước chừng tám vị thánh nhân hợp lực, lại thêm Thiên đạo gia chỉ, tám người chiến đạo tổ, cuối cùng đem đạo tổ triệt để áp chế. Nhưng dù là như thế, cũng chỉ là đối với đạo tổ có thể tiến hành áp chế mà thôi, muốn đả thương đạo tổ, nhưng là rất khó. Đây cũng là thiên đạo thánh nhân thực lực. Nếu không phải có Liễu Minh cái này lấy lực chứng đạo tồn tại, cho dù là Chư Thiên Thánh Nhân chung vào một chỗ, ta sợ là căn bản không phải đạo tổ đối thủ. Liễu Minh cái này lấy lực chứng đạo tồn tại, mượn nhờ lực lượng phát tắc, đối với đạo tổ xung kích tới nói, thật sự là quá lớn. Chư Thiên Thánh Nhân tại thời khắc này, vì mạng sống, lần thứ nhất liên thủ, đương nhiên này chủ yếu là bởi vì bọn hắn thấy được Liễu Minh bọn người đã chế trụ đạo tổ nguyên nhân. Chư Thiên Thánh Nhân mới có thể xuất thủ. Bọn hắn mặc dù thế lực chút, nhưng lúc này cũng không phải tức giận thời điểm. Ít nhất, tại Liễu Minh đột phá Thiên Đạo Thánh, phía trước không thể cùng Chư Thiên Thánh Nhân đâu, dù sao nếu là ép đem Chư Thiên Thánh Nhân dồn đến đạo tổ trận doanh, cái kia thật sự là phải không được. Lục Thánh gia nhập vào, khiến cho đạo nhân trạng thái bị động. "Hừ, các ngươi mấy cái này sâu kiến, bần đạo sẽ đến tìm các ngươi báo thủ." Lại qua phút chốc, đạo tổ biết được đợi tiếp nữa cũng không có cái gì kết quả, liền hóa thành một vệt sáng, muốn rời đi. Lấy đạo tổ tự lực Mặc dù trước mắt không cách nào đối với Chư Thiên Thánh Nhân tạo thành tổn thương gì, nhưng muốn rời đi, Chư Thánh vẫn là không cách nào ngăn trở. Đương nhiên, đạo tổ là như thế này cho là. Nhưng lại tại đạo tổ xoay người thời khắc, đột nhiên một khỏa màu hỗn độn hạt châu phá không mà đến, dùng tốc độ cực nhanh đánh vào đạo tổ Tử Tiêu cung bên trên, trực tiếp đem Tử Tiêu cung phòng ngự vòng bảo hộ vang ầm vang sụp đổ. Ngay sau đó, một đạo hắc mang dùng tốc độ cực nhanh cũng tới, trực tiếp xuyên thấu qua Tử Tiêu cung phòng ngự, từ đạo tổ trong lòng xuyên qua. Hỗn độn châu 6. Đạo tổ mặt mày đại biến, kêu thảm một tiếng, vội vàng trốn vào hư không biến mất không thấy. Liễu Minh hậu chiêu cuối cùng dùng tới. Lại nguyên lai like là, tại Chư Thiên Thánh Nhân gia nhập vào thời điểm chiến đấu, Liễu Minh liền biết, trận đại chiến này, bọn hắn sẽ ra thượng phòng, đạo tổ tất nhiên muốn chạy trốn. Bởi vậy, Liễu Minh liền một mực đang âm thầm xúc tích lực lượng. Liễu Minh sớm đã âm thầm đem Thí Thần Thương giấu đi, lại lợi dụng lực chi pháp tắc điên của mật lực, đem Chư Thiên Thánh Nhân huy sai thần thông chi lực, đem đạo tổ lực, đem hắn lực điên cuồng tụ tập tại Thí Thần Thương bên trong. Nhất là hắn mỗi một lần công kích thần lực, cùng với đạo tổ lực lượng. Như thế như vậy, theo thời gian trôi qua, Thí thần thương bên trên tụ tập lực lượng càng ngày càng mạnh. Tại Liễu Minh lấy bại lộ át chủ bài, không tiếc nhường hỗn độn châu lộ ra ánh sáng, oanh phá tử tiêu cung đạo điện phòng ngự phía dưới, lại dùng thí thần thương cấp cho đạo tổ một kích chí mạng. Giờ khắc này, Liễu Minh triệt để bị thương nặng đạo tổ, hoặc có lẽ là đã thương tới đạo tổ bản nguyên. Tuy không có chạm giết đạo tổ, nhưng lại đã thương đạo tổ bản nguyên. Sợ là trong thời gian ngắn, đạo tổ cũng sẽ không đi ra ngoài nữa. Dù sao, Tu Vi đến đạo tổ tình trạng này, hắn càng tích mệnh. Hắn không có khả năng bước lên nguy hiểm tính mạng, đi cùng Trư Thiên Thánh Nhân liều mạng cái này cũng là đạo tổ bại một cái nguyên nhân. còn nữa, liêu minh càng là nắm giữ tứ đại hỗn độn trí bảo một trong hỗn độn châu, bậc này trí bảo, hắn uy năng thật sự là mạnh đáng sợ. tuy hỗn độn châu tại phương diện công kích cũng không như khai thiên thần phủ, nhưng tổng hợp công năng lại nhất định là tứ đại trí bảo bên trong tối cường. hỗn độn châu cái này một hạt châu đập xuống, cho dù là đạo tổ cũng là run như cầy sấy. trí bảo như thế, đạo tổ cũng là đánh trong đáy lòng rụt rẻ. chớ đừng nói chi là chư thiên thánh nhân, rõ ràng bọn hắn cũng không có nghĩ đến, liêu minh vậy mà lại có hỗn độn châu. phải biết. Tứ Đại Hỗn Độn Trí Bảo ở trong, còn lại Tam Bảo, Khai Thiên Thần Phủ, Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng Hỗn Độn Thanh Liên đều tại Khai Thiên Đại Kiếp bên trong hủy, chỉ để lại cái này Hỗn Độn Châu. Theo lý thuyết, Hỗn Độn Châu là duy nhất một kiện Hỗn Độn Trí Bảo. Bảo vật như vậy, có thể so với đại đạo cấp bậc bảo vật. Đạo tổ bị trọng thương, cũng phải thiệt thòi Hỗn Độn Châu, bằng không Liễu Minh liền xem như tụ tập nhiều hơn nữa lực lượng, ta sợ là khó mà phá Tử Tiêu cung đạo điện phòng ngự. Cái này Hỗn Độn Châu chính là Liễu Minh lá bài tẩy sau cùng. Chư Thiên Thánh Nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Minh trong tay Hỗn Độn Châu, hô hấp dần dần trở nên nặng nề. Liễu Minh nhếch miệng nở nụ cười, thu hồi hỗn độn châu, cười híp mắt nhìn xem Chư Thiên Thánh Nhân, "Đạo, chư vị, chúng ta thắng." Chư Thiên Thánh Nhân gật đầu, cười nói, "Thắng, chúng ta vậy mà thánh nhân." Chương 402, Liễu Minh cưới vợ. Đối với Hồng Hoang chúng sinh tới nói, lục thánh chính là đặt ở trên đầu bọn hắn sáu tòa đại sơn, nhưng đối với Lục Thánh tới nói, đạo tổ chính là đặt ở trên đầu bọn hắn một tòa núi lớn. Đạo tổ ngọn núi lớn này ép tới bọn hắn không thở nổi. Đạo tổ một câu nói, "Thánh nhân không thể vào tam giới," Chư Thiên Thánh Nhân liền không có một cái nào dám vào trong tam giới. Đã như thế, Chư thiên tượng thánh nhân là bị ngăn cách, cùng ngồi tù ta sợ là không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng mà bây giờ tại Liễu Minh dẫn đầu dưới, bọn hắn vậy mà vượt qua tòa này không ai bị nổi đại sơn, vậy mà bị thương nặng đạo tổ, cái này đích xác làm cho người đủ tư phấn. Nguyên Thủy Thiên Tôn do dự một chút, hướng Liễu Minh chắp tay nói, Liễu Minh đạo hữu, lúc trước là bẩn đạo quá mức nhỏ hẹp, còn xin Liễu Minh đạo hữu tha thứ bẩn đạo. Mọi người đều biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn là tốt nhất mặt mũi, nhưng là bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà ngay trước mặt mọi người, đối với Liễu Minh xin lỗi, đây đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói cũng là nổi lên đầy đủ dũng khí liễu minh gặp nguyên thủy thiên tôn như thế trong lòng khẽ nhúc đích hư đỡ dậy nguyên thủy thiên tôn cười nói nguyên thủy đạo hữu lần này có thể tới đã chứng minh chúng ta đã là đạo hữu là đạo hữu tự nhiên liền không cần khách khí như thế ha ha ha sáu nói liễu minh hung hăng một quyền nện ở trên bờ vai nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn miết miết miệng rõ ràng vẫn có chút không quen liễu minh mấy cái này cử động bất quá liễu minh lại rõ ràng rất hưởng thụ hành động này hắn suy nghĩ một chút lúc trước hắn vẫn là một cái nho nhỏ trần tiên nho nhỏ thái ất kim tiên thời điểm liền cùng thông thiên giáo chủ thái thượng lao tử mấy cái này các thánh nhân kề vai sát cánh thoải mái uống rượu nói chuyện trời đất suy nghĩ một chút liền cảm giác kích động vô cùng nguyên thủy thiên tôn dừng một chút lại nhìn về phía thông thiên giáo chủ hướng thông thiên giáo chủ sâu đậm vừa chắp tay đạo tam đệ không biết bần đạo có thể vẫn xứng như vậy xưng hồng ngươi bất quá bần đạo nói cho đúng là bần đạo sáu sai còn xin tam đệ thứ lỗi thông thiên giáo chủ động nhiên đi đến nguyên thủy thiên tôn trước mặt cũng là học liễu minh dáng vẻ hung hăng một quyền nện ở trên thân nguyên thủy thiên tôn tiếp đó trực tiếp cho nguyên thủy thiên tôn tới một đại hung ôm ha ha cười nói, nhị ca nói đùa, ngươi vĩnh viễn là bẩn đạo nhị ca, ha ha ha 6. Nguyên Thủy Thiên Tôn mất tự nhiên ôm lấy Thông Thiên Giáo Chủ, mặt mo đỏ lên vô cùng. Thái thượng lao tử gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ có thể lần nữa quay về tại tốt, cũng là vui mừng phá lên cười. Một bên khác, hậu thủ đi tới Liễu Minh trước mặt, hai mắt như làn thu thủy, nhìn xem Liễu Minh, đạo, Liễu Minh đạo hữu, ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi đi. Liễu Minh sững sở, lập tức ha <cười> ha cười nói, là nên thực hiện. Trư Thánh cũng là sướng sở, lập tức phản ứng lại. Tiếp lấy, Trư Thánh riêng phần mình rời đi trở về đạo trường, liễu minh tắt thì trở về tiểu tuyên sơn. tại tiểu tuyên sơn bên trong, liễu minh cùng hậu thủ cử hành hôn lễ trọng thể. đây là thánh nhân kết hôn, xưng là thánh hôn. thánh hôn này từ cửu thiên tri thượng rủ xuống đạo thủy khí, hào quang đầy trời, thiên khấp, cửu thiên tử khí quần cuộn mà đến, nguyên bản tàn phá tiểu phá núi hoang, càng là thành nhân gian đệ nhất. tại mọi người vây quanh, liễu cùng hậu thủ đi vào văn đạo điện bên trong. đúng lúc này, tây vương mẫu đem người mà đến. tây vương mẫu tay vừa lộn, dâng lên một vạn khỏa bàn đảo, cười nói, cung trúc phu quần vui kết thánh hôn. Liễu Minh cười to nói, làm phiền phu nhân. Tây Vương mẫu cũng là Liễu Minh đạo lữ, hơn nữa cùng Liễu Minh chứng nhận chính là Thiên Hôn. đã như thế, Liễu Minh xem như Thiên Hôn mà cưới cùng đi. Ngay sau đó, Liễu Minh đại đệ tử Huyền Minh tử đưa tới hạ lễ, chính là một khỏa Nam Hải ước vạn năm hạt châu, này hạt châu tụ tập tứ hải tinh hoa chỗ, cực kỳ rực rỡ, gần như một khỏa Định Hải thần châu. Tiếp lấy Dương Tiễn, Na Tra, Hát Hùng Tinh vợ chồng, Quan Âm, Hồng Hài Nhi trở đến lúc cũng đưa tới hạ lễ. Liễu Minh rất nhiều đệ tử đưa lên hạ lễ sau đó đột nhiên giữa thiên địa hào quang bắn ra bốn phía, ngàn vạn tường thụy chi khí phổ chiếu, cuồn cuộn tử khí từ đông phương mà đến. liền thấy thái thượng lão tử cưỡi thanh như mà đến. thái thượng lão tử tay vừa lộn, hiện ra một cái hồ lô, đưa về phía một bên thu lễ thu tới tay rút gần ngao ly, cười nói: chúc mừng liễu minh đạo hưu vui hạ tân huân. liễu minh cười nói: cùng vui cùng vui. ngao ly mở ra hồ lô, mừng rỡ như điên đạo. a, nhiều như vậy cựu chuyển kim đan sáu. mọi người thấy trong mắt đều thẳng. mọi người đều biết, cái này cựu chuyển kim đan chính là thái thượng lão tử độc môn tuyệt kỹ chỉ là bởi vì hồng hoàng linh lực yếu bất nguyên nhân, rất nhiều tiên thảo cũng không có, bởi vậy cũng lại không cách nào luyện chế cựu truyền kim đan. Lần này thái thượng lao tử vì cho liễu minh cùng hậu thổ chúc mừng, sợ là đưa ước chừng một nửa cựu truyền kim đan, có thể thấy được thái thượng lao tử thành ý. Đồng thời liễu minh cũng hiểu biết thái thượng lao tử thằng nghĩa, thái thượng lao tử đây là tại hướng chỉ rõ tốt. Đúng lúc này phía chân trời lần nữa vọt tới quần quần tử khí, hào quang bắn ra bốn phía, tiếng long ngâm đại tác, nhưng là nguyên thủy thiên tôn cưỡi cựu long trầm hương liễn mà đến. Nguyên thủy thiên tôn hướng liễu minh chắp tay, tay vừa lộn hiện ra một cái hộp, đưa về phía liễu minh bên cạnh nao ly cười nói liễu minh đạo hữu đây là hôn nguyên nghi cực phẩm tiên thiên linh bảo liền cho đạo hữu xem như thánh hôn quả tặng liễu minh cười nói đạo hữu có lòng ngay sau đó từ khí lần nữa vào tới tường thụy lại nổi lên thông thiên giáo chủ cất bước đi tới hướng liễu minh chắp tay tay vừa lộn hiện ra một cái hồ lô đưa về phía liễu minh bên cạnh nao ly đạo liễu minh đạo hữu đây là bần đạo tại bất chu sơn hái cực phẩm tiên thiên linh bảo dầu sôi lửa bỏng hồ lô, liền cho hai vị đạo hữu xem như thánh quả đính hôn Ngao Ly tiếp nhận dầu sôi lửa bỏng hồ lô. Liễu Minh cười nói, "Tiểu Sáu, Thông Thiên đạo hữu khách khí." Thông Thiên giáo chủ cười ha ha, đi tới một bên. Tiếp lấy, nữ hoa nương nương cười thải phượng mà đến, tay vừa lộn, hiện ra một cái thanh sắc cái bình, đưa về phía Liễu Minh bên cạnh Ngao Ly, cười nói, "Liễu Minh đạo hữu, hậu thổ đạo hữu, đây là luyện yêu hồ, liền đưa cho hai vị đạo hữu, vì thánh quả đính hôn." T6, đám người hít một hơi lãnh khí. Luyện yêu hồ. Đây chính là yêu tộc khất tinh, nữ hoa đem luyện yêu hồ cho Liễu Minh, đây là ý gì? chẳng phải là đem toàn bộ yêu tộc vận mệnh đều giao cho Liễu Minh. Trên thực tế, nữ Hoa Nương Nương cũng là biết, bây giờ Liễu Minh đã thay thế đạo tổ, trở thành sảng khoái chi không thẹn thánh nhân lãnh tụ, mà yêu tộc quy thuận tại Thiên Đình sau đó, cũng là nghe điều không nghe tuyên. Nữ Hoa Nương Nương lần này đem luyện yêu hồ giao cho Liễu Minh, cũng là vì lấy lòng Liễu Minh, giải quyết trong lòng Liễu Minh băn khoăn này mà thôi. Chương 403, Liễu Minh muốn phá thiên đạo cảnh. Tiếp lấy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng chân đạp tường vân mà đến, kim vật hiện thế, phản âm từng trận, phổ chiếu chư thiên tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người dâng lên bát bảo công đức chỉ phương pháp phối trí thời gian trước liễu minh liền trông mà thèm bát bảo công đức chỉ phương pháp phối trí chỉ là lúc kia hắn cùng với phật môn đối lập tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lại như thế nào sẽ đem phương pháp cho liễu minh phương tây nhị thánh lúc này đem bát bảo công đức chỉ cho liễu minh cũng coi như là đối với liễu minh phục nhuễn từ đó lục thánh tất cả đến tam giới cùng chúc vì liễu minh chúc mừng thánh hôn đương nhiên bởi vì thông thiên giáo chủ diệt thế nhường thiên đạo ý thức được nguy hiểm bởi vậy thiên đạo là không cho phép thánh nhân tiến vào trong tam giới nhưng lần này lục thánh cùng chung mối thủ đánh bại đạo tổ cũng coi như là giúp thiên đạo hơn nữa trọng yếu hơn là lục thánh là vì liễu minh khánh cưới bởi vậy thiên đạo mới đặc cách cho liễu minh cái mặt mũi cái này cũng là thiên đạo biết nó sở dĩ không có bị đạo tổ luyện hóa đều là liễu minh nguyên nhân bọn hắn có thể đánh bại đạo tổ liễu minh cũng là làm ra mấu chốt tính tác dụng thánh hôn giờ lành khắp trốn mừng vui thiên đạo hạ xuống vô biên công đức ban thưởng liễu minh cùng hậu thổ nương nương đây là hồng hoang phía trên phát sinh một kiện cực lớn sự tình thánh nhân đại hôn truyền khắp toàn bộ hồng hoang tam giới chưa thiên vạn giới bên trong. Qua mấy ngày, trong tam giới lại phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa. Hạo Thiên hạ giới càng là xưng bây giờ Tây Vương mẫu Kim Đế chính là cấp hắn đế vị, không phải là chính thống, nhường hồng hoang đám người thảo phạt thiên đỉnh. Hơn nữa, Hạo Thiên tại Thiên Lộc Sơn thành lập mới thiên đỉnh. Chỉ là Hạo Thiên thiết lập thiên đỉnh bị mọi người xưng là Ngụy Thiên đỉnh thôi. Ngụy Thiên đỉnh thiết lập, Hạo Thiên chứa chấp những cái này cùng thiên đỉnh người đối nghịch, càng là muốn cùng thiên đỉnh ngang vai ngang vẽ. Tiêu Tuyền Sơn bên trong, Liễu Minh đang tại Văn Đạo Điện bên trong nhàn nhã uống chút rượu. Đúng lúc này. Sơn bên ngoài vang lên một thanh âm. Liễu Minh đạo hữu, nhưng tại sơn bên trong, Liễu Minh nhìn về phía một bên Ngao Ly, cười nói, "Ly Nhi, đi thôi, đi đem bọn hắn tiếp đi vào." "Là, công tử." Ngao Ly hoạt bắt đi. Sau một lúc lâu, Ngao Ly mang theo Lục Thánh đi đến. Đương nhiên, lúc này Lục Thánh cũng không phải là chân chính Lục Thánh, mà là Lục Thánh phân thân thôi. Lần trước, Liễu Minh thánh hôn, là Thiên đạo đặc xá, nhường Lục Thánh vào tam giới chúc mừng, sau đó Thiên đạo liền khôi phục vận chuyển bình thường, đương nhiên sẽ không nhường thánh nhân lại vào tam giới. Vạn nhất thánh nhân lại muốn như thế, chuyện kia có thể gặp phiền vãi, gặp qua liễu minh đạo hiu, lục thánh cùng nhau hướng liễu minh chắp tay nói, liễu minh gươi đỡ dậy lục thánh, cười nói, vị đạo hiu xin đứng lên, lục thánh đứng dậy, liễu minh cười to nói, nguyên vượng, ngao ly, mau mau lấy rượu tới, đem lão gia ta trăm vạn năm chân cất lấy ra, giây lát, nguyên vượng cùng ngao ly liền sách, đám người vây quanh cái bàn, liền quát to, cảnh tượng như vậy, cùng rất nhiều năm trước rất là giống nhau, nhưng ý nghĩa là không đồng dạng, ngày xưa, lục thánh tới tiểu tuyển sơn, bất quá là bởi vì liễu minh đại đạo chi tử thân phận. Muốn Tử Liễu Minh ở đây nhận được một chút tin tức hữu dụng mà thôi, hiện nay Lục Thánh lại đến Tiểu Tuyển Sơn, nhưng là lấy đạo hữu thân phận tới. Hơn nữa còn là có việc gấp, thỉnh giáo tại Liễu Minh. Thông Thiên giáo chủ tánh tình nóng nảy, đạo, Liễu Minh đạo hữu, ngươi cũng đã biết, Hạo Thiên xây Ngụy Thiên đỉnh sự tình. Chư Thánh cũng chừng trong mắt nhìn xem Liễu Minh. Liễu Minh cười to nói, cái này bản tọa tự nhiên biết. Cái kia Liễu Minh đạo hữu như thế nào đối đãi chuyện này? Nguyên Thủy Thiên tôn cau mày nói. Liễu Minh cười nói, Hạo Thiên đơn giản là phụng đạo tổ pháp chỉ, mới bị phá hạ giới thiết lập cái này Ngụy Thiên đỉnh. Về phần hắn vì sao muốn xây Ngụy Thiên đỉnh, nghĩ đến là có hai cái nguyên nhân, một là hắn xây Ngụy Thiên đỉnh, chính là vì phân Thiên đỉnh khí vận, muốn vùng vây dây chết một phen thôi, hai đi, đạo tổ bất quá là vì thay đổi vị trí tầm mắt của chúng ta, muốn đính tâm chữa thương, chờ đạo tổ thương thế khỏi hẳn, hắn sợ là còn có thể kéo nhau trở lại. Lục Thánh nghe âm thầm niết miệng. Bọn hắn lần trước có thể thắng qua đạo tổ, hoàn toàn là bởi vì đạo tổ sơ suất, khinh thường chú ý, cho rằng Liễu Minh bọn người căn bản không gây thương tổn được hắn, mới có thể không kiêng nể gì cả, cuối cùng lâm vào bị Lục Thánh vây công hoàn cảnh. Thậm chí Đến cuối cùng Liễu Minh không tiếc lộ ra át chủ bài Hỗn độn Châu, mới đả thương đạo tổ. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đả thương đạo tổ mà thôi, bọn hắn nếu muốn giết đi đạo tổ, nhưng là muôn vàn khó khăn, cơ hội là chuyện không thể nào. Lần trước sự kiện sau đó, Liễu Minh đã cùng Lục Thánh nói tiên tiên ngũ thái sự tình. Cơ hội xác định đạo tổ là tiên tiên ngũ thái một trong số đó, đạo tổ muốn thôn phệ toàn bộ Hồng Hoang Giệt Thế mục đích. Bởi vậy, chư thánh mới có thể báo sợ ấm, miễn cho bị đạo tổ giết tất cả. Bọn hắn là thế nhân, là vô thượng chí cao tồn tại, bọn hắn cũng không muốn chết. Thái thượng lão tử chau mày, vẫn nói Liêu Minh đạo hữu, việc này nên như thế nào giải quyết? Liêu Minh uống một ngụm rượu, cười nói, chuyện này cũng tốt giải quyết, chúng ta dưới mắt muốn chia binh hai đường. Chia binh hai đường? Như thế nào cái chia binh hai đường chi pháp? Chuẩn đề Phật mẫu vấn đạo. Liêu Minh nhìn xem Lục Thánh, "Đạo, các vị đạo hữu cần hăng hái tìm kiếm đạo tổ rơi xuống, thứ hai liền nhường kim đế hạ lệnh, san bằng Ngụy Thiên đỉnh chính là." Lục Thánh nhẹ gật đầu. Bây giờ đạo tổ bỏ chạy, không biết đi nơi nào. Mà hỗn độn lớn biết bao, so Hồng Hoang đại vô số lần, bởi vậy đạo tổ trốn trong hỗn độn bọn hắn nếu muốn tìm được đạo tổ dấu vết, không khác mò kim đáy biển, nhưng cũng nhất thiết phải đem đạo tổ tìm ra. Đạo tổ một mực núp trong bóng tối, cái này thật sự là thật là đáng sợ. Thái thượng lao tử những mày, nhìn xem Liêu Minh, vẫn nói, Liêu Minh đạo hữu, ngươi xấu. ngươi làm cái gì? Liêu Minh cười khổ nói, vẫn đạo đi, phải làm tốt dự tính xấu nhất, lấy đạo tổ thực lực, sợ là không được bao lâu thời gian, liền sẽ khôi phục thương thế, đến lúc đó đạo tổ ngóc đầu trở lại, chúng ta sợ là xấu. Sợ là căn bản không phải đạo tổ đối thủ, trừ phi sáu. Trong chúng ta có người đột phá Vậy vậy bản tọa quyết định những ngày này liền bắt đầu bế quan, xung kích thiên đạo cảnh. Xung kích thiên đạo cảnh. Chư thánh cùng nhau kinh hô. Liễu Minh lúc này mới vào Hỗn Nguyên cảnh bao lâu, liền muốn xung kích thiên đạo cảnh, cái này thật sự là làm cho người có chút tá lưới. Bất quá dưới mắt cũng đích xác là không có biện pháp khác. Nếu như là đạo tổ khỏi hẳn trở về, lần này đạo tổ thế nhưng là có chuẩn bị, cuốn tới, như vậy bọn hắn không nhất định là đạo tổ đối thủ, trừ phi có người có thể đột phá Hỗn Nguyên cảnh, cùng đạo tổ chống lại, bọn hắn mới có phần thắng. Mà Liễu Minh là đại đạo chi tử, Tiên phú là chư thánh ở trong tốt nhất một cái trọng trách này, tự nhiên liền rơi vào Liễu Minh trên thân. Chương 404, Thảo phạt Ngụy Thiên Đình. chỉ là muốn đột phá Thiên đạo cảnh biết bao khó khăn, cho dù là đạo tổ cũng là hao tốn thời gian rất dài, đi qua ba lần giảng đạo, hội tụ toàn bộ huyền môn khí vận, cuối cùng không tiếc lấy thân hợp đạo mới đột phá Thiên đạo cảnh. Cho dù là bọn hắn bây giờ có người lấy thân hợp đạo, ta sợ là không còn kịp rồi. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Liễu Minh, vừa nói, Liễu Minh đạo hữu, sung kích Thiên đạo cảnh, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Liễu Minh nết nếp miệng cười nói. Cái này sáu. cái này bản tọa cũng không biết." Chư Thánh cười khổ, nhưng cũng không có biện pháp khác. Tiếp lấy, Chư Thánh liền rời đi Tiểu Tuyển Sơn, đi đến Thiên đỉnh. Chư Thánh cùng Kim Đế thương lượng xuất binh, tiêu diệt Ngụy Thiên đỉnh sự tình, cũng biểu đạt Liễu Minh ý tứ. Chư Thánh rời đi về sau, Tây Vương Mẫu liền ban bố Hạo Thiên rất nhiều tội trạng, tiếp đó hạ lệnh tam giới thảo phạt Ngụy Thiên đỉnh. Tây Vương Mẫu tự mình ngự giá thân chinh, xuất linh Thiên đỉnh ức vạn thiên binh tiên tướng, từ Thiên đỉnh xuống, ra nam thiên môn, mênh mông cuồn cuộn tuân hướng Ngụy Thiên đỉnh vị trí. Tiên Phong Thiên Đình bình sĩ chính là Thiên Đình lôi bộ 36 vị lôi thần. Vẹn vẹn là cái này 36 vị lôi thần, liền san bằng Ngụy Thiên Đình phòng ngự. Ngụy người của Thiên Đình số đông cũng là một chút bị tam giới vứt bỏ đại ma đầu, hay là cái gì âm hồn quỷ vật, khắp tinh của bọn hắn chính là lôi thần. Ở nơi này 36 vị lôi thần hành kích phía dưới, Thiên Đình đại quân căn bản chính là một đường thuận buồm xuôi gió, căn bản không có mảy may chống ngại, liền đem Ngụy Thiên Đình đánh thất bại thảm hại, hòa rơi nước chảy. Ngoài trừ Thiên Đình bên ngoài, còn có nhân giáo, xiển giáo cùng tận giáo, cùng với Phật môn, cũng riêng phần mình hướng Ngụy Thiên Đình công tới từ tiệt giáo lưu phản huyền môn sau đó nhân giáo cùng xỉn giáo cũng nhao nhau phản bội huyền môn tuyệt huyền môn khí vận kháng lập môn hộ bây giờ nhân giáo xỉn giáo cùng tiệt giáo là riêng phần mình chiến thắng giữa hai bên không còn quan hệ nhân giáo từ huyền đô đại pháp sư dẫn dắt nhân giáo đệ tử đời thứ ba chư bắt giới sông pha chiến đấu cũng là mọi việc đều thuận lợi sắp nhập vào ngụy thiên đình bên trong đem ngụy thiên đình hết thảy yêu ma quỷ quái đều cô diện xỉn giáo vẫn như cũ từ quảng thành tử nắm giữ ân xoáy chúng tiên đi theo xỉn giáo nhân số tuý nhưng đều là pháp lực rộng lớn hạng người dọc theo đường đi cũng là giết ngụy thiên đỉnh căn bản không có chút nào sức hoàn thủ ngoại trừ thiên đình bên ngoài thanh thế nhất là thật lớn chính là tiệt giáo Tiệt giáo vạn tiên từ kim ngao đảo dựng lên từ vô đương thánh mẫu quy linh thánh mẫu cùng vần tiêu nương nương ba người xuất lĩnh nguyên công cuồn cuộn từ đông nam phương hướng tấn công về phía ngụy thiên đỉnh ngụy thiên đỉnh ở trong bất quá là một đám bất nhập lưu yêu ma quỷ quái kéo lên một thế lực mà thôi toàn bộ ngụy thiên đỉnh bên trong ngoại trừ hạo thiên bên ngoài không có một cái chuẩn thánh thậm chí toàn bộ ngụy thiên đỉnh bên trong liền kim tiên cũng không có dạng này thiên đỉnh Đơn giản chính là gà đất phân ngói, căn bản nhấp kích. Tam giao thế lực đông đúc, gào thét tôn hướng, quét ngang tới. Phật môn tự nhiên cũng phái ra đội ngũ, từ Phật Di lạc dẫn dắt, 36 ký kết làm tiền phòng, thẳng hướng Ngụy Thiên Đình. Đáng thương Ngụy Thiên Đình, tại nhiều như vậy thế phía trước, căn bản không có sức hoàn thủ. Khó mà nói nghe điểm, Ngụy Thiên Đình bất quá là đạo tổ một cái con rơi mà thôi. Đạo tổ nhường Hạo Thiên đi trong tam giới lần nữa thành lập Ngụy Thiên Đình, cùng Bất Chu Sơn Thiên Đình ngang vai ngang vế, Hạo Tiên cũng bởi vì chấp niệm liền đi, chỉ là hắn cái này thiên đế còn không có làm mấy ngày liền nhanh đón Thiên Đình quy mô tiến công. Nói thật, Thiên Đình muốn diệt đi Ngụy Thiên Đình, đơn giản rất dễ dàng bất quá. Nhưng Thiên Đình, Tam Giáo, cùng với Phật môn lại lớn như vậy động can qua, cơ hội tập trung toàn bộ Tam Giới lực lượng đi đối phó Thiên Đình, ở trong đó đương nhiên là có nguyên nhân. Thiên Đình muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh cáo chi Tam Giới, ai nếu là dám can đảm cùng Thiên Đình là địch, chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. đã như thế, liền có thể chấn nhiếp Tam Giới. Miễn cho đến lúc đó, Trư Thiên Vạn Giới ở trong, cái này lên một tòa Thiên Đình, cái kia lên một tòa Thiên Đình, hỗn loạn không chịu nổi. Thiên Đình, Tam Giáo. Cùng với Phật môn Thế Lực rất nhanh liền đạt đến Ngụy Thiên Đình, đem Ngụy Thiên Đình thế lực tiêu diệt không còn một mống. Thứ Tiêu Bảo Điện chính là Ngụy Thiên Đình tổng trưng. Mà giờ khắc này, Tử Tiêu Bảo Điện phía trên tràn đầy ố uế vết máu, bị đại quân đoàn bao quanh, đã mất đi hắn uy nghiêm chỗ. Hạo Thiên liền lặng lặng ngồi ở bảo tọa bên trên thiên đế, sắc mặt lộ ra cực kỳ bình tĩnh. D giây lát, kim đế tại mọi người vây quanh đi vào Tử Tiêu trong bảo điện, nhìn xem Hạ Thiên, cười lạnh một tiếng, "Đạo, Hạ Thiên, ngươi cũng đã biết, đạo tổ chính là Tiên Tiên Ngũ Thái một chồng, hắn muốn hủy diệt toàn bộ Hưng Hoang, muốn tiêu diệt tam giới toàn bộ sinh linh." Ngươi vì sao còn phải giúp hắn?" Hạo Thiên nhìn hằm hằm Tây Vương Mẫu, mặt mũi tràn đầy điên cuồng chi ý, cùng loạn hét lớn, "Chấm mới là tam giới chi chủ, chấm mới thật sự là thiên đế, ngươi sáu!" Nói đến đây, Hạo Thiên đưa tay chỉ Tây Vương Mẫu, từ đầu đến cuối không muốn rời đi thiên đế bảo tọa, giận dữ hét, "Ngươi là giả, ngươi là xoán vị gian định chi thần, ngươi lại nhường dám mưu triều xoán vị, ngươi đáng chết, đáng chết sáu!" Tây Vương Mẫu khẽ lắc đầu, cau mày nói, "Hạo Thiên, ngươi chấp niệm quá sâu, ngươi sáu, đã nhập ma, không cứu nổi." "Chấm là thiên đế, các ngươi những thứ này nghịch thần tất tử!" Hết thể đáng chết, hết thể đáng chết sáu. Hạo Thiên mặt ngoa và bẹo, trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng chi ý, gầm thét liên tục. Tây Vương Mẫu lông mày cau chặt, thở dài, "Ai, thôi, thôi, các vị đạo hữu, còn xin động thủ, bắt giết Hạo Thiên a." Nói, Tây Vương Mẫu hướng Tam giáo chuẩn thánh cao thủ chắp tay, "Là, bệ hạ." Tam giáo cùng Phật môn chuẩn thánh cao thủ cùng nhau lĩnh mệnh. Đương nhiên, Tây Vương Mẫu sở di có thể hiệu lệnh rất nhiều chuẩn thánh, bất quá cũng là bởi vì Liễu Minh nguyên nhân. Tây Vương Mẫu mặc dù là tiên đế, nhưng cũng không có quyền hiệu lệnh tam giáo cùng đệ tử Phật môn, đám người chẳng qua là xem ở Liễu Minh mặt mũi, mới nghe nàng hiệu lệnh thôi. Ngay sau đó, từ Tây Vương Mẫu dẫn đầu làm khó dễ. Liền thấy Tây Vương Mẫu tay vừa lộn, hiện ra một lá cờ, chính là phương Tây Tố Sắc Vân giới kỳ, đem lá cờ lắc một cái, từng đạo thủy lam sắc gợn sóng gào thét, trực tiếp điên cuồn quấn về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên lệnh rên một tiếng, đại thủ khế đảo, hiện ra một ngụm tiên kiếm, một kiếm chém ra, kiếm khí ngang dọc ngàn vạn dặm, sẽ rách hư không, trực tiếp chém về phía Tây Vương Mẫu. Oanh sáu. Hai cỗ năng lượng hung hăng đụng vào nhau. Bộ phát ra không có gì sánh kịp dư ba, bao phủ bốn phía, thậm chí chỉ là trong nháy mắt, liền đem toàn bộ tử tiêu bảo điện đều phá hủy, lệ vị trí đã bằng. Không thể không nói, Hạo Thiên thực lực vẫn là rất mạnh. Phải biết, Tây Vương Mẫu thế nhưng là tử tiêu cung hồng trần khách một trong, hơn nữa còn là xếp hạng thứ 20 tồn tại, Hạo Thiên vậy mà có thể cùng Tây Vương Mẫu cứng đối cứng, có thể thấy được hắn thực lực cường hành. Chương 405: Đạo tổ quay về. Hừ, Hạo Thiên, đê tội. Kim Linh Thánh Mẫu hét lớn một tiếng, tung người bay lên, trực tiếp đem Long Hổ Ngọc như ý tế lên, đánh tới hướng Hạo Thiên cùng lúc đó, Huyền đô đại pháp sư, xuyển giáo chúng tiên, tiệt giáo rất nhiều chuẩn thánh cùng nhau bạo động, đem pháp bảo tế lên, ầm vang đánh phía Hạo Thiên. trận công phục. Hạo Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, hét lớn. sau một khắc, Hạo Thiên bị vô số lưu quang bao phủ, bị anh thành mảnh vụn tản bã, liền nguyên thần cùng chân linh cũng không tồn tại. cho đến chết thời điểm, Hạo Thiên vẫn như cũ ngồi ở trên bảo tọa Thiên Đế động cũng không động, bởi vậy có thể thấy được Hạo Thiên đối với Thiên Đế bảo tọa chấp niệm sâu bao nhiêu. Hạo Thiên bản thân là bị đạo tổ điểm hóa một khối hỗn độn ngon thành, về sau đi theo đạo tổ, tại đạo tổ bên người làm đồng tử. Hạo Thiên tại Tử Tiêu Cung thời điểm, liền nhìn xem hồng hoang rực rỡ thế giới. Đối với hồng hoang đầy lòng hiếu kỳ, nhất là tại yêu tộc thiết lập thiên đỉnh, hiệu lệnh một phương thời điểm. Hạo Thiên nội tâm đối với quyền lực dục vọng đạt đến cực hạn. Bởi vậy, Hạo Thiên lần thứ nhất ra Tử Tiêu Cung, đi địa phương chính là thiên đỉnh. Vu yêu sau đại chiến, tam giới không chính thống, Hạo Thiên cuối cùng đã được như nguyện, trở thành thiên đế. Nhưng là bị Lục Thánh cướp quyền, thành một cái khôi lỗi thiên đế. Những ngày tiếp theo, Hạo Thiên liền hám ở cùng Lục Thánh tranh quyền trong vũng bùn không thể tự cản chế, thậm chí không tiết phản bội Nguyên Môn cuối cùng bị Liễu Minh đuổi xuống thiên đế chi vị. Từ đó, Hạo Thiên từ đám mây rơi xuống đến Tung Lũng. Hạo Thiên cả ngày liền tại Tử Tiêu cung bên trong phí thời gian sống qua ngày. Tiếp theo, đạo tổ nhường Hạo Thiên hạ giới gây dựng lại thiên đình, giúp đạo tổ tụ tập khí vận. Hạo Thiên mặc dù biết rõ là cái hố, nhưng Hạo Thiên đối với quyền lợi dục vọng thật sự là quá cường liệt, cuối cùng vẫn không chùn bước nhảy vào. Hạo Thiên thành lập Ngụy Thiên đình, cuối cùng đưa tới đại họa, bị tam giới đoàn người lên mà công tri. Hạo Thiên phía trước dù sao cũng là tiên đế, đã từng tụ tập thiên địa khí vận vào một thân. Pháp lực đạt đến kinh khủng chuẩn thánh đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng lập tức chính là hắn mạnh hơn, lại như thế nào có thể chịu được tam giới rất nhiều chuẩn thánh oanh kích? Hạo Thiên tựa hồ cũng biết vận mệnh của mình, hắn lựa chọn nhận mệnh, nhưng lập tức chính là hắn chết, hắn cũng không chịu rời đi thiên đế bảo tọa. Cuối cùng, Hạo Thiên vẫn là chết tại thiên đế bảo tọa bên trên. Đáng thương, một đời đại đế, liền như vậy vẫn lạc. Quan Hạo Thiên một đời cũng là bi thương thay hai thay, hắn một đời truy đuổi quyền hạn, nhưng lại bị quyền hạng vây khốn, cuối cùng thậm chí chết tại quyền lực bảo tọa bên trên cũng là khổ cực đến cực điểm. Trái lại cùng Hạo Thiên đồng dạng đồng dạng bị đạo tổ điểm hóa tiểu giao trì, nhưng là có cảnh ngộ hoàn toàn bất đồng. Tiểu giao trì gặp Liễu Minh, hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Bây giờ tiểu giao trì, được người xưng là tiểu vương mẫu, trợ giúp Kim Đế chối giới đại sự, đã thành một phương đại lão. Hạo Thiên chi thương, bị thương thay hai thai. Từ Hạo Thiên sau khi ngã xuống, ba một lần khôi phục bình tĩnh, tam giới bình tĩnh ức vạn năm lâu. Nhưng mặc cho ai cũng biết, đây chỉ là báo tố đi tới trước giờ mà thôi. Đạo tổ còn núp trong bóng tối. Đây mới là uy hiếp lớn nhất. Một ngày này, trong hỗn độn quần quần tử khí vọt tới, một tòa to lớn vô cùng cung điện thẳng bước hồng hoang mà đến Thái Thanh Thiên bên trong Thái Thượng Lão Tử mặt mò hung hăng run lên cười khổ nói một ngày này cuối cùng vẫn là tới nói Thái Thượng Lão Tử cất bước mà ra ngăn tại cung điện phía trước ngay sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn Thông Thiên Giáo Chủ Nữ Hoa Nương Nương Phương Tây Nhị Thánh cùng hậu thổ Nương Nương cũng nho nhao mà đến chuẩn đề Phật mẫu trên chán nổi lên vân xanh cười khổ một tiếng hướng Thông Thiên Giáo Chủ nhỏ giọng vừa nói Thông Thiên đạo hiu Liễu Minh đã có lúc nào có thể đột phá thiên đạo cảnh à Thông Thiên Giáo Chủ mặt mò kịch liệt run rẩy cười khổ nói bần đạo cũng có rất lâu không có đi tiêu tuyển sơn thật không biết liêu minh đạo hưu lúc nào có thể đột phá sáu chứ thánh khóc cười không ngã không biết nên như thế nào đối mặt đạo tổ nhất là tại không có liêu minh cái này người lãnh đạo phía dưới bọn hắn vẫn là đánh trong đáy lòng rụt rè cách 6. tử tiêu cung truyền đến tiếng mở cửa liền thấy đạo tổ từ trong tử tiêu cung cất bước đi ra đám người chăm chú nhìn lại liền thấy đạo tổ già vẫn trắng kiện cái chán chống lão cao hồng quang đầy mặt sau lưng tử khí ngay cả tiên một bức tiên phong đạo cốt bộ dáng rõ ràng đạo tổ thương thế trên người đã khỏi rồi thậm chí đạo tổ thực lực so trước đó càng gần một bước. đạo tổ đứng chắp tay, trong đôi mắt tràn đầy lạnh nhạt chi ý, mặt coi thường nhìn xem bảy vị thánh nhân, trầm giọng nói: hừ lệnh nói, hừ, bần đạo lại cho các ngươi một cơ hội. thái thượng lao tử chống biển quải, đạo, hồng quân, không cần nói nhiều, hôm nay không phải ngươi chết, chính là chúng ta vong. hừ, các ngươi giết bần đạo đồng nhi, bần đạo đương nhiên sẽ không thả các ngươi. đạo tổ lạnh rên một tiếng, hai mắt hướng bốn phía quét tới, nhìn hầm hầm chư thánh, trầm giọng nói: liêu minh đâu? liêu minh ở nơi nào? thông thiên giáo chủ lạnh gen một tiếng, trầm giọng nói: hừ không dùng mình đạo hưu chúng ta cũng có thể đối phó được ngươi nói thông thiên giáo chủ đưa tay lắc một cái trực tiếp đem chu tiên trận đồ cùng chu tiên tứ kiếm tế ra nhưng thấy chu tiên trận đồ gào thét mà ra bao phủ toàn bộ hố đột nhưng thấy kiếm khí ngút trời bao dung vạn cổ xuyên qua thời gian trường hà cùng không gian trường hà đem trong hư không từng khỏa thái cổ tinh thần sung kích nát bấy kinh khủng kiếm khí khuấy động hố đột đem nguyên thủy nhất hố đột khí lưu đều kích động không còn tồn tại ngay sau đó tứ tiên kiếm gào thét mà ra riêng phần mình treo ở chu tiên trận đồ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng tứ tiên kiếm riêng phần mình chấn động sinh sôi ra vô số chu tiên kiếm khí, chỉ trong chốc lát, toàn bộ phía dưới chu tiên trận đồ liền hiện đầy dầm dạp chẳng chị chu tiên kiếm khí. nhìn thấy người tê cả da đầu. rõ ràng trong khoảng thời gian này, thông thiên giáo chủ thực lực lại có tinh tiến, hắn bày ra chu tiên kiếm trận cũng là mạnh đến mức không còn gì để nói. hậu thổ nương nương lạnh rên một tiếng, gót sen khẽ giầm chân, sau lưng một mảnh đền kỵ, liên tiếp u minh địa phủ. ngay sau đó, hậu thổ nương nương ngọc thủ kéo một phát, trực tiếp đem trong địa phủ lục đạo luân hồi kéo ra ngoài. kinh khủng sáu cái quang hoàn đỉnh đứng ở chư thánh sau lưng, tạo thành một đạo kiên cố che chắn. Lần trước, Liễu Minh cùng Chư Thánh đại chiến đạo tổ, cũng là Lục Đạo Luân hồi làm ra mấu chốt tính tác dụng, nếu không phải có Lục Đạo Luân hồi chữa thương, sợ là Liễu Minh cùng Chư Thánh sớm đã vỡ lạc. Nói một cách khác, đạo tổ đây là tại đối kháng toàn bộ hồng hoàng lực lượng. Đạo tổ hoàn toàn chính xác mạnh đến mức không còn gì để nói, mạnh làm cho người giận sôi. Chư Thánh tất cả sử dụng chính mình tối cường thần thông, chuẩn bị đại chiến. Mà đạo tổ tắc thì lẳng lặng nhìn đây hết thảy, cũng không có chuyển động, tại đạo tổ trong mắt, Chư Thánh căn bản không phải uy hiếp, mấu chốt vẫn là ở Liễu Minh. Chương 406, Miểu sát lục thánh Đạo tổ lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, mấy người các ngươi căn bản không phải bần đạo đi thủ, vẫn là gọi Liễu Minh đi ra, chúng ta lại phân cao thấp à?" Thông Thiên giáo chủ giận dữ mắng mỏ đạo tổ, trầm giọng quát lên, "Hồng Quân, bớt nói nhảm, nhìn bần đạo Chu Tiên kiếm chiến." Nói, Thông Thiên giáo chủ đầu tiên làm loạn, trong tay thanh bình kiếm một ngón tay đạo tổ, nhưng thấy Chu Tiên trận đổ phía dưới vạn kiếm phong hùng, cùng bạo Chu Tiên kiếm, khí dường như như châu chấu, phô thiên cái địa đồng dạng tuân hướng đạo tổ. Đạo tổ lạnh rên một tiếng, sau lưng tử tiêu cung gào thét mà đến, cấp tốc tú nhỏ, đứng ở hắn trên đầu buông xuống từng đạo tử mang bảo vệ hắn quanh thân. Mặc cho Chu Tiên Kiếm khí như thế nào cũng bạo, đều không thể phá đạo tổ trước người tầng kia mỏng như giấy trương nhất một dạng màu tím phòng ngự vòng bảo hộ. Chư Thánh nhìn một hồi trên chán nổi lên cơn xanh. Đạo tổ thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh có chút ngoại hạng. Chu Tiên Kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá. Cho dù là bọn hắn thánh nhân, cũng chỉ có thể tiếp nhận một ngụm Tiên Kiếm uy lực, căn bản là không có cách đồng thời tiếp nhận tứ Tiên Kiếm uy lực. Đạo tổ ngược lại tốt, nhân gia trực tiếp thừa nhận tứ Tiên Kiếm uy lực, hơn nữa còn đi bộ nhàn nhã, tựa hồ rất là nhẹ nhõm tựa như. Thực lực thế này hoàn toàn chính xác mạnh để cho ra đầu người ta tê dại. Nếu là có thể, bọn hắn thật sự là không muốn cùng đạo tổ là địch. Nhưng đạo tổ muốn luyện hóa thiên đạo, muốn thôn phệ toàn bộ hường hoàng, thậm chí thôn phệ bọn hắn, bọn hắn cũng là bị bất đắc dĩ, mới cùng đạo tổ liều mạng. Động thủ. Thái thượng lao tử hét lớn một tiếng, râu tóc đều dựng, tay vừa lộn, Thái cực đồ xuất hiện trong tay, run tay ném đi, một tòa to lớn vô cùng kim tiểu hành quán toàn bộ hỗn độn, định hướng đạo tổ. Chỉ là đạo tổ sau lưng tử tiêu cung đột nhiên bắn ra một đạo tử khí, càng là ngăn cản kiếm kiêu. Thái thượng lao tử nhìn Dâu Diệu run lầy bậy không thôi. Đây chính là Thái cực độ a, Tam đại khai thiên trí bảo một trong. Cư nhiên bị đạo tổ dễ dàng như vậy liền đỡ được, thật sự là nhìn có chút đau răng a. Thái thượng lao tử hét lớn một tiếng, dùng tay trực tiếp đem biển quải cũng tế ra, nhưng thấy biển quải bay ra, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, tám phần mười sáu, mười sáu biến ngàn vạn, chỉ là trong nháy mắt, phô thiên cái địa biển quải hỗn tạp vô số kinh khủng chu tiên kiếm khí, liền hướng đạo tổ thẳng vào mặt đỡ tới. Có hoa không quả. Đạo tổ lạnh rên một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng một ngón tay. Chỉ là cái này đơn giản một ngón tay, cái kia ngàn vạn biển quải liền chu chéo một tiếng, hóa thành một, bay ngược mà quay về. Thái thượng lão tử kêu lên một tiếng đau đớn, phun phun ra một ngụm lao huyết, vội vàng trốn vào lục đạo luân hồi ở trong, chưa thương đi. Mau mau độc thủ. Thái thượng lão tử từ lục đạo luân hồi bên trong chui ra, lớn giọng quát. Nguyên thủy thiên tôn quát mắt nhìn trừng trừng, hét lớn một tiếng, tay vừa lột, hiện ra bản cổ phiên bỗng nhiên biến thành ngàn vạn trượng lớn nhỏ, đột nhiên lắc lư, nhưng thấy vô số kinh khủng khí gà ghét, đâm thùng hư không, trực tiếp đem đạo tổ vào tới. Đạo tổ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt kinh thượng, tay háo nhẹ nhàng vung lên, hồn độn kiếm khí càng là toàn bộ gào thét bay ngược mà quay về. Nguyên thủy thiên tôn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hồn độn cơ hồ đâm thành tái sảng, phun phun ra một ngụm lao huyết, cũng vội vàng trốn vào lục đạo luân hồi chữa thương đi. Ngay sau đó, tiếp dẫn đạo nhân sử dụng gia trì thần sử, chuẩn đề phật mẫu sử dụng hàng ma sử, nữ hoa sử dụng hồng tu cầu, tất cả đều đổ ập xuống, điên cuồng đánh tới hướng đạo tổ. Gia trì thần sử cùng hàng ma sử bỗng nhiên biến thành hai cây to lớn vô cùng kình thiên chi trụ, kim quang trói mắt, phật quang quanh quẩn, vô số phật gia chân luân hiện lên mà ra thẳng vào mặt, điên cuồng đánh tới hướng đạo tổ. Hồng tú cầu gào thét, hóa thành một vòng liệt liệt đại nhật, thầm vang đánh tới hướng đạo tổ. kinh người như thế như thế, công kích kinh khủng như thế, đủ để đem toàn bộ hồng hoang đều đánh thiên băng địa liệt, nhưng chính là công kích như vậy, nên ở đạo tổ tử tiêu cung đạo điện phía trên, càng là chỉ là gây nên mảng lớn gợn sóng mà thôi, liền lại không có bất kỳ phản ứng nào. Tam thánh nhìn miết miệng không thôi, còn không có lấy lại tinh thần, nhưng thấy đạo tổ đưa tay, liên tục điểm ra, chỉ là cái này nhẹ nhàng ba lần, tiếp dẫn chuẩn để cùng nữ hoa ba người liền diên phần mình phun máu bay ngược mà ra. Ba người cơ hồ tắt thở, tại chỗ thân tử đạo vẫn. Cũng may mắn hậu thổ thôi động lục đạo luân hồi, đem ba người cuốn vào lục đạo luân hồi, mới cứu được ba người một mạng. Ba người từ lục đạo luân hồi bên trong đi ra, chơn đề Phật mẫu trên chán nổi lên vân xanh, cười khổ nói: các vị đạo hữu, này sáu, này làm sao đánh? Đạo tổ tựa hồ so trước đó mạnh hơn, cho dù chúng ta đều có thiên đạo gia trì, cũng căn bản không phải đạo tổ đối thủ a. Nguyên thủy thiên tôn cũng là cấp bách đầu đầy mồ hôi, vội la lên: tam đệ, liễu minh đạo hữu lúc nào đối phá? Thông thiên giáo chủ nghiến răng nghĩ lợi, thúc giục Chu Tiên kiếm trận cười khổ nói, bần đạo cũng không biết xấu, chư thánh bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục nhắm mắt công kích. Đạo tổ cười lạnh một tiếng, cất bước trực tiếp hướng hậu thổ nương nương đi đến. Cho dù ngàn vạn kinh khủng chu tiên kiếm khí, cũng mèn mẹ chỉ là có thể trì hoãn hắn bước chân mà thôi, căn bản đối với đạo tổ không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hậu thổ thúc dục lục đạo luân hồi là chư thánh che chắn, chỉ cần cầm xuống hậu thổ, thậm chí phá hủy lục đạo luân hồi, như vậy hắn muốn thắng lợi cũng liền dễ dàng nhiều. Lần trước, hắn chính là thua ở lục đạo luân hồi phía trên. Lục đạo luân hồi cái kia kinh khủng khôi phục chi lực, nhường đạo tổ cũng là nhức đầu không thôi chư thánh điên cuồng công kích, nện ở phía trên tử tiêu cùng, căn bản là cất bước bất kỳ phản ứng nào. giờ khắc này, chư thánh đạo tâm đang nhanh chóng sụp đổ lấy. chỉ một lúc sau, đạo tổ đã đi tới chư thánh cách đó không xa, liền thấy đạo tổ nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, thái thượng lao tử trước người kìm tiểu sụp đổ, phun cùng vun ra một ngụm lao huyết, trực tiếp bay ngược mà ra, liền lăn mang lật, không biết ngã ra bao nhiêu vạn dặm, thậm chí không biết sống chết. chư thánh nhìn tê cả da đầu, chuẩn đệ Phật mẫu dọa đến bay đầu liền muốn chạy, lại bị đạo tổ chỉ một ngón tay, bang một tiếng, trong nháy mắt nổ tung, chỉ để lại một đạo chân linh hướng trong hồng hoang bỏ chạy. sư sáu tiếp dẫn đạo nhân kinh hô thậm chí ngay cả cái đệ lời không có kêu đi ra liền bị đạo tổ một cái tát chụp hướng phía dưới rơi xuống không biết sống chết. nguyên thủy thiên tôn trợn mắt nhìn điên cuồng thôi động bàn cổ phiên lại bị đạo tổ cong ngón đúng ra giống như là đánh con rồi đồng dạng trực tiếp đánh phun cuồng phún ra một ngụm lao huyết bay ngược mà ra không biết sống chết. nữ hoa nương nương dùng sơn hà xã tác đồ muốn quấn lên đạo tổ chỉ là nàng còn chưa kịp động tác liền bị đạo tổ tùy tiện một cái kéo liền cũng liền lăn mang đổ xuống ra ngoài phun máu tươi tung tóe không biết sống chết tiếp lấy. Đạo tổ lại nhẹ nhàng một ngón tay, Chu Tiên Tứ kiếm chu chéo một tiếng, ngàn vạn chu tiên kiếm khí bị chấn nát. Thông Thiên giáo chủ phun phun ra một ngụm máu huyết, khí tức bị bại, không gượng dậy nổi. Chương 407, đột phá thiên đạo thánh nhân. Chỉ là trong khoảnh khắc, đạo tổ liền đem Lục Thánh đều đánh ngã. Đây cũng là thiên đạo cảnh cùng hôn nguyên cảnh khác nhau. Tại thiên đạo thánh nhân trong mắt, thánh nhân cũng bất quá là một chút cường tráng một điểm sâu kiến thôi. Lục Thánh trong lòng dâng lên một cố ý tuyệt vọng. Lúc này, Liễu Minh còn chưa đột phá thiên đạo cảnh, sợ là sắp xong rồi. Đạo tổ khinh thường liếc nhìn Lục Thánh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại hậu thổ nương nương trên thân, lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, hậu thổ, ngươi bản trưởng quản địa phủ âm ti sự tình, không phải tham dự ở trong đó trong tranh đấu, ngươi vì sao muốn cuốn vào? Đã ngươi đã cuốn vào, vậy thì đừng trách bẩn đạo không khách khí. Nói, đạo tổ dỗi ra đại thủ, một trưởng vô hướng hậu thổ. Hậu thổ mặt tái nhợt như tờ giấy, một mặt hoảng sợ nhìn xem đạo tổ, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Lục Thánh nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn xem một màn này. Nếu như Lục Đạo luân hồi cũng bị đạo tổ đánh ác như vậy thì triệt để mất đi hy vọng. Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, chư thánh đều phải bổ nhiệm thời điểm, đột nhiên hồng hoàng phía trên một vệt thần quang xông lên trời không, chắn hậu thủ trước người. 36. Đạo tổ đập vào phía trên đạo này thần quang, thân hình càng là lão đạo lui lại ra ngàn vạn bên trong xa, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hồng hoàng, Hoàng sợ nói, đây không có khả năng, không, có khả năng xấu. Đây là xấu. Liêu Minh đạo hưu đột phá. Thái thượng lão tử nhìn trong đôi mắt tinh quang đại phóng, cuồng hỉ không thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ mấy người cũng là cuồng hỉ không thôi. Ở nơi này cái lúc tuyệt vọng, Không nghĩ tới kinh hỉ sẽ lặng yên mà tới. Chỉ dựa vào một vệ thần quang, liền có thể đem vô địch đạo tổ đẩy lui, này liền chứng minh Liễu Minh thực lực cực mạnh, ít nhất là có thể cùng đạo tổ sánh vai tồn tại. Tại mọi người trận mắt hốc mồ ánh mắt bên trong, liền thấy màu tím thần quang bao phủ toàn bộ Hưng Hoang, một tòa to lớn vô cùng cung điện từ từ bay lên, từ mang quân quẩn, trải rộng toàn bộ Hỗ Đột. Văn đạo điện. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy cung điện danh tự, lập tức mừng hỉ, hưng phấn nói, quả nhiên là Liễu Minh đạo hữu đột phá, ha ha ha 6. Đây không có khả năng, hắn 6. Hắn thật đột phá? Đạo tổ càng là có chút hoang hốt. Liễu Minh lại như thế nào đột phá thiên đạo cảnh? Rõ ràng lại là lấy lấy lực chứng đạo phương thức đột phá. Theo lý thuyết, dưới cảnh giới ngang hàng, Liễu Minh thực lực hẳn là so với hắn mạnh hơn nhiều, cái này cũng không phải do đạo tổ không tính hãi. Lúc này đạo tổ tu vi đại khái là là kiếp trước hỗn độn ma thần thực lực. Két két sáu. Văn đạo điện đại môn chậm rãi mở ra, Liễu Minh từ đó cất bước đi ra, tay đi bộ nhàn nhã, nhìn như phong độ nhã nhặn, cực kỳ tuấn lãng tiêu sái. Tại trên thân Liễu Minh, có một cỗ cường đại tự tin. Vẹn vẹn là cỗ tự tin này liên nhường đạo tổ lòng có chút sủi đổ liêu minh hư đỡ dậy hậu tổ, ngẩng đầu nhìn về phía đạo tổ trong đôi mắt hàn mang bạo động trầm giọng quát lên hư đánh bản tọa nữ nhân bản tọa hôm nay muốn đánh bạo đầu của ngươi nói liêu minh từng bước đi ra không nói lời gì một quyền hướng đạo tổ đánh ra vẹn vẹn chỉ là cái này đơn giản một quyền nhưng lại ẩn chứa đại đạo trí lý nhưng thấy vô số tiểu thế giới sinh sinh diệt diệt hồng hoang hư ảnh nổi lên khí thế kinh khủng nhiều trực tiếp lướt ra hỗn độn chi thế làm cho người kinh hãi run rẩy đạo tổ trong đôi mắt con ngươi kịch co lại Vội vàng liều mạng thôi động tử tiêu cung liền thấy tử tiêu cung phóng ra ước vạn trượng thần quang đem đạo tổ vây quanh bao phủ tạo thành một tầng thật dày phòng ngự vòng bảo hộ cho bản tỏa phá. Liêu Minh đột nhiên hét lớn một tiếng một quen nện ở đạo tổ phòng ngự vòng bảo hộ phía trên trực tiếp đem đạo tổ phòng ngự vòng bảo hộ vung nát bấy to lớn vô cùng nắm đấm thế đi không chỉ ở vang trực tiếp nện ở đạo tổ ngực, trực tiếp đem đạo tổ đập liền lăn mang lật ngã về phía sau không biết ngã ra bao nhiêu vạn giảm mạnh. Liêu Minh thật sự là mạnh có chút ngoại hạng. Lục Thánh nhìn trận mắt ốm ốm cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn mới bị đạo tổ ngược được, căn bản không có sức hoàn thủ, mà Liễu Minh xuất hiện, không, có quá nhiều chiêu thức, vẻn vẹn đơn giản đấm ra một quyền, liền đem đạo tổ đánh bay. Theo lý thuyết, Liễu Minh so đạo tổ mạnh hơn nhiều. Liễu Minh cường hãn cũng hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Vốn là, bọn hắn cho là Liễu Minh cho dù là đột phá thiên đạo cảnh, cũng muốn cùng đạo tổ đi qua một hồi đại chiến thảm liệt, nhưng người nào từng muốn kết quả lại là dạng này. Đạo tổ tựa hồ căn bản không có chống đỡ lực lượng. Trên thực tế, đây cũng là bởi vì chứng đạo nguyên nhân. Vốn là lấy lực chứng đạo liền muốn so đường chứng đạo phương thức mạnh hơn quá nhiều. Cảnh giới càng cao, loại này chênh lệch liền càng độ hiển đi ra. Cái này cũng là Hồng Quân lão tổ tại Liễu Minh thủ hạ đi bất quá một hiệp, bị Liễu Minh một quyền đánh bay duyên cớ. Phải biết, trước kia bàn cổ đại thần thế nhưng là lấy sức một mình chém giết 3000 hỗn độn ma thần tổ tại, Bàn cổ đại thần chính là đi lấy lực chứng đạo con đường, bởi vậy có thể thấy được lấy lực chứng đạo cường hãn. Liễu Minh nhìn về phía chư thánh, "Đạo, các vị đạo hữu, các ngươi nhanh chóng trước thường." Là Chư thánh cùng nhau chắp tay, vội vàng trốn vào lục đạo luân hồi bên trong chưa thương đi. đúng lúc này, đạo tổ bay trở về, đầu tóc rũ rượi. cùng lúc trước tiên phong đạo cốt bộ dáng tạo thành trên lệch rõ ràng, đỏ hưng mắt, giận dữ hét, liêu minh, người sáu, người sáu. đạo tổ mưu đồ ức vạn năm lâu, cuối cùng thoát khỏi thiên đạo, thậm chí vượt qua thiên đạo. mắt thấy, hắn liền muốn luyện hóa thiên đạo, triệt để trưởng không hưng hoang, thực hiện chính mình nhiều năm trước tới nay nguyện vọng. thế nhưng lại bởi vì liễu minh xuất hiện, phá hủy đây hết thảy. hắn nghiêm trọng đánh giá thấp liễu minh, liễu minh tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, nhanh có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn trở thành Thiên đạo Thánh nhân biết bao khó khăn. Đầu tiên, hắn cần hợp đạo, cơ hồ bị Thiên đạo chưởng khống, biến thành Thiên đạo khôi lỗi. Em hắn bất đắc dĩ liên tục mấy lần nêu đồ. Đầu tiên là chuẩn bị Vu yêu đại chiến, nhường cộng công đụng ngã bất chu sơn, phá hư hồng hoang một lần. Tiếp đó lại chuẩn bị Phong thần đại chiến, nhường thông thiên giáo chủ đánh nát hồng hoang, khiến cho Thiên đạo lực lượng lần nữa suy yếu. Hắn mới miễn cưỡng cùng Thiên đạo lực lượng ngang hàng. Cuối cùng, hắn lại không thể không nêu đồ Tây du, nhường Liễu Minh nắm giữ ân xoáy, khiến cho Huyền môn khí vận đại thịnh, mới tiến bộ nhường thực lực của hắn vượt qua Thiên đạo. Bởi vậy có thể thấy được. Thăng đột phá thiên đạo thánh nhân là khó khăn giường nào, cỡ nào khó khăn. Nhưng Liễu Minh lại vẹn vẹn chỉ là bế quan nước và năm, liền đột phá thiên đạo thánh nhân. Hơn nữa còn là trực tiếp lấy vô thượng pháp lực phá vỡ thiên đạo công xưởng, trực tiếp trở thành thiên đến thánh nhân, bởi vậy có thể thấy được Liễu Minh thiên phú là có bao nhiêu biến thái. Chương 408, Niên ép đạo tổ. Liễu Minh cười hiếp mắt nhìn xem đạo tổ, tay phải ngón út hướng xuống, vẻ mặt khinh thường đạo, ngươi là đệ đệ. Đạo tổ nghe xong, lập tức mặt mơ xanh xám, phẫn nộ quát, Liễu Minh, ngươi khinh người quá đáng. Nói, đạo tổ trọng trọng dậm chân một cái, Ở tại dưới chân, đại đạo phù văn lấp lóe, thanh quang tán loạn, tạo thành một cái thanh liên, tích lưu lưu xoay tròn mà ra, đem hắn bọc lại ở, trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Liễu Minh nhíu mày, đưa tay xẹt qua cái chán, trên chán nước ra, xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc, mắt dọc bên trong thần quang lấp lóe không yên, quét bốn phía, bắt giữ hết thảy. Đột nhiên, Liễu Minh cũng thân hình lóe lên, không có tin tức biến mất. Ngay tại Liễu Minh biến mất trong nháy mắt, tại chỗ đằng sau khoảng 10 vạn dặm chi địa, một đóa thanh liên tích lưu lưu xoay tròn mà ra, đạo tổ từ đó cất bước mà ra, phát hiện không thấy Liễu Minh không khỏi tâm thần đại chấn. Liễu Minh cùng đạo tổ đều là thân hình rộng lớn hạng người, lúc này hiện ra chân thân đại chiến. Mười vạn dặm chi địa, gần như người bình thường khoảng một trượng. Theo lý thuyết, đạo tổ sử dụng cái này chiêu thanh liên tốc thần thông, đột nhiên xuất hiện ở Liễu Minh sau lưng, muốn đánh Liễu Minh trở tay không kịp. Thế nhưng là hắn lại phát hiện Liễu Minh cũng đã biến mất. Không có tin tức biến mất, người quá chậm. Đúng lúc này, đạo tổ sau lưng vang lên Liễu Minh yếm thành. Đạo tổ có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, quay đầu nhìn lại, đã thấy Liễu Minh đang tự cười híp mắt nhìn xem hắn. Còn không đợi hắn phản ứng, Liễu Minh một quyền hung hăng nện ở trên mặt dày đạo tổ, trực tiếp đánh đạo tổ ngửa mặt hướng lên trời, giống như là một cái như con thoi, không ngừng lăn lộn ngã đi, không biết ngã ra bao nhiêu vạn và... dặm. Làm sao? Tại đạo tổ lăn lộn bầu trời, đột nhiên xuất hiện một ngụm chung lớn màu vàng nóng, tiếng chung du rương, hình như có đại đạo thanh âm quấn quần. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem đạo tổ chấn động đến mức đầu váng mắt hoa, lục thức cơ hồ trong nháy mắt tiêu thất. Đây cũng là pháp lực vấn đề. Thái thượng Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên tôn trong tay cũng có khai thiên tam bảo bên trong Thái cực đồ cùng bản cổ phiên nhưng bọn hắn hai người dùng hai thứ này chỉ bảo đối phó đạo tổ nhưng là không được mảy may tác dụng nhưng liễu minh dùng đồng dạng là khai thiên tam bảo một trong hỗn độn chúng lại chấn động đến mức đạo tổ thần hồn chấn động khí huyết quay cuồng thậm chí lục thức đều xuất hiện ngắn ngủi tiêu thất lục thức là đối ngoại giới một loại cảm giác lục thức tiêu thất thì tương đương với đã biến thành cái điếc người câm cùng đồ đần hỗn hỗn độn độn không biết vì sao chờ đến lúc đạo tổ khôi phục thần thức lại thấy được liễu minh gương mặt rán mua kia đạo tổ run như tê xấy đấm ra một quyền thế nhưng là năm đấm của hắn còn không có đánh tới liễu minh trên mặt dày liền lại rắn rắn chắc chắc chịu một quyền chỉ một quyền này đạo tổ liền bị đánh thậm chí đạo cơ đều có chút không yên ngay sau đó liễu minh lưu manh thức đấu pháp tái hiện liễu minh tung người bay lên tại đạo tổ còn không có lúc đặt mông ngồi ở đạo tổ phân bụng ép tới đạo tổ hai mắt cơ hồ chản mi mà ra liễu minh ngươi sáu đạo tổ tức giận toàn thân phát run đang muốn phồng lên pháp lực đem liễu minh ép ra đúng lúc này liễu minh song quyền giống như trận bão đồng dạng điên cuồng chút xuống điên cuồng nện ở mặt già bên trên đạo tổ trực đả đạo tổ ngao ngao quái khéo không chỉ phát ra mổ heo tựa như tiếng kêu thảm thiết. đạo tổ kiếp trước thế nhưng là nắm giữ lấy tiên đạo pháp tác huấn độn ma thần. hắn có thể căn cứ vào khác biệt địa lý, căn cứ vào khác biệt tình thế, sáng tạo ra khác biệt thần thông tới ứng đối lập tức tình huống. chỉ là hiện tại hắn đụng tới liễu minh loại này đi lên chính là một trận đổ ập xuống dồn sức đánh, không có chút nào chiêu thức, có chỉ là sức mạnh vô thượng tuyển thủ, hắn là không có chút nào biện pháp. chư thánh nhìn trận mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. đây là đạo tổ sao? cái kia phía trước một người đem bọn hắn hùng hoang bảy tôn thánh nhân tất cả hủy diệt tồn tại sao? tồn tại như vậy, cư nhiên bị Liễu Minh cưới tại trên thân hành hung. Cái kia Liễu Minh có bao nhiêu mạnh? Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề Phật mẫu lẫn nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt ý sợ hãi. Cơ hồ cùng Liễu Minh đã giao thủ đều bị Liễu Minh như vậy cưới tại trên thân hành hung. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề Phật mẫu chính là trong đó hai cái, bởi vậy bọn hắn rất khó cảm nhận được đạo tổ bây giờ bất lực. Bị Liễu Minh dạng này hành hung, cơ hồ là đã chú định muốn thảm bại. Lan sáu, đạo tổ trận quát một tiếng, thôi động bí pháp thần thông, đem một thân cuồng bạo pháp lực thôi động đến cực hạn, muốn phá giải Liễu Minh. Cuồng bạo như vậy nhất kích. Sợ là toàn bộ hồng hoang cũng phải bị trong nháy mắt nổ sụp. Nhưng Liễu Minh cứ thế mau sự một, động cũng không chuyển động, vẫn như cũ đè lên đạo tổ điên cuồng đánh. Mẹ nó, còn dám phản kháng? Nhường ngươi phản kháng? Nhường ngươi phản kháng? Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi sáu. Liễu Minh tựa hồ cũng bị chọc giận, song quyền xuất kích tốc độ nhanh hơn mấy phần, đổ gập xuống, điên cuồng đánh tới bảy. Gào gào gào sáu. Đáng thương đạo tổ còn không có phát huy, liền lại bị ấn trở về, căn bản không có cơ hội phản kháng. Chư thánh cười khổ không thôi, nhưng lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bất quá hưng phấn đồng thời. Trong lòng bọn họ cũng ẩn ẩn có chút lo nghĩ. Liễu Minh thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh có chút ngoại hạng. Nếu như là Liễu Minh làm ác, muốn hủy diệt Hồng Hoang, vậy bọn hắn nên làm cái gì? Bọn hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. Hầu thổ nhưng là nhìn thấy trong đôi mắt đẹp tràn đầy hưng phấn chi ý. Dạng này đạo lữ, dạng này phu quân, còn cầu mong gì a? Liễu Minh, ngươi xấu, ngươi khinh người quá đáng. Đạo tổ tức giận toàn thân phát run, đột nhiên hét lớn một tiếng, quanh thân lóe ra cực nóng vô cùng qu mang, sau lưng Tử Tiêu cung bay tới, Tử Tiêu cung đồng dạng tỏa ra lóa mắt vô cùng qu mang. Vô Thảo, cái thằng này điên rồi, muốn tự bạo đạo điện. Liêu Minh cũng là sợ hết hồn, vội vàng lách mình rời đi, một hạt châu bay ra, chính là Hỗn Độn châu. Hỗn Độn châu quang hoa lớp lóe, trực tiếp đem Thất Thánh Thu vào trong đó, phóng ra tia sáng vô cùng chói mắt, tạo thành một đạo thật mỏng mạn sáng che chắn, bảo vệ toàn bộ Hồng Hoang tâm giới. Oanh sấu. Sau một khắc, đạo tổ đạo điện tử tiêu cung ầm vang nổ tung, kinh khủng kình phong dường như như thủy triều, hướng bốn phía tuôn ra, toàn bộ hỗn độn trợ hộ cũng nổ rung truyền lên, vô số hỗn độn chi khí bị tạc trong nháy mắt hư vô. Vô số thái cổ tinh thần trong nháy mắt cô diện, hóa thành rồi. Dù là Liễu Minh cũng là sợ hết hồn. Hắn không nghĩ tới đem đạo tổ ép, đạo tổ vậy mà không kịp chờ đợi tự bạo đạo điện, cũng muốn cùng Liễu Minh đồng quy vô tận. Chỉ là, hắn có thể thực hiện sao? Rõ ràng không thể. Liễu Minh thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, đang lùi lại trong nháy mắt, Liễu Minh trên thân hiện ra Thái Hư thần giáp, nhị thập tứ phẩm tịnh thế bạch liên cùng hôn độ trùng, vây quanh bảo vệ Liễu Minh quanh thân. Chương 409, trấn áp đạo tổ. Đạo tổ tự bạo đạo điện, cuối cùng đem Liễu Minh phá giải, phá vỡ hư không liền muốn bỏ chạy. Đánh không lại, tự nhiên phải chạy trốn. Đối với đạo tổ này, loại sống vô số năm tháng lao quái vật tới nói, sống sót mới là trọng yếu nhất. Vì có thể còn sống, đạo tổ không tiếc tự bạo đạo điện, tự hạ tu vi, nhưng chỉ cần sống sót, hắn sớm muộn có thể tu luyện trở về. Hừ, lưu lại đi. Đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Đạo tổ quay đầu nhìn lại, bất giác dùng mình. Liền thấy một cái đại thủ hướng hắn đánh tới, trực tiếp đem hắn hoành hướng hồng hoang rơi xuống. Cho dù là đạo tổ tự bạo đạo điện, Vậy mà không có thương tổn Liễu Minh một chút, bởi vậy có thể thấy được Liễu Minh cường hãn. Bây giờ Liễu Minh đích thật là mạnh có chút thái quá. Đạo tổ bị hãm vào trong Hồng Hoang, hắn còn đến không kịp phản ứng, liền bị Liễu Minh một cái thao, trực tiếp đầu nhập Bất Chu Sơn dưới đáy, bị chấn áp. Chấn áp đạo tổ, Liễu Minh thở dài một hơi, quay đầu nhìn lại, liền thấy Hồng Hoang thủng trăm ngàn lỗ, không khỏi nhếch miệng, vung tay lên, mênh ngông pháp lực tuôn ra, trong nháy mắt liền đem Hồng Hoang sụp đổ thiên sửa chưa tốt. Tiếp đấy, Liễu Minh đưa tới Hỗn Độn Châu, ý niệm huy động, thất thánh người từ Hỗn Độn Châu bên trong bay ra. Thông Thiên Giáo chủ một mặt hoảng sợ quét mắt trung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại trên thân Liễu Minh, vẫn nói: "Liễu Minh đạo hữu, đạo tổ đâu?" Còn lại chư thánh cũng là hai mắt nhìn chằm chằm Liễu Minh, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đạo tổ một ngày chưa trừ diệt, bọn hắn liền một ngày ăn ngủ không yên. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem chư thánh, "Đạo, đạo tổ bị bản tọa trấn áp, liền đặt ở dưới chân núi Bất Chu Sơn." "Bị trấn áp?" Thông Thiên Giáo chủ nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ như điên đảo. Liễu Minh gật đầu, cười nói: "Bị trấn áp, đa tạ Liễu Minh đạo hữu." Chư thánh lẫn nhau đối với Liêu Minh chắp tay nói, Liêu Minh cười nói, tốt, chuyện chỗ này có thể nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian, bản tọa đi vậy. Nói, Liêu Minh đem hậu thủ kéo một phát, liền phá vỡ hư không biến mất không thấy. Chư Thánh hai mặt nhìn nhau. Những ngày tiếp theo, Liêu Minh liền tại Tiểu tuyển Sơn bên trong nghỉ ngơi, uống chút rượu, ôm mỹ nhân, thời gian trải qua sung sướng biết bao. Mà Chư Thánh cũng riêng phần mình về kỳ vị, Hồng Hoang lại một lần nữa đi về phía Quý Đạo. Chỉ là Liêu Minh còn mơ hồ có chút lo nghĩ. Hồng Hoang tổng cộng có cửu lần lượm kiếp, khai thiên lượm kiếp, hung thú lượm kiếp, long hán đại kiếp. Vu yêu lượng kiếp, phong thần lượng kiếp, tây du lượng kiếp, phật môn hạo kiếp, hỗn độn lượng kiếp cùng vô lượng lượng kiếp. Lần này hẳn là ở vào hỗn độn lượng kiếp bên trong. Chẳng lẽ nói hỗn độn lượng kiếp đã qua? Hỗn độn lượng kiếp đến cùng là cái gì? Liêu Minh cũng chưa biết chừng. Có lẽ hỗn độn lượng kiếp nói chính là đạo tổ diệt thế, thôn vệ hừng hăng. đương nhiên, còn có một khả năng khác, đạo tổ chỉ là một cái gây nên hỗn độn lượng kiếp nhân tố mà thôi. Dù sao, lúc này thiên thiên ngũ thái, ngoại trừ thái dịch bản cổ cùng đạo tổ bên ngoài, còn có ba quá. Còn lại ba quá lại ở nơi nào? Còn có một chút, làm cho Liễu Minh nghi ngờ là, dựa theo đạo tổ cách nói trước đây, Tiên thiên Ngũ Thái đều là nửa bước đại đạo cảnh cao thủ, mà đạo tổ rõ ràng còn không có đạt đến thực lực này. Không chỉ có bây giờ đạo tổ không có đạt đến thực lực này, cho dù là đạo tổ vẫn là hỗn độn ma thần thời điểm, trạng thái đỉnh phong phía dưới đạo tổ, ta sợ là khoảng cách nửa bước đại đạo cảnh còn có chút khoảng cách. Bởi vậy, đạo tổ đến cùng phải hay không Tiên thiên Ngũ Thái một trong? Ở trong đó lại có dạng gì tân bí, ta sợ là chỉ có đạo tổ biết. Nếu như đạo tổ là Tiên Tiên Ngũ Thái một trong, cái kia ba ngàn hỗn độn ma thần liền cũng là tiên thiên ngũ thái, cái này hiển nhiên không thành lập. ở trong đó ẩn chứa như thế nào bí ẩn, liễu minh cũng không rõ lắm. có lẽ cũng chỉ có cùng là hỗn độn ma thần dương mi đại tiên biết được trong đó bí mật. chỉ là dương mi đại tiên ngày đó cùng liễu minh nói một câu không đầu không đuôi, nói cái gì hùng hoang là giả, liền vừa đi không có tin tức. một ngày này, ngay tại liễu minh ưu sầu thời điểm, đột nhiên dương mi đại tiên đến thăm. liễu minh vội vàng nhường ngao ly đem dương mi đại tiên đón vào văn đạo điện bên trong. liễu minh nhìn xem dương mi đại tiên, vừa nói, dương mi đại hiu ngươi những ngày này tới nơi nào đi? còn có, ngươi nói hồng hoang là giả, câu nói này rốt cuộc là ý gì? hồng hoang làm sao có thể thành giả? lúc này liễu minh cũng tự nhiên nhận ra trường mi chính là dương mỹ đại tiên, dương mỹ đại tiên sững sờ, nhìn xem liễu minh, cười khổ nói, liễu minh đạo hữu, lại cho bần đạo từ từ nói tới. liễu minh gật đầu, vừa vội khó dằn nổi mà hỏi, còn có tiên thiên ngũ thái sự tình, đạo hữu cũng nói một chút. dương mỹ đại tiên nhìn xem liễu minh, tuét miệng nói, chuyện này liền cùng tiên thiên ngũ thái có quan hệ, bần đạo cùng hồng quân đều là tiên thiên ngũ thái bên trong thái hậu nhưng Thái Hạo lại không phải bận đạo hai người. Liêu Minh nhíu mày, vẫn nói, có ý tứ gì? Dương Mi đại tiên uống một ngụm rượu buồn, cười khổ nói, tiên thiên ngũ thái đều muốn tất cả biện pháp, muốn chứng được cái kia Hôn Nguyên Vô Cực đại đạo, trong đó Thái Dịch bản cổ muốn khai thiên tích địa, lấy lực chứng đạo, mà Thái Hạo nhưng là mô phỏng đại đạo, hóa thân 3000 đại đạo phân thân, muốn chứng được đại đạo, nhưng cuối cùng Thái Hạo lại thất bại, dưới điên cùng Thái Hạo nhào về phía Thái Dịch bản cổ, muốn thôn phệ bản cổ, bản cổ đành phải vung đúa chém giết Thái Hạo 3000 đại đạo phân thân, chỉ để lại bần đạo, hồng quân cùng mấy cái phân thân thoát đi. Bây giờ toàn bộ Hồng Hoang, Thái Hạo phân thân cũng chỉ lưu lại bần đạo cùng Hồng Quân hai người, đúng, Hồng Quân đâu? Liễu Minh nghe trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, hai mắt sáng rực nhìn xem Dương Mi đại tiên, vẫn nói, Hồng Quân bị bản tọa chấn áp. Chấn áp? Đạo hữu ngươi vậy mà chấn áp Hồng Quân? Dương Mi đại tiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói, nhớ năm đó, hắn rời đi Hồng Hoang thời điểm, Liễu Minh mới đạp vào Tây Du chi lộ, cũng mới đại la kim tiên tu vi, thậm chí không đến chuẩn thánh, không nghĩ tới những năm này Liễu Minh tốc độ phát triển nhanh như vậy vậy mà đã có thể đạt đến chấn áp hồng quân trình độ thật sự là có chút đáng sợ liêu minh gật gật đầu nhìn xem dương mi đại tiên vẫn nói dương mi đạo hưu có phải hay không muốn theo hồng quân đồng dạng muốn thôn phệ toàn bộ hồng hoang, tới chứng đạo đâu dương mi đại tiên có thể rõ ràng cảm thấy liêu minh trên người lý bất giác lông mày cao chặt cười khổ nói đạo hưu yên tâm bần đạo sẽ không làm như vậy dương mi đại tiên cũng có thể hiểu được liêu minh liêu minh người này vẫn là thật nặng tình nghĩa Hồng hoang phía trên có liêu minh đạo lữ cũng có liêu minh bằng hưu hắn tự nhiên không hy vọng những người này bị thương tổn chương 410, chân chính hồng hoang. Dương Mi đại tiên nhìn xem Liễu Minh, cười khổ nói, Bần đạo mặc dù cũng là thái hạ phân thân một trong, nhưng sớm đã tự sinh linh trí, cùng thái hạ tái vô quan hệ, hơn nữa bần đạo cũng cảm thấy thôn phệ một đạo, không phải chính đồ, huống hồ bần đạo thôn phệ hồng hoang, lẻ loi liền còn lại bần đạo một người, như vậy có gì ý tứ? Liễu Minh vô vô Dương Mi đại tiên bà vai, cười to nói, đạo hữu nói là. Đúng, đạo hữu, ngươi còn không có giảng giải cái gì là giả hồng hoàng đâu. Dương Mi đại tiên cười khổ nói, chúng ta sở tại hồng hoàng cũng không thể nói là giả hồng hoàng mà là chúng ta chỗ hồng hoàng, bất quá là chân chính hồng hoàng một bộ phận, một bốn mà thôi, một bốn. Nói như thế nào? Dù là Liễu Minh trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng là nghe trận mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay. Dương Mi Đại Tiên được mạnh một hơi rượu, cười khổ nói, Vân Đạo cũng là trong lúc vô tình phát hiện chuyện này, liền lấy gấp gáp cấp bách ra ngoài chứng thực. Quả nhiên, thật đúng là xác nhận Vân Đạo ý nghĩ. Liễu Minh nghe há hùng kết vía, nhìn xem Dương Mi Đại Tiên, vẫn nói, Đạo Hiu, có lời gì? Ngươi duy nhất một lần nói xong a. Dương Mi Đại Tiên tựa hồ có chút chính mình cũng không thể tin được khô miệng khô lưỡi ở đây uống một hớp rượu, cười khổ nói, Bần đạo phát hiện, chúng ta vị trí Hằng Hoang, chính là một bốn Hằng Hoang, ngoài ra còn có ba chỗ cùng Hằng Hoang thế giới đồng dạng đại chỗ, nếu như Bần đạo đoán không sai, ngoài ra ba chỗ thế giới, sợ là chấn áp còn lại Tiên Tiên Ngũ Thái bên trong Thái Sơ, Thái Tố cùng Thái Cực. Liêu Minh nhíu mày, thầm nói, khó trách tìm không được còn lại Tiên Tiên ba quá, nguyên lai bọn hắn bị bản cổ đại thần cho chấn áp. Theo lý thuyết, bản cổ đại thần trước kia chém giết Thái Hạo, trấn áp Thái Sơ, Thái Tố cùng Thái Cực, đây cũng quá mạnh điểm, mạnh có chút làm cho người tức luận ruột đồng dạng là nửa bước đại đạo cảnh tu vi, có thể chém giết thứ nhất, chấn áp thứ ba, loại này chiến tích, thật sự là làm cho người có chút không dám tin tưởng. Bây giờ hồng hoang đã quá lớn, vẹn vẹn là một tòa tiểu gò núi, sợ là đều có ước vạn dặm xa, nếu không phải bọn hắn có thể vượt qua thời không chừng hạ, chỉ dựa vào bay, sợ là rất khó trở thành hồng hoang, gấp rút lên đường tương đối khó khăn. Bây giờ dương mi đại tiên nói cho hắn biết, có ba cái cùng hồng hoang thế giới đồng dạng đại thế giới, cái này gọi là liễu minh làm sao không chấn kinh. Liễu minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem dương mi đại tiên, vừa nói. Dương Mi Đạo hiếu, ngươi ở khác ba cái trong thế giới có thể phát hiện sinh mệnh, không có sinh mệnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Dương Mi đại tiên khẽ lắc đầu, cười khổ nói, sợ là bản cổ đại tiên cố ý gây nên, đem tất cả sinh linh đều chạy tới Thái hạo bản khối phía trên, hơn nữa dùng vô thượng thần thông ngăn cách còn lại ba khối bản khối. Nếu không phải bần đạo ngẫu nhiên dưới tình huống biết được chuyện này, sợ là chúng ta đều bị mơ mơ màng màng đâu. Liêu Minh nhẹ gật đầu, đột nhiên sắc mặt đại biến, một mặt kinh hãi nhìn xem Dương Mi đại tiên, hoảng sợ nói, Dương Mi đại hiếu, ngươi vừa mới nói còn lại ba cái thế giới chấn áp Thái sơ, làm cùng Thái cực. Như vậy chúng ta sở tại Hồng Hoang thế giới, lại trấn áp ai? Tự nhiên chính là Thái Hạo 6." Dương Mi đại tiên nói, đột nhiên cũng là đại biến, một mặt kinh hãi nhìn xem Liễu, hoảng sợ nói, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi nói ngươi không có chém giết Hồng Quân, mà là đem Hồng Quân trấn áp, hắn trấn áp tại nơi nào?" Liễu Minh nuốt nước miếng một cái, ngượng ngập, "Bản tọa đem hắn trấn áp tại 6, dưới chân núi Bất Chu Sơn." Bất Chu Sơn. Dương Mi đại tiên toàn thân đại chấn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cười khổ nói, "Song, song, cái này Bất Chu Sơn chính là chúng ta chỗ Thái Hạo bản khối thế giới núi cao nhất loạn." Sợ là cái này dưới chân núi bất chu sơn liền chân áp thái hạo còn lại phân thân sáu liêu minh mặt mo hung hăng du lên cười khổ nói thái hạo còn lại phân thân không phải cũng đã đã chết rồi sao dương mi đại tiên cười khổ nói không đệ thái hạo phân thân đích thật là chết bị bản cổ đại thần chém giết nhưng lập tức chính là bản cổ đại thần cũng căn bản không diệt được thái hạo bản nguyên bởi vậy chỉ có thể đem hắn chân áp ngươi bây giờ đem hồng quân chân áp tại dưới chân núi bất chu sơn nếu như nhường hồng quân thôn phệ thái hạo còn lại bản nguyên sợ là sáu sợ là sự tình liền phiến thoái liêu minh sắc mặt đại biến chê cười nói sẽ không trùng hợp như vậy a. doanh sáu. đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn vang lên, toàn bộ hồng hoang đều run, run dậy đất rung núi chuyển, thiên đạo tiếng ai minh không ngừng vang lên. đó là thiên đạo phát hiện nguy hiểm, tại cảnh báo chúng sinh. một vệ thần quang sông lên trời không, thẳng vào trong hỗn độn, sau người một tòa cổ phát trang nghiêm đại điện tạo thành, chính là tử tiêu cung. thái thanh thiên bên trong, thái thượng lao tử mặt mo kịch liệt run, run dậy sợ hay nói, đáng chết, đạo tổ còn chưa chết, hơn nữa so trước đó mạnh hơn sáu. ngọc thanh thiên bên trong, nguyên thủy thiên tôn cũng là sợ hết hồn. Dâu ria run lẩy bẩy, Kinh Hải nói, "Đạo tổ 6." Thượng Thanh Thiên bên trong, Thông Thiên giáo chủ cũng là dọa đến Tiểu Tâm Can đột nhiên run lên một cái, Kinh Hải nói, "Đạo tổ còn chưa có chết 6." Vạn Phật Thiên bên trong, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng là dọa đến toàn thân phát run, miệng Bằng lười khô. Tiểu Tuyền Sơn bên trong, Dương Mi đại tiên mặt mò kịch liệt run run, cười khổ nói, "Liễu Minh đạo hữu, xấu nhất sự tình xảy ra, chúng ta phải nhanh chóng ngăn cản Hùng Quân, bảng không 6." Hùng Quân một khi đem còn lại tiên tiên ba quá phong suất, vậy coi như phiền toái. Liễu Minh bẻ bẻ cổ, gương mặt kích động, "Đạo Bản tọa đã rất lâu không có hoạt động gần cốt. Nói, Liễu Minh từng bước đi ra, đi tới trong hỗn độn. Dương Mi đại tiên cũng sau đó đuổi kịp. Ngay sau đó, Chư Thánh cùng nhau đi tới trong hỗn độn. Gặp qua Liễu Minh đạo hữu, gặp qua Dương Mi tiền bối. Chư Thánh nhìn thấy Dương Mi đại tiên cũng ở tại chỗ, chung quy là thở dài một hơi. Bọn hắn cho rằng Dương Mi đại tiên phía trước liền có thể thu đạo tổ pháp bảo, lần này Dương Mi đại tiên tăng thêm Liễu Minh, tự nhiên có thể cầm xuống đạo tổ. Chỉ là bọn hắn không biết là, đạo tổ thôn phệ dưới chân núi Bất Chu Sơn trấn áp 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên, tu vi tiến thêm một bước. So trước đó còn muốn lợi hại hơn, thậm chí cơ hồ bước vào hoàn chỉnh nửa bước đại đạo cảnh. Cắt 6. Tử Tiêu cung đại môn mở ra, đạo tổ cất bước đi ra, chắp tay sau lưng, nhìn xem Liễu Minh bọn người, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại trên thân Dương Mi đại tiên, cười lạnh nói, "Dương Mi Đạo hữu, ngươi đừng quên nhớ thân phận của mình, ngươi ta vốn là đồng nguyên, ngươi như thế nào cùng bọn hắn đứng ở một chỗ, ngươi không cảm thấy buồn cười không?" "Hừ, cái gọi là đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau." Dương Mi đại tiên lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói. "Chương 411, 3000 đại đạo pháp tắc. Đạo khác biệt." nhu cầu khác nhau. Đạo tổ lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, ừ, nói cao thượng như vậy, nếu như thế, cái kia bẩn đạo liền không khách khí, liền ngươi cùng một chỗ thôn vệ. Nói, liền thấy đạo tổ hét lớn một tiếng, tay run một cái, chính khí tơ phất trần gào thét mà ra, dường như ba ngàn đầu bạch lòng, điên cuồng cuốn về phía đám người. Dương Mi đại tiên lạnh rên một tiếng, quanh thân lục mang lấp lõe, đột nhiên sau lưng hiện ra một gốc to lớn vô cùng giống ruột dương liễu thụ, giống ruột dương liễu thụ ngàn vạn dương liễu nhánh tuôn ra, điên cuồng cuốn về phía ba chính khí tơ phát trần. Nhưng vào lúc này. 3000 chính khí tơ phất Trần đột nhiên hiện ra một loại trạng thái trong suốt, trực tiếp xuyên qua Dương Mi đại tiên rông ruột Dương Liễu nhánh, hướng Liễu Minh cùng Dương Mi đại tiên bọn người xoán tới. Thái thủy cũng, thái hạo cũng, vật chất hữu hình, không phải cảm quan có thể thấy được. Rõ ràng, đạo tổ tại thôn phệ 3000 hỗn độn ma thần sau đó, cơ hội đạt đến thái thủy trạng thái, có thể chuyển hóa hữu hình vì vô hình, hỗn độn không minh, trực tiếp tránh đi người khác công kích. Không chỉ có 3000 chính khí tơ phất Trần đã biến thành trạng thái không minh, đạo tổ bản thân, thậm chí ngay cả đạo tổ sau lưng Tử Tiêu cung đạo điện cũng biến thành không minh cả người thoạt nhìn như là một cái pha lên người trong suốt tựa như Tuy ý dương mi đại tiên 3.000 chính khí tơ phất trần cuồn cuộn hướng đạo tổ càng là không tổn thương được đạo tổ một chút liêu minh cũng là nhìn sợ hết hồn lông mày cao chặt hét lớn một tiếng tay vừa lộn hiện ra hồn nguyên kiếm đem lực chi pháp tác vận dụng đến cực hạn tinh tế cảm ứng trạng thái không minh phía dưới tơ phất trần doanh sáu mắt thấy 3.000 ngàn tơ phất trần liền muốn cuốn về phía liêu minh đám người liêu minh bỗng nhiên mở mắt ra trong đôi mắt bắn ra hai vệt thần quang một kiếm chém ra trực tiếp đem đạo tổ chính khí tơ phất trần chém dụng một nữa 3.000 ngàn chính khí tơ phất trần giống như là đoạn mất cái đuôi thạch sùng một nửa, đột nhiên lùi về. Đạo tổ một mặt kinh sợ nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói: này sáu, đây không có khả năng, không có khả năng sáu. Cho dù là một bên Dương Mi Đại Tiên cũng là nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn không nghĩ tới Liễu Minh lại còn có thể công kích được trạng thái Không Minh phía dưới đạo tổ. Liễu Minh cầm kiếm mà đứng, sau đầu ba búi tóc đen bay múa, mặt coi thường nhìn xem đạo tổ, trầm giọng nói: ừ, Hồng quân, nếu như ngươi thôn vệ hoàn toàn, trở thành chân chính Thái Thủy, hoàn toàn đạt đến trạng thái Không Minh cho dù là bản tọa cũng khó có thể cảm ứng được lực tồn tại, thế nhưng là ngươi sáu, còn không phải Thái thủy, bản tọa chính là lực chi pháp tác đại thành người, chỉ cần ngươi hơi có một chút sơ hở, bản tọa liền có thể phát hiện ngươi sáu, còn không phải bản tọa đối thủ." Nói, Liễu Minh còn đưa tay trái ra ngón giữa, hướng phía dưới chỉ chỉ. "Thái thủy người, vật chất hữu hình, có thể ở vào trạng thái không minh. Nếu như là đạo tổ thật trở thành thái thủy, thật triệt để tiến vào trạng thái hư minh, sợ là Liễu Minh cũng không có biện pháp gì, thậm chí không cảm ứng được một tia lực." Đã như thế, Liễu Minh cũng không có biện pháp công kích được đạo tổ. Nhưng đạo tổ rõ ràng không có hoàn toàn thôn vệ 3000 Hỗn Độn Ma Thần, tối thiểu nhất bên cạnh Không Gian Ma Thần Dương Mi đại tiên còn ở chỗ này. Mà Liễu Minh là hai lần lấy lực chứng đạo tổ tại, lực chi pháp thành giả, chỉ cần có một tí lực, liền sẽ bị Liễu Minh chỗ bắt lấy, Liễu Minh liền có thể từ cái này một tia lực vào tay, tới công kích đạo tổ. Thủ đoạn như vậy, cho dù là Dương Mi đại tiên cũng đến. Theo lý thuyết, lần này, Minh lại phải tự mình đối mặt đạo tổ. Bởi vì Dương Mi đại tiên căn bản công kích không đến đạo tổ, tất cả nhiệm vụ quan trọng tự nhiên lại rơi vào liễu minh trên thân chỉ là lần này đạo tổ cơ hồ tiến nhập trạng thái không minh cho dù là liễu minh cũng muốn tinh tế cảm ứng mới có thể cảm giác được đích thật là một hồi trận vật đại chiến đạo tổ tức giận toàn thân phát run nhìn hàm hàm liễu minh trầm giọng quát lên liễu minh ngươi sáu ngươi sáu ngươi cái gì ngươi ngươi nếu là sợ liền ngoan ngoãn bó tay chịu chói vàng không đừng trách bản tọa không khách khí liễu minh lạnh rên một tiếng mặt coi thường nhìn xem đạo tổ trầm giọng nói hư nếu như thế bọn đạo hôm nay liền đem các ngươi hết thảy đuổi tận diệt tuyệt đạo tổ đột nhiên lạnh rên một tiếng, thân hình bạo động, trực tiếp dậm chân, hướng liễu minh vào tới, đang hướng tới quá trình bên trong, đạo tổ cả người lại một lần nữa tiến vào không minh trạng thái, trong suốt như một khối xoa cực kỳ sạch sẽ pha lê, chỉ bất quá, lại sạch sẽ pha lê, hắn cũng có bụi đất, đây cũng là liễu minh cơ hội, đạo tổ vọt tới liễu minh trước mặt, đấm ra một quyền, trực tiếp hướng liễu minh mặt già bên trên đập tới, một quyền này phía trên, đạo tổ trực tiếp bao gồm vô số lực lượng phát tác, có luân hồi phát tác, có hỏa chi phát tác, có hủy diệt phát tác, thậm chí còn có một bộ phận không gian phát tác, thậm chí. Đạo tổ trên nắm tay, có thể thấy rõ ràng một phương phương tiểu thế giới tạo thành, lại tại thời gian rất ngắn ngủi bên trong cấp tốc sụp đổ. Đây là sáng tạo cùng hủy diệt lực lượng. Đến đạo tổ cái này cấp bậc, tiện tay có thể lấy sáng tạo một phương tiểu thế giới, tiện tay có thể lấy hủy diệt một phương tiểu thế giới. Một cái này, đạo tổ đã đem sinh cùng tử, hủy diệt cùng sáng tạo phát huy đến cực hạn. Thậm chí, mơ hồ có thể thấy được phụ thuộc vào đạo tổ trên nắm tay bên trong tiểu thế giới, vậy mà sinh ra sinh mệnh, chỉ là cái này sinh mệnh rất ngắn, liền theo tiểu thế giới hủy diệt mà hủy diệt. Đây cũng là sâu kiến. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Đối với đạo tổ tới nói, đương nhiên sẽ không quan tâm sinh tử của bọn hắn. Trước kia, Thái Thủy vì có thể chứng đạo vô cực, mô phỏng đại đạo, diễn hóa 3000 hỗn độn phân thân, bởi vậy đối với 3000 đại đạo pháp tắc quen thuộc nhất chính là Thái Thủy. Bây giờ đạo tổ thôn phệ 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên, gần như nắm giữ 3000 đại đạo pháp tắc. Bởi vậy, 3000 đại đạo pháp tắc, đạo tổ đều có thể tiện tay bóc tới. Liễu Minh nhưng vẫn động cũng không động. Thằng đến đạo tổ nắm đấm nện ở mặt già bên trên Liễu Minh, Liễu Minh vẫn như cũ không động. Sau một khắc, chuyện quỷ dị xảy ra. Đạo tổ nắm đấm vậy mà từ Liễu Minh mặt già bên trên xuyên qua. Đạo tổ trong hai con ngươi tràn đầy kinh hãi chi ý, hoảng sợ nói, "Tàn ảnh. Lập tức, đạo tổ trong nội tâm dâng lên một cú cực kỳ cảm giác bất an. Hắn vừa quay đầu lại, đã thấy Liễu Minh đang tự nhìn xem hắn, không khỏi run như cây sấy, đang muốn công kích, trên mặt giày lại rắn rắn chắc chắc chịu Liễu Minh một kế nắm đấm. Chỉ là cái này một kế nắm đấm, liền đánh đạo tổ liền lăn mang lật, ngã về phía sau. Tại ngã ra ngoài quá trình bên trong, đạo tổ trên thân vô số phù văn tung bay, sau lưng xuất hiện sau lưng luân hồi chi môn. Rất nhanh, đạo tổ từ luân hồi cánh cửa bên trong đi ra trên thân không có chút nào thương giờ khắc này đạo tổ cơ hội dung hợp 3.000 đại đạo pháp tắc cả người tu vi đã mạnh đến mức không còn gì để nói chương 412, con hàng này thích va chạm a lúc này đạo tổ đã gần như vô địch trạng thái nếu như không phải liễu minh nắm giữ lực chi pháp tắc sợ là liền đạo tổ góc áo đều sợ không tới vốn là liễu minh cho là lấy thực lực của mình cùng tiên tiên ngũ thái không sai biệt lắm tối thiểu nhất chắc có sức đánh một trận nhưng hiện tại xem ra hắn cùng tiên thiên ngũ thái vẫn có trên lệch nhất định tối thiểu nhất cùng Thái Thủy so ra, Liễu Minh vẫn còn có chút chiến lệnh. Dù sao, chỉ cần nhân ra tiến vào Thái Thủy trạng thái không minh phía dưới, ngươi ngay cả công kích đều không thể công kích được nhân ra, vẹn vẹn từ một điểm này đi lên dạng, liền đã rơi vào hạ phòng, còn thế nào đánh? Bất quá, cũng may đạo tổ còn không phải viên mãn tiên thiên ngũ thái, Liễu Minh còn có sức đánh một trận. Chỉ là đạo tổ người mang 3000 đại đạo pháp tác, cũng là một cái phiền toái. Đạo tổ ngẩng đầu, nhìn hằm hằm Liễu Minh, trầm giọng quát lên, "Liễu Minh, ngươi nắm giữ lấy tam đại chí tôn pháp tắc, đích xác rất mạnh, nhưng bần đạo nắm giữ 3000 đại đạo pháp tắc" Ngươi lại như thế nào là bẩn đạo đối thủ? Liễu Minh trợn trắng mắt, bĩu môi nói, còn 3000 đại đạo pháp tắc đâu, Vẹn vẹn là cái này Lực chi pháp tắc, ngươi liền không có nắm giữ, còn có Dương Mi đạo hưu không gian pháp tắc, ngươi cũng không có nắm giữ hoàn toàn, ngươi nhiều lắm là chính là một cái dị dạng nhi, còn đem mình thổi mơ hồ như vậy, lừa ai đó. Lực chi pháp tắc chính là 3000 đại đạo pháp tắc đứng đầu. Cũng là trước kia, Thái thủy mô phòng 3000 đại đạo pháp tắc, duy nhất không có nắm giữ hoàn toàn lực lượng pháp tắc. Trên một điểm này, Thái dịch bản cổ liền nắm giữ nhiều. Thái dịch bản cổ mặc dù có tạo hóa ngập nghiệp cũng nắm giữ lấy 3.000 đại đạo pháp tắc chi lực, nhưng Thái Dịch Bản Cổ nhưng là cùng Thái Thủy đi tới hoàn toàn khác biệt con đường. Thái Dịch Bản Cổ chỉ tu lực chi đại đạo, đem lực chi đại đạo tu luyện đến cực hạn. Nội tinh bị người vặt trần, đạo tổ tăng mặt mo đỏ bừng, giận dữ hét: Liêu Minh, ngươi xấu, ngươi tự tìm cái chết. Nói, đạo tổ lạnh rên một tiếng, đại thủ duỗi ra, quanh thân màu đen phủ văn nảy lên, ở tại trong lòng bàn tay, tạo thành một cái vòng xoáy màu đen, cái kia vòng xoáy màu đen tựa hồ có thôn thiên phệ địa chi năng. Cho dù là Nguyên Thủy Nhất Uốn Độn chi khí, bị cái này vòng xoáy màu đen nuốt vào đi cũng trong nháy mắt bị xoắn đến nát bấy. Liền thấy cái này vòng xoáy màu đen càng xoay chuyển càng lớn, chỉ là trong nháy mắt liền đạt đến kinh khủng mức vạn dặm xa, thôn thiên vẻ địa, nhưng phẩm là bị nó cuốn tới bất kỳ vật gì, trong nháy mắt bị thối phệ, cực kỳ khủng bố. Đạo tổ ha ha cười nói, Liễu Minh, bản tọa hôm nay liền muốn ở ngay trước mặt ngươi, đem toàn bộ hồng hoang thôn phệ, nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Nói, đạo tổ điên cuồng đem màu đen vòng xoáy đẩy ra. Vòng xoáy màu đen cuồn cuộn hướng hồng hoang. Liễu Minh ngáp hữu, giao cho bản đạo, ngươi đi đối phó cái này lao tạm bao. Dương Mi đại tiên hét lớn một tiếng. Thân hình lóe lên, cướp đến hắc động trước mặt, sau lưng hiện ra to lớn vô cùng giống ruột dương liếu thụ, ngàn vạn dương liếu nhánh bay múa, cuốn về phía hắc động. Dù là hắc động hấp lực cực mạnh, càng là cũng dương mi đại tiên dương liếu nhánh, thất thánh người chạy đến, cũng liệu mạng ngăn cản hắc động. Liêu Minh lông mày cau chặt, lạnh rên một tiếng, giận, trầm giọng nói, "Hừ, ngươi cái này lao tạm bao, hôm nay bản tọa liền ngoại trừ ngươi." Nói, Liêu Minh tay vừa lộn hiện ra một thương hướng đạo tổ đâm tới. Thương ra như long, một đạo kinh thiên hắc mang vạch phá hỗn độn, trực tiếp đâm về lão tổ. Một thương này Liễu Minh không dùng dư thừa chiêu thức, hoặc thần thông. Lúc này đạo tổ, sợ là cái gì thần thông đều khó mà tổn thương được hắn, cũng chỉ có lực lượng pháp tắc có thể cùng hắn chống lại, nhất là lực chi pháp tắc. Bởi vậy, Liễu Minh một thương này, trực tiếp thúc dục chính là vô thượng lực chi pháp tắc, còn những cái khác thần thông, Liễu Minh một mực không cần. Hắn một chiêu này, chỉ là đơn giản nhất lực hàng thập hội. Vì bất cứ nguyên do gì pháp tắc, thậm chí thần thông đối với Liễu Minh cũng không được bất kỳ tác dụng gì. Đối mặt Liễu Minh một thương này, đạo tổ cũng không dám sơ suất, điên cuồng thôi động chính mình đạo điện đồng thời cũng liệu mạng làm cho chính mình tiến vào không minh trạng thái, cả người trong nháy mắt ở vào trong suốt trạng thái hữu hình vô chết, hóa thành hư vô. Vô anh sáu, liễu minh một thương này, trực tiếp đâm rách tử tiêu cung đạo điện phòng ngự, thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp lại từ đạo tổ trên thân xuyên qua. Chỉ bất quá, vẫn có một kia màu đen tạm chất lưu tại đạo tổ thể nội, phá hủy đạo tổ không minh trạng thái. Chỉ là kế tiếp đạo tổ cả người càng là biến đen như mực vô cùng, cùng thí thần thương giết hại càng là hòa thành một thể. Rõ ràng đạo tổ là thúc giục ma đạo lực lượng pháp tắc, đem thí thần thương phá hư dung hợp. Đây cũng là nắm giữ 3000 đại đạo pháp tắc trô đáng sợ, có thể tùy ý chuyển hóa lực lượng pháp tắc, cơ hồ ở vào bất tử bất diệt, vô địch trạng thái. Cũng phải thua thiệt đạo tổ không có nắm giữ lực chi pháp tắc, bằng không cho dù là Liễu Minh, ta sợ là không phải đạo tổ đối thủ. Bây giờ đạo tổ, tại thôn phệ 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên sau đó, tu vi mặc dù còn chưa tới thái thủy nửa bước đại đạo cảnh, nhưng cũng chỉ là trên lệnh cách nhau một đường mà thôi. Bây giờ đạo tổ là tạp mà rộng, mà Liễu Minh là chỉ lấy một hạng lực lượng pháp tắc đối phó đạo tổ. Hơn nữa Liễu Minh lại là lấy lực chứng đạo tồn tại hán pháp lực trình độ cường hãn thẳng bước nửa bước đại đạo cảnh bởi vậy liễu minh chính là đạo tổ địch thủ mà đạo tổ cũng chính là liễu minh địch thủ hai bọn họ ai thắng ai thua còn phải nhìn thủ đoạn cùng tâm cơ thậm chí đạo tâm đạo tổ đồng hóa thí thần thương uy năng đang muốn chào phúng liễu minh vài câu đột nhiên lại liếc xem liễu minh hướng hắn cười liễu minh nụ cười rất quỷ dị giống như là âm mưu được như ý sau đó nụ cười đúng lúc này liễu minh từng bước đi ra lại là đâm ra một thương một thương này nhưng thấy trên mũi thương hiện ra ngàn vạn biến hóa nếu là nhìn kỹ ẩn đó có thể thấy được khai thiên tam thức cái bóng, thậm chí ngay cả khai thiên tam thức bực này đại thần thông cũng bị Liễu Minh dung hợp tiến vào một thương này bên trong. Nói thật, Liễu Minh cũng không biết cái gì thương pháp thần thông, hắn chỉ là đơn giản lấy lực chi pháp tắc thôi động thí thần thương mà thôi, thì thần thương trên mũi thương xuất hiện khai thiên tam thức cái bóng, chính là Liễu Minh đem lực lượng pháp tắc thôi động đến mức tận cùng thể hiện. Nhưng thấy trên mũi thương, thanh khí lên cao, chọc khí chấm xuống, thiên địa âm dương bàn đột phân. Ngay sau đó, một tòa kim tiểu tử mũi thương dâng lên, hoành quán toàn bộ hửng hoàng, lại có bản cổ phiến càn quét hết thấy. Hôn độn trung đương đương đương vang lên không ngừng, chấn động cán khôn vũ trụ. Một tôn cự nhân hư ảnh thậm chí ở trong đó nổi lên, đỉnh thiên lập địa, lấy thân hóa và tượng. Những dị tượng này phát sinh, có thể tổng cộng thời gian vẫn chưa tới một giây, thậm chí một 1 lì giây thời gian, nhưng lại đích đích sát sát tồn tại. Đâm ra một thương, chính là vẹn vẹn tinh kết lực. Chương 413, ngưng kết khai thiên thần phụ. Chỉ một thương này đâm tới, đạo tổ trợ tay không kịp, lập tức bị đâm lạnh thấu tim tâm bay lên. Phốc sáu. Đạo tổ cuồng phúng ra một ngụm máu huyết, thân hình đột nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn ma khí xuốn bốn phía bỏ trốn mà đi. Ngay sau đó, Ma Khí hội tụ, lần nữa hội tụ thành đạo tổ thân ảnh. Đạo tổ mặt mơ đỏ lên, cổ họng ngẩn ngẩn, nhịn không được oa phun ra một ngụm lao huyết, một mặt kinh sợ nhìn xem Liễu Minh, giận dữ hét, "Liễu Minh, ngươi âm bẩn đạo." Lại nguyên lai like là, đạo tổ nếu là một mực ở vào trạng thái không minh, cho dù là Liễu Minh cũng không có biện pháp. Bất đắc dĩ, Liễu Minh liền không thể làm gì khác hơn là suy nghĩ biện pháp này. Đả thương đạo tổ, thừa dịp đạo tổ đồng hóa thương thế thời điểm, lại cho lấy đạo tổ một kích chí mạng. Cuối cùng, đạo tổ vẫn là mắc câu rồi. Bị Liễu Minh lại một lần nữa chọc thương. Liễu Minh cười hiếp mắt nhìn xem đạo tổ, khinh thường nói: Hồng quân, là chính ngươi đận, suy nghĩ ra đã quá muộn, làm sao có thể quái bản tọa." Đạo tổ tức giận toàn thân phát run, giận dữ hét: "Liễu Minh, hôm nay bản tọa liền cùng ngươi liều mạng." Nói, liền thấy đạo tổ vỗ chán một cái, liền thấy đạo tổ hành một tiếng nổ tung, hóa thành 3000 đạo thanh khí, 3000 thanh khí lưu chuyển, càng là hiện ra 3000 tôn thần ma hư ảnh. Cái này 3000 tôn thần ma hư ảnh không là người khác, chính là 3000 hỗn độn ma thần. Liễu Minh Lực chi pháp tác hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng bẩn đạo ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào ngăn cản được bẩn đạo ba ngàn đại đạo hóa thân. Ba ngàn thần ma hư ảnh cùng nhau mở miệng, âm thanh ù ù đạo. Ngay sau đó, ba ngàn thần ma hư ảnh gào thét mà ra, hướng Liễu Minh cùng Hồng hoang Thế Giới phóng đi. Liễu Minh lông mày cau chặt, hét lớn một tiếng, quanh thân hiện ra 12 mặt lá cờ, chân thân lại một lần nữa biến lớn, biến to lớn vô cùng, thân thể dài đến mức vạn trượng không chỉ. Liễu Minh từng bước đi ra, một cái tay nâng lên Hồng Hoàng Thế Giới. Tại nâng lên Hồng Hoàng Thế Giới thời điểm, Liễu Minh lấy vô thượng thần lực trực tiếp đem còn dư lại tam phương thế giới cũng tách rời ra, đúng như là dương mi đại tiên lời nói, còn lại tam phương thế giới cũng cùng hồng hoang thế giới không kém bao nhiêu, cơ hồ là đồng dạng lớn nhỏ. bọn hắn chỗ hồng hoang hoàn toàn chính xác chỉ là chân chính hồng hoang một bốn thôi. trước kia không biết nguyên nhân nào, có thể là bởi vì thái dịch bản cổ sợ hắn hóa vạn vật sau đó, còn lại tiên thiên ngũ thái sẽ thôn phệ hồng hoang, hủy diệt hồng hoang, liền cùng nhau đem còn dư lại ba qua chấn áp. bởi vậy, toàn bộ hồng hoang lại có thể chia làm tứ đại thế giới, bọn hắn vị trí chính là thái thủy thế giới còn lại tam đại thế giới vì thái sơ thế giới, thái tố thế giới cùng thái cực thế giới. liêu minh một cái tay nâng lên tứ phương thế giới, nhìn tham tham đạo tổ, tay phải liên chiêu, quát to, phụ tới. nhưng thấy huân độn trung tử trên người bay ra, lại có hai đạo lưu quang phóng tới, chính là thái thượng lao tử thái cực đồ, nguyên thủy thiên tôn bản cổ phiên, khai thiên tam bảo hội tụ vào một chỗ, tại vô cùng lực chi pháp tắc hội tụ phía dưới, hỗn hợp lại với nhau, toái ra vô cùng chói mắt thần mang. thần mang dần dần thu lại, lộ ra một cái xưa cũ búa. cái này búa tản ra huy lực kinh người, thần uy lẫm liệt để cho người ta nhìn xem liền trong lòng rụt rẻ. Sướng tại phía trước, Liễu Minh chấn áp phía sau, liền lo lắng còn lại Tiên Tiên Ba Quá biết tới nhiêu hường hằng, bởi vậy Liễu Minh liền nghiên cứu như thế nào đối phó Tiên Tiên Ba Quá. Một là Liễu Minh cũng đột phá nửa bước đại đạo cảnh. Đương nhiên, cho dù là Liễu Minh đột phá nửa bước đại đạo cảnh, muốn đối phó ba cái nửa bước đại đạo cảnh cường giả, ta sợ là rất khó. Thậm chí, Liễu Minh một trận hoài nghi, bàn cổ đại thần căn bản cũng không phải là khai thiên kiệt lực mà chết, mà là cùng Tiên Tiên Ngũ Thái Đồng Quy vu tận. Mạnh như bàn cổ đại thần, đối mặt còn lại Tiên Tiên Ngũ Thái cũng không thể không hy sinh chính mình, đem bọn hắn chấn áp. Liễu Minh cũng không muốn chính mình cũng rơi vào cái cùng bản cổ đại thần đồng dạng hạ trạng. Bởi vậy, Liễu Minh liền muốn dựa vào ngoại giới gia trì, dựa vào ngoại lực gia trì. Biện pháp đơn giản nhất chính là bảo vật gia trì. Chỉ là muốn đối phó tiên tiên Ngũ Thái cái này cấp bậc nhân vật, sợ là phổ thông bảo vật, căn bản vô dụng. Ta sợ là chỉ có hỗn độn trí bảo cấp bậc bảo vật mới có thể đối phó được tiên tiên Ngũ Thái. Chỉ là hỗn độn châu cái đồ chơi này chỉ có thể phóng đại đại đạo, bên trong mở tiểu thế giới, thậm chí dùng để đập người, nhưng ở phương diện công kích rõ ràng không phải tối cường. Bởi vậy, Liễu Minh liền nghĩ đến Ngưng Kết Khai Thiên Thần Phủ. Trong khoảng thời gian này, Liễu Minh tại tiêu giao thời điểm, liền bắt đầu Ngưng Kết Khai Thiên Thần Phủ. Cuối cùng, Liễu Minh lợi dụng lực chi pháp tắc, Ngưng Kết Thành Khai Thiên Thần Phủ. Muốn nói lực công kích, cái này Khai Thiên Thần Phủ tuyệt đối là đệ nhất công kích thần khí. Thứ này, một đùa xuống, sợ là huân độn thanh liên, thậm chí huân độn châu cũng căn bản ngăn không được. Cái này cũng là thái dịch bản cổ vì cái gì lợi hại như vậy nguyên nhân? Chính là có Khai Thiên Thần Phủ gia trì. Khai Thiên Thần Phủ. Dương Mi Đại Tiên cùng Chư Thánh cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm, kích động không thôi. Khai Thiên Thần Phủ, đạo tổ thấy được Khai Thiên Thần Phủ trong lòng đống nhiên nhảy một cái, một mặt kinh hãi nhìn xem Liễu Minh. Rõ ràng hắn cũng không có nghĩ đến Liễu Minh lại có thể ngưng kết thành Khai Thiên Thần Phủ. Trước kia bản cổ Đại Thần Vị có thể ổn định thiên địa, đem Khai Thiên Thần Phủ chia ra làm ba. Sau đó đạo tổ lấy được Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên, thậm chí đạo tổ âm thầm đi qua Thái Dương Tinh, muốn ngưng tụ ra Khai Thiên Thần Phủ. Đạo tổ suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không thể ngưng kết thành Khai Thiên Thần Phủ. Cuối cùng. Đạo tổ tổng kết ra, Khai Thiên Thần Phủ nát chính là nát, đột phá khó mà đoàn tụ, bởi vậy đạo tổ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ là hắn không nghĩ tới, Liễu Minh hôm nay vậy mà ngưng kết thành Khai Thiên Thần Phủ. Trên thực tế, cũng chỉ có lực chi pháp tác đạt đến đại thành cảnh giới, mới có thể ngưng tụ ra Khai Thiên Thần Phủ. Mà toàn bộ hồng hoang phía trên, không cần nói lực chi pháp tác đại thành, cho dù là nắm giữ lực chi pháp tác người ngoại trừ Liễu Minh bên ngoài, cũng căn bản không có. Nói một cách khác, cũng chỉ có Liễu Minh có thể ngưng kết thành Khai Thiên Thần Phủ. Chết đi. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, một bướu vung ra Khai Thiên Thần Phủ phủ quang bay ra, trực tiếp xé rách hỗn độn, những nơi đi qua, vẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, toàn bộ hết thảy đều cô diệt, vô luận là đạo, vẫn là hỗn độn chi khí, đều bị chặt đứt. Không tệ. Cho dù là đạo cũng bị Khai Thiên Thần Phủ tính trước đánh gãy. Bởi vậy có thể thấy được cái này Khai Thiên Thần Phủ lợi hại. A năm. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ là cái này một đứu xuống, Liễu Minh liền đem đạo tổ 3000 đại đạo phân thân chạm giết một nửa có thừa. Đáng thương đạo tổ đã mất đi một nửa phân thân, run như cầy sấy, quay đầu liền muốn chạy. Hừ, muốn chạy Nơi nào có dễ dàng như vậy? Liễu Minh lạnh rên một tiếng, lại là một búa vung ra. Chương 414, bản cổ còn sống. Đoanh 6. Chỉ đạo này phủ quang bay ra ngoài, lập tức đem 3000 hồn độn ma thần hư ảnh chém nát bấy. A, Liễu Minh, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Đạo tổ truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh, dùng hết chút sức lực cuối cùng, thiêu đốt đạo điện, thiêu đốt thần hồn, thiêu đốt nhục thân, ầm vang vọt tới thái cực thế giới. Đoanh 6. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, thái cực thế giới ầm vang lắc lư, toàn bộ hồng hoang đều run dậy. Liễu Minh hái hùng kết vì quay đầu nhìn lại, đã thấy thái cực thế giới đã xuất hiện vết rách. Kinh khủng hơn là, thái sơ thế giới cùng thái tố thế giới cũng bị Hồng quân một cái đụng này, đụng ra vết rách. Hồng quân cười ha ha, nhìn xem Liêu Minh, cười to nói, "Liêu Minh, cho dù là bần đạo không thành công, ngươi cũng đừng hòng thành công." Bần đạo nhìn ngươi như thế nào cùng ba vị tiên tiên cổ thần đánh nhau, ha ha ha sáu. Liêu Minh tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhìn hằm hằm Hồng quân, trầm giọng nói, "Hừ, bản tọa trước cầm xuống ngươi lại nói." Nói, Liêu Minh đại thủ giơ ra, trực tiếp lấy tay, liền đem đạo tổ vồ tới. "Liêu Minh, ngươi thả ra bần đạo!" Thả ra bần đạo sáu. Đạo tổ hoảng sợ kêu lớn lên. Liêu Minh một mặt ngoạn vị nhìn xem đạo tổ, khinh thường nói: "Hừ, ngươi ác ngộng lớn nhất chính là thiên đạo, bản tọa liền nhường ngươi kiếp này đều không thể thoát khỏi thiên đạo, ngươi còn là lại đi hợp đạo đi thôi." Nói, Liêu Minh vung tay lên, trực tiếp xóa đi đạo tổ thần thức, tiếp đó trực tiếp đem đạo tổ ném vào bên trong hư không. Bên trong hư không, 49 đạo quang sáng lên. 49 đạo quang bắn ra chói mắt bức người quang hoa, đem đạo tổ đoàn đoàn bao vây, rất nhanh đạo tổ cũng biến thành bên trong một cái quan đoàn. Từ đó 49 đạo quang đã biến thành 50 cái quan đoàn, Thiên đạo 50, cũng coi như là bộ toàn thiên đạo. Hồng Hoang phía trên, Thiên đạo 50, độn thứ kỳ nhất, Thiên đạo thiếu Hụt, cái này cũng là vì cái gì thiên đạo hội bị đạo tổ siêu việt nguyên nhân một trong. Liêu Minh một cái tay nâng Hồng Hoang thế giới, hai mắt nhìn chằm chằm cái này tứ phương thế giới. Cái này tứ phương trong thế giới, phân biệt Phong Ấn Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố cùng Thái Cực, bây giờ quá mới bắt đầu tính là triệt để xong. Nhưng nó tam phương trong thế giới, còn Phong Ấn Thái Sơ, Thái Tố cùng Thái Cực ba vị hỗn độn cổ thần. Hơn nữa càng thêm phải chết là Hồng Quân trước khi chết, muốn cá chết lưới rách, càng là lấy tự thân một kích cuối cùng phá vỡ Tam Phương Thế Giới phong ấn, hơn nữa thái cực thế giới khe hở lớn nhất. Đây nếu là thái cực cổ thần đi ra, bọn hắn lấy cái gì cùng thái cực cổ thần đấu? Vốn là, Liêu Minh cho là mình cùng nửa bước đại đạo cảnh cường giả không sai bị lắm, nhưng bây giờ tưởng tượng, vẫn còn có chút chênh lệch. Dù sao, Hồng Quân vừa rồi nếu là thật thôn vệ tất cả 3000 hôn độn ma thần, trở thành chân chính thái thủy, có thể triệt để tiến vào hữu hình vô chất trạng thái không minh, sợ là Hồng Quân một điểm biện pháp cũng không có. Bây giờ cùng là tiên thiên ngũ thái thái sơ thái tố thái cử, nếu như nhường ba vị này cổ thần xuất thế, cái hồng hoang liền xong rồi. Liễu Minh suy nghĩ một chút liền cảm giác sọ náo một hồi đau. hắn bây giờ cần làm vẫn là đột phá, chỉ có đột phá nửa bước đại đạo cảnh mới có thể cùng ba vị cổ thần chống lại. Liễu Minh đem hồng hoang thế giới thả xuống, thu nhỏ chân thân của mình. Dương Mi đại tiên thất thánh người bay tới. Liễu Minh tay run một cái, khai thiên thần phụ chia ra làm ba, hóa thành thái cực đồ bản cổ phiên cùng hỗn độn trùng. Thái cực đồ cùng bản cổ phiên riêng phần mình bay đến Thái thượng Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên tôn trong tay, mà Liễu Minh tắc thì chính mình thu hồi hỗn độn chung. Phía trước, Liễu Minh liền cũng phát hiện đạo tổ thực lực cực mạnh, không cách nào trực tiếp chạm giết đạo tổ, mới đưa đạo tổ phong ấn. Lần này cũng là Liễu Minh lấy khai thiên thần phủ đả thương đạo tổ bản nguyên, lúc này mới có thể đem đạo tổ linh trí xóa đi. bằng không Liễu Minh vẫn như cũ không cách nào cầm đạo tổ như thế nào. Dù sao, đạo tổ tiền thân chính là Tiên Thiên ngũ thái một trong, tuy không phải chân chính Tiên Thiên ngũ thái, nhưng muốn gạt bỏ loại tồn tại này, đích thật là quá khó khăn. Dương Mi đại tiên nhìn về phía Liễu Minh, vẫn nói: "Liễu Minh đạo hữu, Hồng Quân hắn sáu. Liễu Minh hít sâu một hơi, "Đạo, bị ta xóa đi thần trí, triệt để hợp đạo." Dương Mi đại tiên nhếch nhếch miệng, thở dài, hơi có vẻ đến có chút phiền muộn. Vốn là cầu đạo trên đường liền rất là cô độc, bây giờ cùng hắn đồng nguyên đạo tổ cũng đi, hắn khó tránh khỏi sẽ có chút đau khổ. Chư Thánh nghe chung quy là thở dài một hơi. Đạo tổ uy hiếp thật sự là đối bọn hắn quá lớn. Để bọn hắn ăn ngủ không yên, lần này bọn hắn nghe được đạo tổ cuối cùng triệt để treo, lúc này mới yên lòng lại. Bất quá, bọn hắn lập tức lại rầu rĩ đạo tổ chết là chết, nhưng lại cho bọn hắn lưu lại vấn đề khó khăn lớn hơn. đạo tổ trước khi chết, đem bản cổ phong vân phá, sợ là không bao lâu, tiên thiên ngũ thái bên trong thái sơ, thái tố cùng thái cực liền muốn xuất thế. cái này nếu là ba vị này cổ thần xuất thế, trời mới biết bọn hắn có thể hay không lại hủy diệt hồng hoàng, thôn phệ hồng hoàng. thất thánh người đều là nguyên thần dựa vào thiên đạo, nếu là hồng hoàng diện, sợ là bọn hắn cũng phải treo. a, thiên đạo lực lượng tựa hồ tăng cường sáu. thông thiên giáo chủ tựa hồ cảm ứng được cái gì? tao mày nói. ai nha, tam đệ, cái này có gì ngạc nhiên? thiên đạo bổ toàn. Tự nhiên thiên đạo lực lượng liền tăng cường. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhũ môi nói, Liễu Minh lại nhũ nhữ mày, trong lòng tạo nên một chút cồn sóng. Hắn cũng là khai thiên đích địa tồn tại. Tại hôn đốn châu bên trong, Liễu Minh tại chính đạo hôn nguyên thời điểm cũng mở ra một phương tiểu thế giới, phương kia tiểu thế giới mặc dù không bằng hồng hoang đại, nhưng cũng là tương đối lớn, mênh mông vô ngần. Mà Liễu Minh một tia thần thức liền trở thành phương kia tiểu thế giới thiên đạo. Như vậy hồng hoang thế giới thiên đạo đến cùng là cái gì? Nay liền còn chờ suy nghĩ. Dựa theo cái logic này, hồng hoang thế giới thiên đạo rất có thể chính là bản cổ đại thần một kia thần thức biến thành. bản cổ đại thần một kia thần thức vì thiên đạo này liền làm ra giám sát trừ thiên tác dụng. cái kia bản cổ đại thần đến cùng là chết không có. có lẽ bản cổ đại thần căn bản là không có chết, mà là nuốt ở chỗ tối. thậm chí bản cổ đại thần có khả năng đã chứng nhận đại đạo, kết lực bỏ mình, khai thiên hóa vật tượng cũng bất quá chỉ là giả tượng mà thôi. bản cổ đại thần là tiên thiên ngũ thái đứng đầu quá giao dịch. còn lại tiên thiên năm thái cổ thần đều muốn cắn nuốt đối phương, lấy đạt đến chứng đạo vô cực cảnh giới. như vậy bản cổ đại thần đâu? Bản cổ đại thần chẳng lẽ không suy nghĩ thôn vệ còn lại tiên thiên ngũ thái, chứng đạo vô cực sao? Theo từng tầng từng tầng mạng che mặt tiết lộ, Liễu Minh cảm giác hồng hoang khắp nơi cũng là hố, hơn nữa toàn bộ hồng hoang, thậm chí cũng có thể là bản cổ đại thần đào xuống một cái hố to. Chương 415, biện pháp đối phó. Tiếp lấy, đám người liền trở về hồng hoang. Chân thực hồng hoang bại lộ, khiến cho nguyên bản tại thái thủy sinh tồn các sinh linh điên rồi. Bây giờ thái thủy đại lục linh lực tan rã, vị phá hư không còn hình dáng, nhưng còn lại thái sơ, thái tố cùng quá rất lớn lục, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại bởi vậy hồng hoang đông đảo sinh linh bắt đầu tràn vào cái này tam phương thế giới chỉ là chuyện quỷ dị bắt đầu xảy ra những cái này tràn vào tam phương thế giới người gặp đủ loại chuyện kỳ quái liễu minh liền cũng quyết định cùng chư thánh cùng nhau đi tới còn lại ba khối đại lục tìm coi một phen cuối cùng có thể tìm được bổ tu phong ấn biện pháp một ngày này liễu minh cùng chư thánh đi tới quá rất lớn lục phía trên quá rất lớn lục phong ấn khe hở là lợi hại nhất cũng là cần gấp tu bổ bởi vậy liễu minh bọn người liền tới trước quá rất lớn lục liễu minh một đoàn người vừa đạp vào quá rất lớn lục Liên gặp quá rất lớn lục phía trên hiện lên lấy kinh khủng hắc bạch thái cực chi lực, tựa hồ toàn bộ thế giới đều đang vặn mẹo, thậm chí liêu minh bọn người bị tại đồng hóa, cũng tốt tại liêu minh bọn người kém nhất cũng là thánh nhân, bởi vậy còn có thể ngăn cản cô này đồng hóa chi lực. liêu minh sắc mặt tâm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết, sợ là những cái này tràn vào tam phương đại lục người tất cả đều thành ba cái cổ thần phân bón. nữ oa đạo hiu, ngươi lại trở về cáo chi kim đế, nhường kim đế hạ lệnh, điều động thiên binh thiên tướng giữ vững tam phương thế giới lối vào, không thể nhường thái thủy đại lục đám người tiến vào cái này tam phương thế giới là đạo hữu nữ hoa gật đầu phá vỡ hư không tướng hồng hoang thế giới đi đợi cho thiên đỉnh nữ hoa đem sự tình cùng kim đế nói kim đế lúc này điều động tiên binh thiên tướng đi đóng giữ tam phương thế giới lối vào chỉ là tam phương thế giới lớn biết bao cho dù là thiên đỉnh có ước vạn binh mã cũng có vẻ hơi giật gấu và vai vẫn như cũ có thật nhiều mọi người mang theo lòng hiếu kỳ xâm nhập tam phương trong thế giới thành ba vị cổ thần phân bón theo thời gian trôi qua mấy cái này phong ấn khe hở càng lúc càng lớn rõ ràng ba vị cổ thần xuất thế sắp đến liêu minh bọn người tìm tòi một phen cũng không có phát hiện cái gì chuyện hữu dụng, liền trở lại tiểu Tiên Sơn, thương lượng đối sách. Bây giờ, Thiên đạo tựa hồ ngầm cho phép chư thánh tiến vào Hồng Hoang, cũng có thể là là chư thánh bảo hộ Hồng Hoang nguyên nhân, nhường Thiên đạo tán đồng chư thánh duyên cớ, mới đặc xá nhường chư thánh tiến vào Hồng Hoang bên trong. Tiểu Tiên Sơn, Văn Đạo Điện bên trong, Liễu Minh cùng chư thánh ngồi xuống chỗ của mình. Liễu Minh nhìn về phía chư thánh, cao mày nói, các vị đạo hữu, dưới mắt thái cực cổ thần sợ là sắp xuất thế, các vị đạo hữu nhưng có biện pháp gì hay? Thông Thiên giáo chủ nhếch mép, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu, bây giờ loại tình huống này" ta sợ là chỉ có ngươi lần nữa bế quan, đột phá nửa bước đại đạo cảnh. Liêu Minh nghe tức sảng mặt lại, không còn gì để nói đạo. Tiểu thông, cổ thần dáng vẻ, sợ là lập tức liền muốn xuất thế, thời gian không còn kịp rồi, sợ là ta còn chưa đột phá, thái cực cổ thần liền xuất thế sáu. Sợ là sự tình muốn hỏng việc a? Thông Thiên giáo chủ niếc niếc miệng, thầm hực mà cười. Dương Mi tiền bối, không biết cổ thần có cái gì đặc điểm. Thái thượng lao tử nhũ nhũ mày, vấn đạo. Thất thánh người cũng tự nhiên sẽ hiểu Dương Mi đại tiên thân phận. Dương Mi đại tiên mặc dù không phải chân chính thái thủy, nhưng là thái thủy một trong. Hẳn là đối còn lại tiên thiên ngũ thái có hiểu biết. Đúng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng đi." Nguyên Thủy Thiên tôn gật đầu, đồng ý nói. Dương Mi đại tiên nghĩ nghĩ, cười khổ nói, "Thái cực cổ thần một nam một nữ, nam tên cứ gọi làm Thái Dương tôn ngự, nữ tên cứ gọi làm Thái Âm tôn giả, cả hai kết hợp chính là Thái cực cổ thần, nửa bước đại đạo cảnh siêu cấp cường giả, cái gọi là thái cực người, chính là sinh sinh mẫu thân, có thể diễn hóa vân vân, bất luận cái gì thần thông chiêu thức, thậm chí lực lượng pháp tắc, bọn hắn đều có thể bắt chước được tới 6." Trư Thánh nghe An An niết miệng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng trước đây thái thủy cổ thần hữu hình vô chất có thể nhường chính mình tiến vào không minh trạng thái miễn dịch hết thảy thần thông lực lượng pháp tác bây giờ cái này thái cực cổ thần càng là cũng biến thái như vậy cái này thái cực cổ thần vậy mà có thể mô phỏng ra cái gì đại đạo pháp tác đây cũng quá biến thái điểm này làm sao đánh đây quả thực là vô địch đi cũng khó trách cho dù là bản cổ đại thần cũng chỉ có thể đem hắn chân áp mà chém giết không xong trừ thánh vô kế khả thi trầm mặc xuống đúng lúc này liêu minh đột nhiên nhíu mày trong đôi mắt tinh quang chớp động đạo Thái cực cổ thần lại là một nam một nữ, cái kia nếu như chúng ta đem bọn hắn tách ra, bọn hắn là thực lực gì? Chư thánh nghe sự sở, lập tức trong lòng dâng lên hy vọng. Dương Mi đại tiên cũng là sự sở, toát miệng nói, nếu như đem bọn hắn tách ra, thực lực của bọn hắn tất nhiên không đủ nửa bước đại đạo cảnh, thậm chí đều không sử dụng ra được Thái cực chi lực, chỉ là muốn đem bọn hắn tách ra, biết bao khó khăn xấu. Liêu Minh nét miệng nở nụ cười, đạo, nếu như thế, vậy chúng ta liền định rồi, chỉ cần đem hai cái Thái cực cổ thần tách ra, chúng ta liền có cơ hội thủ thắng, các ngươi hợp lực nâng một vị cổ thần bản tọa đi bằng nhanh nhất tốc độ chém giết một vị khác cổ thần đã như thế thái cực cổ thần có thể diệt. chư thánh hai mắt sáng rõ vui vẻ nói biện pháp này tốt thái thượng lao tử vuốt vuốt râu ria vân đục trong đôi mắt thần quang lấp lóe không yên vẫn nói chỉ là sáu chỉ là muốn thế nào đem thái cực cổ thần tách ra A. cái này sáu đúng lúc này hậu thổ nhìn về phía chư thánh đạo có thể dùng âm dương hai giới đem bọn hắn tách ra đúng không tệ hậu thổ đạo hiễu nói thật phải nguyên thủy thiên tôn nghe đại hỉ vỗ đùi đạo hùng hoang phía trên coi âm dương hai giới Tuy là một thể, nhưng lại khác biệt, mà là tồn tại cùng hai cái khác biệt chiều không gian phía trên. Chúng ta chỉ cần đem bọn hắn một cái lộng vào âm phủ, một cái lộng vào dương gian, đã như thế, khí tức của bọn hắn tất nhiên bị ngăn cách, chúng ta liền có phần thắng rồi. Liêu Minh gật đầu, đạo, để cho an toàn, bản tọa sẽ lấy hỗn độn châu ra cô âm dương hai giới, triệt để ngăn cách âm dương hai giới. Chư Thánh gật đầu nói phải. Liêu Minh nhìn xem Chư Thánh, tao mày nói, bản tọa chính là U Minh địa phủ phong đô đại đế, có thể tùy ý xuyên thẳng qua âm dương hai giới, đến lúc đó liền do bản tọa đem bên trong một người kéo vào âm giới bản tọa đi chém giết người kia, các ngươi đến lúc đó nhất định muốn cuốn lấy Dương Gian Thái Cực Cổ Thần là Liễu Minh đạo hiếu, Chư Thánh chắp tay xưng là trong lúc bất chi bất giác, Liễu Minh đã thành hồng hoang đám người lanh tụ, đương nhiên ở trong đó chủ yếu là bởi vì Liễu Minh thực lực bây giờ là tối cường, thậm chí so Dương Mi Đại Tiên còn phải mạnh hơn nhất tuyến. Chương 416 Thái Cực Cổ Thần hiện thế. Những ngày tiếp theo, Liễu Minh cùng Chư Thánh liền bắt đầu bắt đầu bố trí hết thảy, Chư Thánh điên cuồng ra cố âm dương hai giới hàng rào, mà Liễu Minh tắc thì lợi dụng hỗn độn châu che đợi âm dương hai giới. Đây là một hạng công trình vĩ đại, chư thánh cùng Liễu Minh không biết ngày đêm chiếu cố lấy. Thiên đạo tựa hồ cũng biết Liễu Minh bọn người ở tại đối phó thái cực cổ thần, điên cuồng ra chỉ lấy Liễu Minh cùng chư thánh. Mà đối thành một bên, Thiên đình mặc dù phái ra rất nhiều thiên binh thiên tướng, chấn giữ tam phương thế giới lôi vào, nhưng hồng hoang thật sự là quá lớn, cho dù Thiên đình có ước vạn binh mã, vẫn như cũ có vẻ hơi giật gấu va vai. Vẫn như cũ có thật nhiều người không chịu nổi lòng hiếu kỳ trong lòng, vụng trộm hướng về tam phương thế giới vừa qua. Những cái này vụng trộm vượt qua đám người, không thể nghi ngờ không được tam đại cổ thần chất dĩ dưỡng. Cái này cũng khiến cho tam đại cổ thần suất thế thời gian càng ngày càng gần. Hoành sáu. Một ngày này, Thái Cực trong thế giới đột nhiên truyền đến một tiếng trời long đất lở vang lớn, âm thanh như sấm rền, cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hằng Hoang, đem toàn bộ Hồng Hoang tam giới đều chấn lắc lư không thôi. Tiểu Tuyền Sơn bên trong, Liễu Minh nhíu mẩy, thầm nói, cuối cùng vẫn là tới rồi sao. Nói, Liễu Minh đứng dậy, từng bước đi ra, đi tới sớm thiết lập tốt chỗ. Ngay sau đó, Trư Thánh cũng nhao nhao chạy đến. Bọn hắn cũng không có đi tới Thái Cực thế giới. Bây giờ âm dưới chỉ bao dung thái thủy thế giới mà thôi. bởi vậy tách ra thái cực cổ thần kế hoạch này chỉ có tại thái thủy thế giới tiến hành. bọn hắn cũng không có đi vào thái cực thế giới. thái cực trong thế giới âm dương nhị khí bạo động, hai khói trắng đen tương hỗ dây dưa tạo thành một cái kinh khủng hắc bạch luân khí xoáy. luân khí xoáy bên trong thải quang phóng lên trời, tường thụ ngàn đầu mà hàng, hào quang dị sắc, ngàn vạn tử khí quần cuộn mà đến, hội tụ vào một chỗ, cuối cùng hiện ra hai đạo nhân ảnh. cái này hai đạo nhân ảnh nói đến cùng phục hy đại thần cùng nữ oa nương nương hơi có chút tương tự, đều là nửa người nửa xa, nửa người trên chính là thân người xuống nửa người nhưng là đôi gián. Hai người này, nam dáng dấp cực kỳ thô kịch, khí dương cương mười phần, mà nữ dáng dấp vũ mị khác thường, khí âm nhu mười phần, mị hoặc đến cực điểm. bọn hắn không là người khác, chính là tiên thiên ngũ thái bên trong thái cực cổ thần. Nam là thái dương tôn người, mà nữ chính là thái âm tôn giả. Hai tôn cổ thần từ trong vòng xoáy đi ra, lẫn nhau cuốn quít lấy nhau, tạo thành kinh khủng thái cực chi lực. Giây lát, hai tôn cổ thần tách ra. Thái dương cổ thần nhìn bốn phía, âm thanh ù ù, dường như lôi đỉnh văng, rồi thương phận nói, ha ha, chúng ta đi ra, thái dịch. Ngươi đem chúng ta trấn áp lại như thế nào? Chúng ta cuối cùng vẫn đi ra, chúng ta muốn đem ngươi mở ra thế giới thôn phệ. Yên tâm, chúng ta sẽ thay ngươi đột phá đại đạo cảnh, trở thành cái kia vĩnh viễn bất hủ tồn tại. Ha ha ha sáu. Thái cực cổ thần mặc dù không có nói chuyện, nhưng một đôi con mắt xinh huy đánh ra bốn phía, cuối cùng tại Liễu Minh đám người phương hướng ngừng lại, cười tủm tỉm nói, huynh trưởng, có người trở lấy chúng ta đây. Thái Dương cổ thần vẻ mặt khinh thường, trầm giọng hừ, sâu kiến đồng dạng tồn tại, đi thôi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đem những con kiến hôi này xóa bỏ. Tiếp đó thừa dịp cái khác cổ thần còn chưa xuất thế, đem toàn bộ Hồng Hoang tôn phệ, sau đó lại đem bọn hắn cũng tôn phệ, sớm ngày tiến vào vô cực cảnh giới. Huynh trưởng nói rất đúng." Thái Âm cổ thần cười tủm tỉm nói. Nói, hai vị thái cực cổ thần liền bắt đầu hướng Thái Thủy thế giới mà đi. Hai vị thái cực cổ thần cũng không có trực tiếp phá vỡ hư không, vượt qua thời không trường hà mà đi, mà là chậm ung dung hướng về qua du tộc, giống như là đang thưởng thức toàn bộ tam giới hồng hoang tựa như. Đương nhiên, tốc độ của bọn hắn nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh. Rất nhanh. Hai người bọn họ liền đã đến Thái Thủy thế giới cùng Thái Cực thế giới chỗ giao hội. Hữu thần đem ngăn cản hai vị Thái Cực cổ thần, Phẫn Nộ Quát, Yêu Nghiệt Phương nào, cũng dám tự tiện xông vào Thái Thủy thế giới. Thái Thủy thế giới? Thái Dương cổ thần sững sờ, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đi lên phía trước. Thái Âm cổ thần cuốn lấy Thái Dương cổ thần, chậm rãi hướng về phía trước. Giết sáu. Thần tướng hét lớn một tiếng, hướng hai vị Thái Cực cổ thần phóng đi. Chỉ là hắn còn chưa tới trước mặt, quanh thân liền bắt đầu hư hóa, đã biến thành thuần túy nhất âm dương nhị khí, sắp nhập vào Thái Cực cổ thần thể nội. Trong nháy mắt chết không thể chết lại, liền thần hồn cũng không có đào thoát. Trăm vạn tiên binh thiên tướng hai nhiên, một mặt hoảng sợ nhìn xem thái cực cổ thần. Sau một khắc, trăm vạn tiên binh thiên tướng dứt khoát phóng tới hai vị thái cực cổ thần. Nhưng mà bọn hắn đối với hai vị thái cực cổ thần tới nói, thật sự là quá yếu, liền hai vị thái cực cổ thần vạn tháo đều không kể đến, liền giao nhau, nhau biến thành hư vô, bị đồng hóa thành thuần túy nhất âm dương nhị khí, thành hai vị thái cực cổ thần chất dinh dưỡng. Hai vị thái cực cổ thần những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành hư vô, trở thành thuần túy nhất âm dương nhị khí. Trăm vạn tiên binh thiên tướng trong nháy mắt biến thành cho bụi. Thậm chí ngay cả sơn hà đại xuyên, nhật nguyện tinh thần, thậm chí ngay cả không khí cũng biến thành hư vô, trở thành em dương nhị khí. Bọn hắn chỗ đi qua chỗ, thậm chí thế giới đều có sự đổ, bay về tại hôn độn xu thế. Liễu Minh cũng chư thánh nhìn lông mày cao chặt, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm cái gì. Nói một cách khác, cái kia trăm vạn tiên binh thiên tướng bất quá là mồi nhử, dùng để tê liệt hai vị thái cực cổ thần mồi nhử thôi. Bây giờ Liễu Minh rốt cuộc biết một lần này lượng kiếp vì cái gì gọi hỗn độn lượng kiếp. Một lần này lượng kiếp, đích thật là từ Hồng Quân đưa tới. Hồng quân phá Hồng Hoang phong ấn, khiến cho ba vị bị phong ấn cổ thần xuất thế. Ba vị cổ thần xuất thế liền muốn di thế, làm cho cả Hồng Hoang, toàn bộ Tam giới một lần nữa quy về hỗn độn, diệt sát ước vạn sinh linh. Đây cũng là hỗn độn lượng tiếp. Đối với giống tiên thiên ngũ thái dạng này cường giả tới nói, thế giới đối với các nàng mà nói, bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn đồ vật. Bọn hắn theo đuổi vĩnh viễn là vô cực đại đạo. Hai vị Thái cực cổ thần tiếp tục hướng phía trước đi tới, những nơi đi qua hết thảy đều hóa thành bụi, ước vạn sinh linh phi hôi yên diện. Cuối cùng, hai vị Thái cực cổ thần đi tới Liễu Minh đám người phía trước. Thái Dương Cổ Thần liếc nhìn chư Thánh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Liễu Minh trên thân, cười tùng tìm nói: Ngươi chính là thế giới này người mạnh nhất ta, ngươi có bao nhiêu tu vi, thiên đạo cảnh, nhưng bản tọa đón xem, à, ngươi đại khái chính là thiên đạo khôi lỗi thôi, thưa thời, ngươi liền để thế giới này người đầu hàng, miễn cho bản tôn động thủ. Liễu Minh có hỗn độn châu hộ thể, cho dù là Thái Dương Cổ Thần cùng Thái Âm Cổ Thần cũng nhìn không thấu Liễu Minh sâu cạn, bất quá bọn hắn cũng không cho là Liễu Minh là lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo siêu cấp cường giả, mà cho rằng Liễu Minh chẳng qua là giống đạo tổ đồng dạng hợp đạo cảnh giới mà thôi. Chương 417: Phân ly. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Hừ, nói khoác không biết ngượng, hai người các ngươi cũng không, cái gì đó, phía trước cái kia tự xưng là Thái thủy gia hỏa cũng bị chúng ta làm thiệt rồi." Hai vị thái cực cổ thần hai con ngươi kịch co lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh bọn người. Rõ ràng bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, Liễu Minh bọn người có thủ đoạn gì có thể giết được Thái thủy. Phải biết, Thái thủy đi vào trạng thái không minh sau đó, cho dù là bọn hắn cũng cầm Thái thủy không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá, lập tức hai vị thái cực cổ thần liền minh bạch. Trước kia chính là hai vị thái cực cổ thần giật dây thái thủy cổ thần hóa thân ba ngàn, diễn hóa đại đạo. Tiến tới khiến cho thái thủy cổ thần từ bỏ chính mình đạo, đi truy tầm người khác đạo, bởi vậy thái thủy cổ thần mới có thể thất bại. Trùng hợp lúc đó thái dịch bản cổ chuẩn bị khai thiên tích địa, lấy lực chứng đạo. Chính mình không có chứng đạo thành công, hắn lại như thế nào cho phép người khác so với hắn trước tiên chứng đạo. Bởi vậy, phát cuồng phía dưới thái thủy cổ thần bắt đầu liều mạng công kích thái dịch bản cổ. Nếu là thái thủy không nháo cái gì hóa thân ba ngàn, diễn hóa đại đạo, lấy thái thủy chi đạo cùng thái dịch bản cổ đối địch, như vậy thái thủy không nhất định sẽ bại. Kết quả Thái Thủy nhưng là lẫn lộn đầu đuôi, bỏ chính mình tối cường am hiểu nhất Thái Thủy không minh chi đạo, mà dùng hóa thân đại đạo ba ngàn đi đối phó Thái Dịch bản cổ. Kết quả đi, chính là Thái Thủy bị Thái Dịch bản cổ chém giết. Tiên tiên ngũ thái gần như không phân mạnh yếu, đều có chính mình đạo. Có thể nói, Thái Thủy bị bản cổ đại thần chém giết, hoàn toàn là quá bất nguồn từ mình tìm đường chết, bằng không cho dù là Thái Dịch bản cổ muốn giết chết Thái Thủy, cũng là muôn vạn khó khăn, cơ hội là chuyện không thể nào. Lúc đó, có mấy cái Thái Thủy phân thân chạy trốn, còn lại Thiên Thiên ngũ thái Thái sơ. Thái Tố cùng Thái Cực bắt đầu vây công bàn cổ đại thần, muốn thôn vẹt bàn cổ đại thần. Nhưng ở bàn cổ đại thần khai thiên tích địa sau đó, hắn pháp lực đã càng lớn một bước, dù chưa đến đại đạo cảnh, nhưng lại so tiên tiên ngũ thái muốn mạnh hơn nhất tuyến, bởi vậy bàn cổ đại thần hóa thân vật tượng, sinh sôi hừng hăng, nhưng cũng chấn áp Thái Sơ, Thái Tố cùng Thái Cực. Tại Thái Cực cổ thần xem ra, Liễu Minh bọn người không phải chém giết chân chính Thái Thủy, mà chỉ là chém giết Thái Thủy một cái phân thân mà thôi. Đối với Thái Thủy một cái phân thân tới nói, hai người bọn họ cũng có thể dễ dàng đem hắn gạt bỏ. Thái Dương cổ thần vẻ mặt khinh thường châm giọng nói, các ngươi cũng quá coi thường tiên tiên ngũ thái, chúng ta tiên tiên ngũ thái từ trong hỗn độn thai nghén mà ra, từ vô cực đã có, chính là đại đạo sinh sôi, có thể nói là đại đạo năm cái hóa thân, chỉ bằng các ngươi, loại kiến cỏ tầm thường, còn có thể chém giết chúng ta tiên tiên ngũ thái, thực sự là nực cười. Rõ ràng, Thái Dương cổ thần vẫn còn có chút khinh thường. Thái Âm cổ thần ánh mắt như ngừng lại đại tiên trên thân, những mày, "Đạo, ngươi là thái thủy một bộ phân thân a, nhớ tới ngươi ta đều là đại đạo phân thân, bản tôn có thể." Rõ ràng, đối với Thái Dương cổ thần tới nói, Thái Âm Cổ Thần am hiểu hơn tại. Nàng muốn châm ngòi Dương Mi đại tiên cùng Liễu Minh bọn người chi quan hệ. Dương Mi đại tiên lạnh rên một tiếng, "Đạo, hừ, không cần, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau." Thái Âm Cổ Thần lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách bản tôn không khách khí." Liễu Minh vẻ mặt khinh thường, nhìn xem Thái Dương Cổ Thần, cười lạnh nói, "Hừ, ngươi, lóc đại cá tử, chúng ta tới đơn đấu, ngươi có dám sao?" Chớ nút tại nữ nhân đằng sau, tính là gì nam nhân? Nói, Liễu Minh chỉ chỉ Thái Dương Cổ Thần. Tiếp đó ngón trỏ tay phải duỗi ra, hướng xuống so đo. Thái Dương Cổ Thần nghe xong, lập tức nổi giận, trầm giọng quát lên, loại kiến cỏ tầm thường, ngươi tự tìm cái chết. Nói, Thái Dương Cổ Thần từng bước đi ra, một quyền đánh phía Liêu Minh. Kinh khủng Thái Dương chi lực điên cuồng bạo động, Thái Dương Cổ Thần nắm đấm giường như một vòng liệt liệt tiêu đốt đại nhật, những nơi đi qua không gian sụp đổ, thậm chí tràn vào hồng hoang bên trong nguyên thủy nhất hỗn độn chi khí cũng trong nháy mắt bị bức hơi. Liêu Minh nhếch miệng nở nụ cười, không lùi mà tiến tới, cũng là từng bước đi ra, đi tới Thái Dương Cổ Thần bên cạnh. Liễu Minh cũng không có đón đỡ Thái Dương Cổ Thần một quyền này, mà là tại đến Thái Dương Cổ Thần trước mặt thời điểm, dưới chân trọng trọng giẫm một cái, trong chốc lát thiên địa xoay chuyển, cản khôn điên đảo, âm dương nghịch chuyển. Chỉ là trong nháy mắt, còn không đợi Thái Dương Cổ Thần phản ứng lại, hắn đã bị Liễu Minh kéo vào mình giới ở trong. Thái Dương Cổ Thần hãi hùng khiếp vía, vội vàng cảm ứng Thái Âm Cổ Thần, lại phát hiện căn bản không cảm ứng được Thái Âm Cổ Thần, không khỏi trong lòng cuồng loạn không thôi, biết được đã trúng Liễu Minh ngư kế. Lúc này, Thái Dương Cổ Thần tự nhiên sẽ hiểu Liễu Minh đáng người mục đích, chính là muốn đem Thái Dương Cổ Thần cùng Thái Âm Cổ Thần Hai vị cổ thần tách ra, phân mà ăn. Đương nhiên, Thái Dương cổ thần mặc dù biết Liễu Minh mục đích, nhưng là tuyệt không sợ Liễu Minh. Chỉ bất quá hắn không biết là, Liễu Minh chính là lấy lực chứng đạo siêu cấp cường giả. Nếu như là Liễu Minh đối đầu hai vị thái cực cổ thần, thật sự là hắn không có nắm chắc. Nhưng đối phó với Thái Dương cổ thần một người, hắn vẫn rất có nắm chắc. Hơn nữa, Thái Dương cổ thần chính là thuần dương chi thần, bị Liễu Minh kéo vào địa phủ ở trong, bản thân hắn liền chịu địa phủ đại đạo áp chế, tu vi có chỗ hạ xuống, mà Liễu Minh nhưng là địa phủ phong đô đại đế, tu vi không giảm trái lại còn tăng. Bởi vậy, hai người bọn họ đánh nhau, ai thắng ai thua, thật đúng là cũng chưa biết. Tối thiểu nhất, Liễu Minh hẳn là ở vào thượng phòng. Chỉ bất quá, Thái Dương cổ thần tính khí nóng nảy, phô trương quá mức mà thôi. Mà đổi thành một bên, Thái Âm cổ thần gặp Thái Dương cổ thần bị Liễu Minh lập tức không biết chuyển đến nơi đó, không khỏi run như cây sấy, cả giận nói: "Các ngươi xấu. các ngươi làm cái gì? Đem huynh trưởng ta lấy tới đi nơi nào?" Dương Mi đại tiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Ngươi huynh trưởng phải chết, Thái Âm tuân giả, nếu như ngươi có thể đổi hàng, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng." Hừ chỉ bằng các ngươi." Thái Âm Cổ Thần vẻ mặt khinh thường, mặt mũi tràn đầy sương lạnh, nổi giận nói, "Hừ, chờ bản tôn đem các ngươi cả đám đều làm thịt, lại đi tìm huynh trưởng cũng không muộn." Nói, Thái Âm Cổ Thần đầu tiên làm loạn, khẽ quát một tiếng, thân hình bạo động, trực tiếp hướng Dương Mi đại tiên đấm tới một quyền. Nàng có thể nhìn ra được, Dương Mi đại tiên chính là những người này tu vi cao nhất một cái, nếu như có thể đem Dương Mi đại tiên chém giết, như vậy còn lại chư thánh liền không đáng để lo. Chỉ là muốn chém giết Dương Mi đại tiên biết bao khó khăn. Dương Mi đại tiên thế nhưng là nắm giữ lấy không gian pháp tắc hỗn độn ma thần. Còn không đợi Thái Âm Cổ Thần vọt tới trước mặt, nhưng thấy hắn hậu thân hiện ra rậm rạp chẳng chịt lăng hình tinh thể. Những cái này tinh thể đều là từng cái cỡ nhỏ không gian. Chương 418, Cường Hãn. Đoành 6. Thái Âm Cổ Thần một quyền đánh vào phía trên hỗn loạn không gian, đâm thẳng đầu vào. Dương Mi đại tiên sững sờ, lập tức điên cuồng thôi động hỗn loạn không gian, muốn giảo sát Thái Âm Cổ Thần. Chỉ là Thái Âm Cổ Thần là dễ giết như vậy sao? Rõ ràng không phải. Còn không đợi Dương Mi đại tiên động tác, nhưng thấy Thái Âm Cổ Thần trọng trọng lạnh rên một tiếng, đấm ra một quyền cái này thái âm cổ thần tuy là nữ tử, nhưng nàng một quyền này, quả thực làm cho người kinh hãi, trực tiếp đem hỗn loạn không gian nhanh trong nháy mắt sụp đổ. ngay sau đó, thái âm cổ thần sau lưng đuôi rắn du động, hướng dương mi đại tiên bọn người phóng đi. dương mi đại tiên bọn người nhìn hoảng sợ run rẩy, sau lưng hiện ra một khỏa to lớn vô cùng rông ruột dương liếu thụ, ngàn vạn dương liếu nhánh điên cuồng núc đít, cuốn về phía thái âm cổ thần. chỉ là thái âm cổ thần trên thân dâng lên mảng lớn ngọn lửa màu trắng bệnh, hỏa diễm bốc hơi, càng là theo dương mi đại tiên dương liễu nhanh đánh tới. cái này ngọn lửa màu trắng bệnh, tuy là thái âm nội ý. Nhưng tụi hồ so thái âm nội ý càng thêm hung mãnh, cho dù là Dương Mi đại tiên cũng là run như cây sấy, dưới tức giận, vội vàng tự đoạn vô số dương liễu nhánh, thân hình lóe lên, mang theo trừ thánh thoát đi. Thái âm cổ thần vô hụt, vẻ mặt khinh thường, cười lạnh nói, không chịu nổi một kích. Đúng lúc này, thái âm cổ thần bầu trời xuất hiện hai cái to lớn vô cùng thần sử, thần sử toàn thân vàng óng ánh, giống như là hai cây to lớn vô cùng kình thiên trụ, âm vang hướng thái âm cổ thần sọ não đập tới. Hừ, hèn hạ. Thái âm cổ thần lạnh rên một tiếng, tay ngọc vươn ra, co ngón tay bắn liền gia chỉ thần thử cùng hàng ma sử riêng phần mình chu chéo một tiếng, bay ngược mà quay về, trốn vào giữa hư không. Bên trong hư không truyền đến hai tiếng tiếng rỉ, hiển nhiên là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người bị thương. Thái âm cổ thần cười lạnh, sau lưng đuôi rắn lúc ních, hướng về phía trước mà đi, đột nhiên xuyên qua một tòa trong suốt môn hộ, cả người vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Liền thấy Thái âm cổ thần sau hai vậy mà bắt đầu mọc ra mang cá, trên thân vậy mà mọc ra vây cá. Nhưng là cánh cửa kia không phải phổ thông môn hộ, mà là lục đạo luân hồi. Trước đó, chư thánh làm đầy đủ chuẩn bị, tới nên chiến Thái âm cổ thần. Thái Âm Cổ Thần mới vội vã truy tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, lại không cẩn thận đi qua luân hồi chi môn, chỉ là ở giữa, hậu thổ nương nương liền thôi động luân hồi chi môn, nhường Thái Âm Cổ Thần luân hồi trăm ngàn vạn lần. Cuối cùng, bọn hắn muốn ma diệt Thái Âm Cổ Thần thần trí, nhường Thái Âm Cổ Thần biến thành một con cá. Bởi vậy, Thái Âm Cổ Thần trên thân mới có thể xuất hiện vây cá cùng mang cá. Chỉ là bởi vì Thái Âm Cổ Thần thật sự là quá cường đại, cho dù là luân hồi trăm ngàn vạn lần, cũng vô pháp ma diệt ký ức cùng thần hồn của nàng. Thậm chí nhục thể của nàng cũng là cực kỳ cường hãn, muốn đem nàng thành một con cá. Hà kỳ khó khăn. Hừ, luân hồi phát tắc. Thái âm cổ thần trong đôi mắt con ngươi tụ lại tiêu điểm, đột nhiên lạnh rên một tiếng, quanh thân liệt diễm hung hực, sau một khắc trên người biến dị liền đình chỉ, khôi phục bình thường. Bên trong hư không, Dương Mi đại tiên cùng chư thánh nhìn âm thầm niết miệng. Này làm sao đánh? Bọn hắn mặc dù thành công đem hai tôn thái cực cổ thần cho tách ra, nhưng đơn nhất một tôn thái âm cổ thần vẫn như cũ mạnh đến mức không còn gì để nói. Thậm chí, bọn hắn cảm giác đơn độc thái âm cổ thần so trước đó thôn vẻ 3000 hỗn độn ma thần hùng quân lão tổ đều mạnh hơn. Dù sao 3000 hỗn độn ma thần đã bị bản cổ đại thần cho chém chết, những năm này bọn hắn bản nguyên chi khí cũng bị ma diệt không thiếu, nhưng thai âm cổ thần nhưng là chỉ là bị trấn áp mà thôi. Nhân gia chỉ là bị tách ra, vẫn là chân chính thái cực cổ thần. Mặc dù Liêu Minh cùng chư thánh thật vất vả đem bọn hắn tách ra, nhưng chỉ cần một phương còn sống, một phương khác lực lượng thì sẽ không suy yếu, cái này cũng là bọn hắn không có dự liệu đến. Nửa bước đại đạo cảnh cương giả, hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ. Mặc dù nói thiên đạo cảnh cùng nửa bước đại đạo cảnh hai người ở giữa chỉ kém cách nhau một đường, nhưng hai người nhưng là hoàn toàn khác biệt cấp độ cũng không phải một cộng một bằng 2 đơn giản như vậy. Cùng đại đạo liên hệ quan hệ, như vậy liền mạnh đến mức không còn gì để nói. Cái này cũng là vì cái gì bản cổ đại thần có thể lấy nhất trạm giết 3000 hỗn độn ma thần nguyên nhân. Bất quá, Dương Mi đại tiên cùng chư thánh mục đích chỉ là muốn ngăn chặn thái âm cổ thần mà thôi, cũng không phải là chém giết thái âm cổ thần. Chỉ bất quá, so ra mà nói, Liễu Minh cái thúng trên người muốn trọng một chút, dù sao Liễu Minh muốn chém giết thái dương cổ thần, ta sợ là không còn dễ dàng. Liễu Minh bây giờ chỗ dựa lớn nhất chính là đệ nhất thần khí khai thiên thần phù. Bọn hắn không biết phủ tình trạng hiện tại như thế nào, dương gian tình trạng là vô cùng hỏng bét. Thái Âm cổ thần hai mắt như đuốc, xuyên thủng văn cổ, trong hư không phát hiện Dương Mi đại tiên bọn người, không khỏi lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, ngươi thật đúng là ném Thái Thủy khuôn mặt, chỉ có thể bịt mắt trốn tìm, bất quá bản tôn bây giờ cũng không có thời gian cùng ngươi bịt mắt trốn tìm." Nói, Thái Âm cổ thần du động đôi rắn, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Đột nhiên, Thái Âm cổ thần chỉ thấy xung quanh cảnh tượng biến đổi, không khỏi lông mày cau chặt, lập tức mặt ngoe trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, các ngươi thủ đoạn nham hiểm thật đúng là nhiều a. bất quá trước thực lực tuyệt đối, các ngươi không được cái tác dụng gì. nói, thái âm cổ thần quan sát bốn phía. cùng lúc đó, dương mi đại tiên bọn người hóa thành mấy đạo lưu quang phá đổ mà ra. là đồ, nay đồ chính là nữ oa nương nương sơn hạ xã tác đổ. dương mi đại tiên bọn người vì có thể dẫn thái cực cổ thần vào sơn hạ xã tác đổ, nhóm người mình trước tiên vào sơn hạ xã tác đổ. đương nhiên nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì liễu minh lấy hỗn độn trầu che giấu toàn bộ hùng hoàng, bởi vậy cũng che giấu thái âm cổ thần thần thức, đã như thế. Thái Âm cổ thần liền không phát hiện được Sơn Hà xã tắc đồ, mà Dương Mi đại tiên bọn người lấy cố ý tính toán vô tâm, lúc này mới có thể dẫn Thái Âm cổ thần đi vào Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Năm đó ở Phong Thần Đại Chiến thời điểm, tứ đại hồn thê viên hầu một trong đỏ cựu con khỉ viên hồng hà kỳ lợi hại, cho dù là Dương Tiễn thậm chí cũng khó có thể cầm xuống viên hồng. Cuối cùng là nữ hoan nương nương xuất thủ, lại để cho Dương Tiễn đem đỏ cựu con khỉ dẫn vào Sơn Hà xã tắc đồ, mới thu viên hồng. Chỉ là Thái Âm cổ thần cùng viên hồng căn bản không phải cùng một cấp bậc, Sơn Hà này bản thiết kế có thể vây khốn viên hồng nhưng là căn bản khốn không được thái âm cổ thần. Bất quá Dương Mi đại tiên mấy người cũng không muốn lấy Sơn Hà xã Tắc Đồ có thể vây khốn thái âm cổ thần. Bọn hắn chỉ là cần kéo dài thời gian. Thái âm cổ thần đánh giá bốn phía, chỉ một ngón tay, trực tiếp đem Sơn Hà xã Tắc Đồ phá vỡ một cái độc lớn, tiếp đó du đãng đi ra, sau lưng Sơn Hà xã Tắc Đồ cháy hùng lực. Một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, liền như vậy hủy đi. Chương 419, trọng thương. Thái âm cổ thần cứng hãn, vừa xa khỏi Dương Mi đại tiên đám người dự đoán. Nếu là chỉ luận về pháp lực hùng hậu trình độ, Sợ là Thái Âm Cổ Thần không chút nào thấp hơn Liễu Minh cái này lấy lực chứng đạo cao thủ cũng khó trách. Cho dù là nhướng mày đại tiên bọn người tăng thêm chư thánh, cư nhiên bị Thái Âm Cổ Thần đánh chỉ có con đường trốn. Ngay sau đó liền diễn ra vừa ra truy đuổi vợ kịch. Thái Âm Cổ Thần truy thuận tiện tìm kiếm Minh giới lối vào. Mà nhướng mày đại tiên cùng thất thánh người tắt thì chạy mang theo Thái Âm Cổ Thần lâm vào cái này đến cái khác bọn hắn sớm thiết trí tốt cảm bay ở trong. Dương Gian là một hồi tranh đấu hí kịch, mà Âm phủ nhưng là một hồi cực kỳ mãnh liệt bồi bĩnh. Tại Dương Gian Thái Âm Cổ Thần truy đuổi Dương Mi đại tiên đám người thời điểm cùng lúc đó âm phủ thái âm cổ thần cùng liễu minh cũng xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên động địa âm phủ bình tĩnh vô cùng hoàng tuyển hải phía trên liễu minh cùng thái dương cổ thần đứng đối mặt nhau tại hoàng tuyển hải bên trong những cái này sinh vật khủng bố tượng hồ cũng biết liễu minh cùng thái dương cổ thần ác đáng sợ cũng không dám đi ra khiêu khích hai người thái dương cổ thần trận mỗi lần bị kéo vào âm phủ đã mất đi thái âm cổ thần tin tức lập tức nổi giận trầm giọng quát lên ngươi sáu ngươi cái này sâu kiến cũng dám chơi đùa bản tôn đây là cái gì địa phương quỷ quái nói chuyện đồng thời Thái Dương Cổ Thần đánh giá bốn phía, cả người hiển nhiên đã lâm vào cuồng bạo trạng thái. Liêu Minh một mặt ngoạn vị nhìn xem Thái Dương Cổ Thần, khinh thường nói: "Hừ, nói cho ngươi, bản tọa không phải sâu kiến, bây giờ bản tọa là thợ săn, mà ngươi bất quá là bản tọa con mồi thôi." Bất quá có một chút ngươi ngược lại là nói đúng, nơi này thật là địa phương quỷ quái. Nói chuyện đồng thời, Liêu Minh trên mặt tràn ngập nồng nặc vẻ khinh thường. Thái Dương Cổ Thần nổi giận, trầm giọng quát lên: "Chỉ bằng ngươi, ngươi còn muốn làm thợ săn, ngươi có bản lĩnh gì, cũng dám đem bản tôn xem như con mồi." Liêu Minh cười lạnh một tiếng, tay vừa lượn Hiện ra ba loại bảo vật, cái này ba loại bảo vật tích lưu lưu xoay tròn, phóng ra quang hoa chói mắt, chính là Thái cực Đồ, bản cổ phiên cùng hỗn độn chung ba loại khai thiên trí bảo, khai thiên tam bảo tại trên thân liễu minh kinh khủng lực chi pháp tác ra chỉ, dần dần dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một ngụm xưa cũ đại phủ. Đại phủ phía trên thần quang mở mịt, thần uy kinh hoàng, làm cho người kinh hãi run rẩy. Nay đại phủ không phải vật gì khác, chính là đệ nhất thần khí khai thiên thần phủ, Thái dịch thần phủ. Thái Dương cổ thần nhìn hai con ngươi kịch co lại, trên mặt dày dần dần xuất hiện vẻ ngưng trọng, cả giận nói. Không nghĩ tới thái dịch thần phụ vậy mà rơi vào trong tay ngươi. Bất quá cho dù là ngươi có thái dịch thần phụ, ngươi lại có thể loại bản tọa như thế nào? Thái dương cổ thần trong miệng thái dịch thần phụ chính là khai thiên thần phụ. Thiên tiên không quá đều có một kiện phối hợp trí bảo. Thái dịch phối hợp trí chí bảo chính là thái dịch, cũng tức là khai thiên thần phụ. Thái sơ phối hợp trí bảo không rõ. Thái thủy phối hợp trí chí bảo chính là hỗn độn. Là tại thái thủy hóa thân ba ngàn đại đạo thân thời điểm, thái thủy nhường hỗn độn ma thần nắm giữ lấy hỗn độn châu. Chỉ là bên dưới trời suy đất kiến châu đã rơi vào liễu minh trong tay. Thái tố phối hợp trí chí bảo chính là tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, mà Thái cực phối hợp trí chí bảo chính là tạo hóa ngọc điệp, cái này cũng là Thái cực cổ thần vì cái gì có thể diễn hóa đại đạo, ba ngàn pháp tắc đều có thể hạ bút thành văn nguyên nhân. Chỉ là bởi vì Thái dịch thân có khai thiên sứ mệnh, bởi vậy tại tiên tiên không quá sử thế thời điểm, Thái dịch liền đem tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên cùng tạo hóa ngọc điệp cũng căn cứ vì mình có. Đến nôi Thái thủy hỗn độn châu lại có che đậy đại đạo công năng, bởi vậy Thái dịch cũng không có cầm tới hỗn độn châu. Thái thủy phối hợp trí bảo thần bí nhất, thế nhân không biết là vật gì. Bất quá. Giống như tại Thái Dịch đi tìm Thái Sơ mượn bảo thời điểm, Thái Sơ trí Bảo đã bỏ chạy. Liêu Minh nhíu mày, cười híp mắt nhìn xem Thái Dương Cổ Thần, "Đạo, đã ngươi biết là Thái Dịch thần phụ, ngươi còn không bó tay chờ bị bắt, có lẽ bản tọa còn có thể đại phát thiện tâm, tha cho ngươi một mạng." Thái Dương Cổ Thần chính là Dương Chi cực cổ thần, bản thân chính là dễ giận thể chất. Nghe xong Liêu Minh lời này, Thái Dương Cổ Thần lập tức nổi giận, trầm giọng quát lên, "Ngươi tự tìm cái chết." Nói tắc thì, Thái Dương Cổ Thần hét lớn một tiếng, quanh thân thần quang bắn ra, liệt diễm hùng hực, giống như một vòng cháy hùng hực đại nhật, âm vang phóng tới Liêu Minh đây cũng là Thái Dương Cổ Thần dễ giận cơ chế một kích liền giận Thái Dương Cổ Thần biết rõ trong tay Liễu Minh có Khai Thiên Thần Phụ Bực này sát khí còn muốn hung hăng hướng Liễu Minh cái này cũng là Liễu Minh nụ kế trong tay hắn hoàn toàn chính xác có Khai Thiên Thần Phụ Bực này sát khí nhưng Thái Dương Cổ Thần nếu như là thành tâm chôn tránh không đó nữa sợ là Liễu Minh cho dù có Khai Thiên Thần Phụ Bực này thần khí muốn cấp tốc chém giết Thái Dương Cổ Thần cũng không phải chuyện dễ dàng gặp Thái Dương Cổ Thần mắt lửa Liễu Minh trong đôi mắt thần quang bạo động hét lớn một tiếng quen thân thần quang lấp lóe một đũa bổ ra xuất thủ chính là khai thiên đệ tam thức. Cái này khai thiên tam thức vốn là phụ pháp, chỉ là Liễu Minh không quen dùng nơi bữa, bởi vậy đem phụ pháp trở thành kiếm pháp dùng. Đương nhiên đó là phía trước. Kể từ Liễu Minh lần trước lấy khai thiên thần phụ chạm giết đạo tổ sau đó, Liễu Minh liền biết được khai thiên thần phụ kinh khủng. Vì đối phó sắp xuất thế thái cực cổ thần, Liễu Minh trong khoảng thời gian này cũng là điên cuồng luyện phụ pháp. Khai thiên tam thức lại phối hợp thêm khai thiên thần phù. Có thể nói là tối cường thần thông. Hoặc có lẽ là cái này đã không tính là thần thông, mà là đạo Lấy khai thiên thần phủ sử dụng khai thiên tam thức, chính là đạo cực hạn thể nghiệm, cũng là thái dịch chi đạo cực hạn thể hiện. Vành 6. Lệnh thấu xương phủ quang bay ra, hóa thành kinh thiên hình ảnh, một tôn cự nhân kình thiên mã, lấy thân hóa vật vận, bực này vĩ lực, điên cuồng bổ về phía Thái Dương cổ thần. A5. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, Thái Dương cổ thần cơ hồ bị khai thiên thần phủ đánh thành hai nửa, tiêu thảm một tiếng, bay ngược mà ra. Mà Liễu Minh giờ khắc này cũng cơ hồ thoát lực. Thậm chí, Liễu Minh nắm khai thiên thần phủ đại thủ đều đang kịch liệt run rẩy. Lấy Liễu Minh thực lực, Thì triển ra Thiên Ba Thức Bực này Thần Thông, căn bản không thoát được lực. Cái này đều là bởi vì Khai Thiên Thần Phụ nguyên nhân. Tại Khai Thiên Thần Phụ gia trì, có thể nói Khai Thiên Tam Thức Thần Thông vô hạn bị phóng đại, đem Liễu Minh một thân pháp lực trong nháy mắt rút sạch. Liễu Minh biết Dương Gian Dương Mi Đại Tiên bọn người cùng Thái Âm Cổ Thần dây dưa, tất nhiên là cực kỳ không dễ, hắn nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, bằng không Dương Mi Đại Tiên bọn người thật sự có nguy hiểm. Bởi vậy, Liễu Minh xuất thủ chính là Khai Thiên đệ Tam Đức, bằng cường Thần Thông anh kích Thái Dương Cổ Thần. Chỉ là Thái Dương Cổ Thần thật sự là quá cường hãn. Cho dù là Liễu Minh bằng cường thần thông đánh kích, cũng chỉ là đem hắn trọng thương mà thôi. Chương 420, chém giết. Ngươi vậy mà lại thái dịch thần thông, ngươi đến cùng là ai? Giờ khắc này, Thái Dương cổ thần run như cầy sấy, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói. Thậm chí, có khoảnh khắc như thế, Thái Dương cổ thần cho rằng Liễu Minh chính là thái dịch bản cổ. Liễu Minh một mặt ngoạn vị nhìn xem Thái Dương cổ thần, khinh thường nói, ngươi nhớ kỹ bản tọa danh tự, bản tọa là Liễu Minh, là người giết ngươi. Nói, Liễu Minh cầm trong tay khai thiên thần phủ, cất bước hướng Thái Dương cổ thần mà đi. Thái Dương Cổ Thần run như cầy sấy, một mặt kinh sợ nhìn xem Liễu Minh, đột nhiên đại thủ xé ra, trực tiếp xé rách hư không, hướng về trong hư không bỏ chạy. Hừ, muốn chạy trốn? Trốn được sao? Liễu Minh cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường, trực tiếp lại là một bữa bổ ra. Xuất thủ chính là Khai Thiên thức thứ nhất, nhưng thấy vô số phụ quang bay ra, trực tiếp xé rách hư không, tạo thành thanh khí lên cao, cho khí trầm xuống, hồng hoang thế giới hình thức ban đầu chợt hiện mỹ lệ cảnh tượng. A Nam, trong hư không truyền đến Thái Dương Cổ Thần một tiếng hét thảm âm thanh, âm thanh thê lương. Hiển nhiên là Thái Dương Cổ Thần bị thương không nhẹ. Sau một khắc, Thái Dương Cổ Thần từ trong hư không thoát ra, một mặt kinh sợ nhìn xem Liễu Minh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Liễu Minh, ngươi sáu, ngươi sáu, đến cùng là ai?" Lúc này Thái Dương Cổ Thần nghiêm trọng hoài nghi Liễu Minh chính là Thái Dịch Bản Cổ. Nếu không phải Thái Dịch Bản Cổ, Liễu Minh như thế nào sẽ lực chi phát tắc, đem vạn vật chi lực giao dịch làm bản thân chi lực? Cái gọi là quá dịch giả, chính là vạn vật chi giao dịch, có thể tại bất luận cái gì sự vật bên trong không ngừng biến hóa, không ngừng chuyển đổi. Thậm chí, có thể đem ngươi lực, thần thông của ngươi Ngươi phát tác, chuyển hóa làm chính mình lực. Đây cũng là Thái dịch kinh khủng. Thái dịch Vi Tiên Thiên không quá đứng đầu, thứ nhất đản sinh sinh mệnh, tự nhiên là cực kỳ kinh khủng. Giờ khắc này, Liễu Minh thậm chí hiểu rõ Thái dịch chi đạo. Liễu Minh gương mặt im lặng, vĩu môi nói, bản tọa phía trước không phải đã giới thiệu qua đi, bản tọa tên cứ gọi Liễu Minh, chính là săn giết người của ngươi. Thái Dương Cổ Thần khí toàn thân phát run, nhìn hàm hàm Liễu Minh, trầm giọng cất lên, Liễu Minh, ngươi khinh người quả đáng, bản tọa liễu mạng với ngươi Nói, Thái Dương Cổ Thần lại một lần nữa hướng Liễu Minh vọt tới liên thấy thái dương cổ thần quanh thân liệt diễm hương hực, cơ hồ đem không gian nuốt sập thậm chí xuyên qua âm dương hai giới đáng thương mặt trời này cổ thần cũng là khổ cực hắn chính là dương chi cực cổ thần lại bị liễu minh kéo vào âm phủ loại này âm chi cực chỗ thái dương cổ thần không cách nào mượn dương lực lai khôi phục tự thân hơn nữa liễu minh cùng chư thánh sớm đã tại âm dương hai giới hàng rào phía trên da cố lượn. hơn nữa liễu minh lấy hỗn độn châu che giấu âm dương hai giới cái này liền nhường thái dương cổ thần triệt để đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ cũng bởi vậy thái dương cổ thần một không biết mình thân ở phương nào không cảm ứng được Thái Âm Cổ Thần, từ đó khắp nơi bị quản chế tại Liễu Minh. Hừ, còn tới ngươi cái chảy gỗ. Liễu Minh gương mặt cười lạnh, mặt mũi tràn đầy hung phấn, dơ lên Khai Thiên Thần Phủ, lại là một bữa chém nún ra. Khai Thiên đệ nhị thức Thái Cực Kim tiểu định cắn khôn. lệnh thấu xương phủ quang bay ra, biến hóa ngàn vạn, tạo thành một bức đẹp lạ thường hình ảnh, một tòa Kim Tiêu đống nhiên bay ra, trực tiếp đem Thái Cực Cổ Thần định trụ. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một đám màu đen đại phiên, cùng một ngụm chuông lớn màu vàng nóng, kinh khủng hỗn độn kiếm khí cùng tính thực chất sóng âm ầm vang đánh phía Thái Dương Cổ Thần. A 5. Thái Dương cổ thần lại một lần nữa kêu thảm, bay ngược mà ra, tại trên hoàng tuyển hải bên không ngừng ngảy lên, ngã ra không biết bao nhiêu vạn dặm. Lúc này Liễu Minh, quanh thân pháp lực đã tiêu xài không còn một mống, thậm chí ngay cả trên không trung dừng lại khí lực cũng mất, cầm khai thiên thần phủ tay tại không ngừng run rẩy. Toàn bộ âm phủ, hoàng tuyển hải kịch liệt lan đột, khơi dậy ngàn trượng sóng biển, hơn nữa âm phủ kiến trúc, phong đô quỷ thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thái Dương cổ thần thật vất vả ổn định thân hình, đang muốn thoát đi mà đi. Đúng lúc này, Thái Dương cổ thần phát hiện Liễu Minh tình huống, dừng lại thân hình, quay người bay trở về cười híp mắt nhìn xem Liễu Minh, hưng phấn nói, "Ha ha, ngươi ngược lại là điên cùng a, không tệ, thái dịch thần thông thật là vô song, vốn lấy ngươi trước mắt pháp lực mà nói, thi triển thái dịch thần thông, vẫn còn có chút khiếm khuyết, ngươi không có pháp lực đi." "Ha <cười> ha ha ha, sáu." Liễu Minh cắn răng nghiến lợi nhìn xem Thái Dương Cổ Thần, vẻ mặt khinh thường, trầm giọng nói, "Hừ, ngươi có thể đi thử một chút." Thái Dương Cổ Thần sững sờ tại chỗ, hai mắt sáng rực nhìn xem Liễu Minh, tựa hồ tại do dự có cần hay không cùng Liễu Minh liều mạng. "Hoa sáu." Đúng lúc này, Liễu Minh đột nhiên mặt mơ đỏ lên, phun phun ra một ngụm máu huyết thân hình lão đạo muốn ngã, đứng không vững. đương nhiên, liễu minh là cố ý vì đó, cố ý bước ra một ngụm lao huyết, cố ý dẫn thái dương cổ thần mắc câu. băng không, lấy hắn tình trạng hiện tại, thái dương cổ thần muốn chạy, hắn sợ là thật không để lại thái dương cổ thần. thái dương cổ thần gặp liễu minh thổ huyết, không khỏi đại hỉ, không do dự nữa, hét lớn một tiếng, liền hướng liễu minh phóng đi. lúc này thái dương cổ thần bị thương rất nặng, đã đến nỏ mạnh hết đà. nhưng dù là như thế, thái dương cổ thần thần thông cũng là cực kỳ kinh người, cơ hồ đem chư thánh cùng liễu minh cùng cố âm dương hai giới thế giới hàng giáo tiêu hủy. Đương nhiên, ấm Dương hai giới cũng không phải thế giới hằng đạo, mà là trọng hợp chiều không gian, trọng hợp hai cái không gian. Cũng chính bởi vì vậy, Thái Dương cổ thần mới không xuất được. Nếu là Thái Dương cổ thần biết được huyền bí trong đó, sợ là trong khoảnh khắc liền có thể thoát đi. Liễu Minh gặp Thái Dương cổ thần mắc câu, hai mắt đột nhiên sáng rõ, hét lớn một tiếng, sau lưng hiện ra 36 tòa chư thiên. 36 tòa chư thiên bỗng nhiên bay ra, biến thành 36 hạt châu. Đúng lúc này, lại có một hạt châu từ Liễu Minh trên đỉnh đầu bay ra, trực tiếp đánh tới hướng Thái Dương cổ thần. Ha ha, Liễu Minh Ngươi là hết chiêu để dùng à, vậy mà vậy cái này mấy quả phá hạt châu tới lửa gạt bạn Tôn Sáu. A, đây là Sáu. Thái Thủy Châu. Đột nhiên, Thái Dương Cổ Thần hoảng sợ kêu lớn lên. Sau một khắc, Thái Dương Cổ Thần bị Liễu Minh một Hỗn Độn Châu đập kêu thảm một tiếng, hai mắt lóe ra, như chết mắt cá đồng dạng, bao táp ra một ngụm lao huyết, liền lăn mang lật ngã về phía sau, không biết ngã ra bao nhiêu vạn dặm. Thái Thủy Châu, cũng tức là Hỗn Độn Châu. Thái Dương Cổ Thần ngã nhào trên đất, một mặt hoàng sợ nhìn xem Liễu Minh, oa oa thổ huyết, hoàng sợ hết lớn, ngươi Sáu, các ngươi thật gian trá. Ta thật hối hận, thật hối hận A6." Nói, Thái Dương Cổ Thần vươn đi ra tay lại rơi mất trở về, mắt trợn trắng lên, trực tiếp ngất đi. Chương 421: Luyện hóa Thái Âm Bản Nguyên. Thái Dương Cổ Thần cuối cùng vẫn bị Liễu Minh ám toán chết. Đáng thương Thái Dương Cổ Thần đến chết thời điểm, bị Liễu Minh âm trong lòng đều có bóng mở. Mà đổi thành một bên, Dương Gian bên trong, Thái Âm Cổ Thần đấm ra một quyền, một quyền này nếu là hoánh thực, sợ là Dương Mi đại tiên không chết cũng phải nửa tàn phế. Nhưng lại tại như là, Thái Âm Cổ Thần nắm đấm vậy mà tại trên không sừng suốt vài giây đồng hồ. Dương Mi Đại Tiên bắt lấy cái này mấy giây cơ hội, thân hình lui nhanh mà ra. Trở về từ cõi chết, loại cảm giác này nhường Dương Mi Đại Tiên có một loại run như cầy sấy cảm giác. Hắn đang kỳ quái vì cái gì Thái Âm Cổ Thần đột nhiên sẽ sững sờ mấy giây, một bên khác Thái Âm Cổ Thần nhưng là không cảm ứng được Thái Dương Cổ Thần, không khỏi kinh hãi nói, này sáu, đây không có khả năng, không có khả năng sáu. Thái Dương Cổ Thần cùng Thái Âm Cổ Thần chính là song sinh Thái Cực Cổ Thần, cho dù là bị ngăn cách, nhưng từ đầu đến cuối có như có như không cảm ứng. Nhưng lúc này Thái Âm Cổ Thần đột nhiên lại không cảm ứng được Thái Dương Cổ Thần điều này nói rõ cái gì? nói rõ Thái Dương Cổ Thần đã chết. Thái Dương Cổ Thần là bực nào thực lực, nàng rõ ràng nhất. hắn làm sao sẽ bị Liễu Minh chém giết? cái này thật sự là có chút thật bất khả tư nghị. Dương Mi Đại Tiên đầu tiên là sững sờ, lập tức cuồng hỉ, Hương Phấn nói: Thành, Thành, Liễu Minh đạo hưu tám thành là đã chém giết Thái Dương Cổ Thần. Ha ha ha sáu. Thành, ha ha ha sáu. Trư Thánh cũng là cuồng hỉ, Hương Phấn không thôi. giống như là tại kiểm chứng Trư Thánh ngờ tới tự như, đúng lúc này, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện trong hư không, Liễu Minh cầm trong tay Khai Thiên Thần Phụ chậm rãi đi ra thái âm cổ thần nhìn thấy liễu minh trong tay lời bữa, không khỏi hai con ngươi kịch co lại hoảng sợ nói đây là sáu thái dịch thần phụ ngươi sáu thái dịch thần phụ tại sao sẽ ở trong tay ngươi? bây giờ nàng rốt cuộc biết thái dương cổ thần là thế nào chết chỉ là chỉ bằng vào một cái khai thiên thần phụ ta sợ là căn bản không đánh chết thái dương cổ thần thái dương cổ thần nếu là thành tâm muốn chạy trốn liễu minh cho dù là nắm giữ khai thiên thần phụ cũng căn bản không để lại khả năng duy nhất tính chất chính là thái dương cổ thần cùng liễu minh liễu mạng lấy thái dương cổ thần lô mang tính tình thật có khả năng cùng Liễu Minh liều mạng. Thái Âm cổ thần khí toàn thân phát run, trong lòng chửi ẩm lên Thái Dương cổ thần. Liễu Minh đạo hữu 6. Dương Mi đại tiên cùng chư thánh một mặt kích động nhìn Liễu Minh, mừng rỡ như điên đạo. Liễu Minh nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía, cười híp mắt nói, "Thái Âm đạo hữu, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết đánh nữa. Chúng ta có thể thật tốt nói chuyện, như thế nào?" Thái Âm cổ thần cắn răng nghiến lợi nhìn xem Minh, gương mặt kinh sợ chi ý, bộ dáng hận không thể đem Liễu Minh ăn tươi nuốt sống. Liễu Minh nhìn những mày, trong tay khai thiên thần phù sáng lên hào quang sáng chói, thần uy huy hoàng chiếu rọi toàn bộ chư thiên thái âm cổ thần trên gương mặt tràn đầy xoắn xuýt dự chi ý cuối cùng càng là khôi phục lại bình tĩnh nhìn xem liễu minh đạo tốt chúng ta thực sự hẳn là thật tốt nói chuyện dương mi đại tiên cùng chư thánh sững sờ rõ ràng không nghĩ tới thái âm cổ thần vậy mà lại đáp ứng liễu minh yêu cầu tiếp lấy liễu minh thu hồi khai thiên thần phủ đi đến thái âm cổ thần trước mặt che đậy ngàn vạn cùng thái âm cổ thần đàm luận hai người không biết đang nói cái gì trên mặt đỏ tới mang hai thậm chí một trận có dấu hiệu động thủ cái này khiến dương mi đại tiên bọn người có chút khẩn trương lo lắng liễu minh an toàn tới. Thế nhưng là sau một lúc lâu, Thái Âm Cổ Thần trên mặt vậy mà hiện ra vẻ thẹn thùng. Tiếp theo, Liễu Minh càng là tại chư thánh trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, rất Thái Âm Cổ Thần tay, tiếp đó hướng chư thánh đi tới, cười híp mắt nói, "Bản tọa quyết định, cùng Thái Âm Cổ Thần kết làm đạo lữ, từ hôm nay trở đi, Thái Âm Cổ Thần sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ chống đỡ ngoại địch." Chư thánh nghe trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lô hai. Liễu Minh đây rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, vậy mà đem Thái Âm Cổ Thần dỗ sựn sốt một chút, thậm chí nguyện ý cùng Liễu Minh kết làm đạo lữ. Phải biết Thái Âm cổ thần dung mạo thế, nhưng là không thua kém một chút nào nữ hoa nương nương cùng hậu thổ nương nương đám người, đẹp có chút kinh tâm động phách, thậm chí không giống như là chân thực tự như, đơn giản chính là hoàn mỹ bộ dáng. Mấu chốt nhân ra thực lực vẫn là cực mạnh. Dương Mi đại tiên bọn người thậm chí đều có chút hâm mộ Liễu mình. Thái Âm cổ thần nhìn xem đám người, cười tủm tìm nói: "Chư vị, chúng ta sau này là bạn không phải địch, ta gọi vọng thư." Gặp qua vọng thư thần nữ. Dương Mi đại tiên bọn người cuống quýt bái nói. Thái Âm cổ thần cười híp mắt nói: "Đứng lên đi, sau này còn muốn giựt vào các vị." Lời tuy như thế, Nhưng Thái Âm cổ thần dựa vào mọi người cái giám. nhân ra thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, căn bản không cần đến bọn hắn. Đến bây giờ, chư thánh cũng không biết Liễu Minh cùng vọng thư thần nữ đã nói những gì, vọng thư thần nữ vì cái gì cùng Liễu Minh biến chiến tranh thành tơ lụa, thậm chí nguyện ý cùng Liễu Minh kết làm đạo lữ. Trên thực tế, cái này cũng không khó lý giải. Liễu Minh chém giết Thái Dương cổ thần, Thái Âm cổ thần đã biến thành người cô đơn. Nếu như là cái khác tiên thiên ngũ thái xuất thế, sợ là thứ nhất muốn thôn phệ người chính là nàng. Mà nàng một người, không có Thái Dương cổ thần giúp đỡ vạn vạn không đặc biệt tiên tiên không quá đối thủ, bởi vậy nàng không có cách nào, đành phải tìm kiếm trợ giúp. Hơn nữa, liễu minh cái thằng này rất nguy hiểm, càng là cưỡng ép luyện hóa thái dương cổ thần bản nguyên. Theo lý thuyết, liễu minh bây giờ cơ hồ thành thái dương cổ thần. đến lúc đó, cái khác tiên tiên ngũ thái nếu là buông xuống, nàng còn có thể cùng liễu minh tổ hợp, thôi phát thái cực chi lực, đối kháng cái khác tiên tiên ngũ thái. cái này cũng là nàng trước mắt có thể nghĩ tới, duy nhất đối phó tiên tiên ngũ thái biện pháp. bởi vậy, cuối cùng thái âm cổ thần thỏa hiệp, thậm chí vì bảo mệnh liên lụy chính mình cùng Liễu Minh kết làm đạo lữ, hứa hồ trong tay Liễu Minh còn có Khai Thiên Thần Phụ, cái này cũng là một cái đại sát khí, bọn hắn có thể từ Tiên Thiên Ngũ Thái trong tay sống sót. Những ngày tiếp theo, Liễu Minh cùng Thái Âm Cổ Thần cử hành một hồi hôn lễ trong thể, thông cáo tâm giới, chính thức kết làm đạo lữ. Tiếp theo, Liễu Minh liền bắt đầu luyện hóa Thái Dương Bản Nguyên. Phía trước, Liễu Minh dùng Khai Thiên Thần Phụ chém giết Thái Thủy, nhưng cũng căn bản diệt không xong Thái Thủy Bản Nguyên. Cuối cùng, Liễu Minh góp nhặt tự do tại không gian tất cả Thái Thủy chi lực. Cuối cùng, Liễu Minh vẫn là luyện hóa Thái Dương Bản Nguyên. Tại luyện hóa Thái Dương bản nguyên thời điểm, Liễu Minh liền cùng Thái Âm cổ thần bắt đầu diễn luyện Thái cực chi lực. Một ngày này, một cái to lớn vô cùng Thái cực xa bản từ tiểu tuyển sơn bầu trời từ từ bay lên. Chương 422, hắn chính là Liễu Minh thánh nhân. Tuy Liễu Minh luyện hóa Thái Dương cổ thần cùng Thái Thủy, hơn nữa cùng Thái Âm cổ thần đem kết hợp, còn có thể dẫn phát Thái cực chi lực. Nhưng để cho an toàn, Liễu Minh vẫn là không ngừng tu luyện, muốn đột phá nửa bước đại đạo cảnh. Chỉ là nửa bước đại đạo cảnh tương đương với trước kia bản cổ đại thần thời kỳ toàn thịnh cảnh giới cùng tu vi đột phá đứng lên biết bao khó khăn bây giờ liễu minh áp lực trên người cực kỳ đại bây giờ liễu minh đã có thể xác định cái thứ tám lượng kiếp hôn độn lượng kiếp chính là từ tiên tiên không quá đưa tới như vậy cái cuối cùng lượng kiếp vô lượng lượng kiếp là do ai đưa tới căn cứ liễu minh đoán chừng nếu như là bản cổ đại thần thật sống sót như vậy cuối cùng này một cái lượng kiếp tắc thì tám thành là bản cổ đại thần đưa tới theo lý thuyết làm liễu minh đối mặt song tiên tiên ngũ thái bên trong thái sơ cùng thái tố sau đó đối mặt sắp là mạnh mẽ nhất bản cổ đại thần bản cổ đại thần bây giờ là cảnh giới gì quỷ mới biết nhớ năm đó Bàn cổ đại thần có thể đem cái khắc tiên thiên ngũ thái chấn áp, này liền chứng minh từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, bàn cổ đại thần muốn so cái khắc tiên thiên không quá hiếu thắng. Hành. Thậm chí, rất có thể, bàn cổ đại thần đã đột phá đại đạo cảnh, sớm đã cùng đại đạo sánh vai. Bởi vậy, Liễu Minh trên bả vai trọng trách cực nặng, đệ Liễu Minh đều có chút không thở nổi. Một ngày này, tiểu Tuyền Sơn bên ngoài nên đón một vị quý khách. Hỏa Kỳ Lân. Vì cái gì nói Hỏa Kỳ Lân là khách đâu? Là bởi vì bây giờ Hỏa Kỳ Lân cũng không phải ngày xưa Hỏa Kỳ Lân. Bởi vì Liễu Minh nguyên nhân Hỏa Kỳ Lân địa vị thế nhưng là hiện lên tăng vút lên. Bây giờ Hỏa Kỳ Lân, được người xưng là Kỳ Lân Hoàng, chính là hùng bá một phương hiển hách tồn tại, thậm chí Kỳ Lân tộc cũng đi theo phồn thịnh. Cái này cũng là Thiên đạo đối với Liễu Minh một loại biến tướng đền bù thôi. Liễu Minh mấy lần cứu được Hoàng Hàng, Thiên đạo tự nhiên cảm kích Liễu Minh. Mà cùng Liễu Minh tương quan người, tự nhiên lấy được lợi ích to lớn. Trong đó lợi tức lớn nhất không gì bằng Liễu Minh những cái này đệ tử, cùng với Hỏa Kỳ Lân cùng Nguyễn Phượng. Kỳ Lân nhất tộc cùng Phượng hoàng tộc cũng bởi vậy được lợi ích to lớn, bắt đầu dần dần phồn thịnh. Hỏa Kỳ Lân đã sớm lập muôn hộ khác thành một phương đại lão. Chỉ là Hỏa Kỳ Lân cái thằng này không cần mặt mũi, không có chuyện làm liền tới Tiểu Tuyển Sơn tống tiền. Mà hắn lại là Liễu Minh và Kỵ, người khác cũng không dám nói cái gì. "Lân Chiến, ngươi lại tới Tiểu Tuyển Sơn làm cái gì?" Ngao Ly là một cái điển hình thân dữ của, nhìn thấy Lân Chiến đem rất nhiều bảo vật mang đi, nàng liền đau lòng ghê gớm, bởi vậy đối với Lân Chiến có cực lớn mâu thuẫn tâm lý. Lân Chiến nhếch miệng, cười hắc hắc nói, "Ai nha, A Ly, đừng cái này, cái gì gọi là lại tới Tiểu Tuyển Sơn, ta là lão gia tọa kỵ, ở đây cũng là nhà của ta, ta tới thế nào?" Húm hô Ta cùng lao ra thời gian, có thể so sánh ngươi phải sớm nhiều, ngươi cái này tiểu nha đầu, chớ để ý ta." Lân Chiến không quan tâm, liền hướng về sơn bên trong hướng. Tuy, tiểu Tuyền Sơn bên ngoài có Liễu Minh tự mình bày ra đại trận thủ hộ, nhưng Lân Chiến có đại trận ngọc phủ, bởi vậy vẫn là thông suốt. Gặp Lân Chiến xông vào, Ngao Ly khẩn trương, vội vàng đi theo, một đường đi theo Hỏa Kỳ Lân, miễn cho Hỏa Kỳ Lân mượn gió bẻ măng. Bây giờ tiểu Tuyền Sơn, bởi vì Liễu Minh tồn tại, sinh ra các loại thiên tài địa bảo. Những vật này mặc dù nói tại tiểu Tuyền Sơn bên trong rất phổ thông, nhưng đối với ngoại giới tới nói, nhưng là khó gặp bà bối. Những năm này, hỏa kỳ lân không ít thuận đi tiểu tuyển sơn bà bối. Đối với cái này, liêu minh tự nhiên là biết đến, chỉ là hắn mặc kệ thôi. mấy cái này bảo vật, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có ích lợi gì. ngược lại là hắn vui gặp hỏa kỳ lân cùng ngao ly tranh cãi, đem cái này làm thành một loại niềm vui thú. liêu minh trong thời gian ngắn cũng không đột phá nổi nửa bước đại đạo cảnh, bởi vậy liền đi ra giải sầu, nhìn thấy lân chiến, cười nói, lân chiến, ngươi như thế nào? lân chiến thấy liêu minh, cũng bít bỉ xuống đất, đạo, lao ra, ta tới đây, là muốn lao ra sáu. Một bên Ngao Ly nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường. Liêu Minh Hư đỡ dậy Lân Chiến, cười nói, "Đứng lên đi, ngươi như thế nào nhiều nhiều như vậy cấp bậc lên nghĩa." Lân Chiến lên thân, gặp Liêu Minh trên người có vẻ bẩn dầu, không khỏi cười nói, "Lão gia, không bằng ta mang ngươi ra ngoài đi một chút." Liêu Minh cười nói, "Tốt a." Ngao Ly vội la lên, "Lão gia, ngươi không thể cùng hắn ra ngoài, cái thằng này không có ý tốt, hắn tại cùng ngươi lôi kéo làm quen, hắn là nhớ thương chúng ta tiểu tuyển trong núi bảo bối đấy sáu." Hòa Kỳ Lân giận dữ, trầm giọng quát lên, "A Ly, ngươi nói ai không có ý tốt đâu?" Ta lại như vậy lòng tham người sao? Ta không phải là, ta đối với lão gia trung thành tuyệt đối, ngươi chớ có nói bậy." Ngao Ly vội la lên, "Lão gia, ta cũng muốn ra ngoài." Liêu Minh sợ lên Ngao Ly đầu, cười nói, "Ngươi liền không nên đi, ngươi xem nhà, miễn cho người xấu nhớ chúng ta bà bối." "A, lão gia nói là." Ngao Ly lớn một chút ngẩng đầu lên. Liêu Minh cười ha ha. Hỏa Kỳ Lân nằm sấp trên mặt đất, hiện ra chân thân, dương dương đắc ý hướng về Ngao Ly vẫy vây đôi, "Đạo, lão gia, lên đây đi." Liêu Minh phi thân nhảy tới Hỏa Kỳ Lân trên lưng. Hỏa Kỳ Lân hét lớn một tiếng. Chở Liễu Minh ra tiểu Tuyết Sơn, bốn vó vui chơi, đàng không mà lên, chở Liễu Minh gào thét mà đi. Dọc theo đường đi, Liễu Minh cũng không có quản Hỏa Kỳ Lân đi nơi nào, tùy ý Hỏa Kỳ Lân vui chơi. Hỏa Kỳ Lân nhưng là chở Liễu Minh bắt đầu phỏng vấn bạn cũ, nhìn thấy gian chi phồn hoa. Một ngày này, Hỏa Kỳ Lân chở Liễu Minh đi tới Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn bên ngoài, tứ đại Thiên vương nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân chở Liễu Minh đến đây, lập tức cung hỉ, cung kính quỳ lạy đạo, gặp qua sư thúc. Vốn là tiệt giáo đệ tử thấy Liễu Minh, xưng hô Liễu Minh là sư huynh. Nhưng kể từ thông thiên giáo chủ cùng Liễu Ngạ bài sau đó, Liễu Minh thân phận liền nước lên thì thuyền lên, tiệt giáo đệ tử liền đổi tên Liễu Minh là Sư Thúc. Từ đó, tiệt giáo Sư Thúc liền trở thành một cái truyền kỳ. Liễu Minh hư đỡ dậy Tứ Đại Thiên Vương, cười nói, "Đứng lên đi." Tứ Đại Thiên Vương đứng dậy, một mặt cuồng nhiệt nhìn xem Liễu Minh. Hỏa khí lân trở Liễu Minh qua Nam Thiên Môn, hướng về Thiên Đỉnh bên trong đi đến. Gặp qua Sư Thúc. Ven đường, rất nhiều tiệt giáo đệ tử thấy Liễu Minh, nhao nhao thi lễ. Liễu Minh cười khẽ, hờ đỡ dậy hướng hắn thi lễ người. Chờ đến lúc Liễu Minh sau khi đi, có tân vào thiên đỉnh tiên nga hướng người bên cạnh vẫn nói đây là người nào ngươi vì cái gì gọi hắn sư thúc ca sáu thiệt giáo tiên tử cười nói hắn là chúng ta thiệt giáo phó giáo chủ liễu minh thánh nhân a hắn chính là liễu minh thánh nhân cái kia nhiều lần cứu vớt hồng hoang thượng thần a chương 423, bạn cũ liễu minh đi tới linh tiêu bảo điện phía trên liền thấy kim đế tây vương mẫu đang tự cùng chư thần thương thảo sự nghi chư thần nhìn thấy liễu minh cúp quýt thi lễ bài nói bài kiến thánh nhân liễu minh gừ đỡ dậy chư thần cười nói các ngươi tiếp tục tiếp tục như thế như vậy Liễu Minh liền đi tới Tây Vương Mẫu trước mặt, ngồi ở Tây Vương Mẫu trước mặt, tinh tế lắng nghe chư thần thảo luận sự nghi. Trong lúc đó, Liễu Minh một câu nói cũng không nói. Nếu là ngày trước, Liễu Minh sẽ cảm thấy những thứ này việc vặt vãnh có chút phiền phức, nhưng Liễu Minh bây giờ ổn định lại tâm thần lắng nghe, lại cảm thấy rất có ý tứ. Mà Tây Vương Mẫu kể từ làm Thiên Đế về sau, cũng là tận tâm tận lực xử lý những chuyện này. Đương nhiên, Tây Vương Mẫu còn có hai cái trợ thủ đắc lực, một cái là đệ tử của nàng cựu Thiên Huyền Nữ, mà đổi thành một cái chính là Tiểu Giao Chỉ. Tiểu Giao Chỉ trời sinh chính là xử lý chính sự nam thủ trợ giúp Tây Vương Mẫu xử lý rất nhiều yêu phiền chuyện. Liêu Minh một mực chờ chư thần xử lý xong sự tình, mới cùng Tây Vương Mẫu chán ngán làm nũng một hồi. Tiếp lấy, Liêu Minh liền lại cưỡi Hỏa Kỳ Lân rời đi. Thiên Đình là trung tâm tam giới, mỗi ngày từ nơi này truyền ra rất nhiều chính lệnh. Chính là có Liêu Minh, chư thánh thiên đình những thế lực này, thay những người khác đỡ được gian nan khổ cực, bọn hắn mới có thể thái bình. 6. Đâm Giang Khẩu, Nhị Lang Thần Triệu Tập Mai Sơn sáu huynh đệ, lại bắt đầu ra ngoài săn thú. Nói là đi săn, nhưng là săn giết một chút khó dây dưa yêu ma quỷ quái, tạo phúc hồng hoang. Chỉ là không khéo chính là, Nhị Lang Thần cùng Mai Sơn 6 huynh đệ chọc một cái cực kỳ lợi hại ma quái. Đó là một cái sinh ra tại U Minh địa phủ sinh mệnh, hấp thu cực mạnh U Minh ma khí. Nhị Lang Thần cùng Mai Sơn 6 huynh đệ tới đại chiến, càng là không được lại. "Để ta chặn lại nó, các ngươi mau trốn." Nhị Lang Thần tinh thần phân chấn, đem pháp lực thôi động đến cực hạn, cùng ma quái đấu cùng một chỗ, cùng hô nói, "Chỉ làm Mai Sơn 6 huynh đệ lại nơi nào chịu trốn? Bọn họ cùng Nhị Lang Thần xuất sinh nhập tử, há lại sẽ lưu lại Nhị Lang Thần đảm vậy?" Mai Sơn 6 huynh đệ không chỉ không có trốn, ngược lại lớn uống liên tục, suốn ma quái phóng đi. Nhị Lang Thần nhìn đầu tiên là sửng sợ, lập tức nổi giận, cùng ma quái đấu cùng một chỗ. Chỉ là cái kia ma quái thật sự là quá mạnh mẽ, càng là tiến nhập chuẩn thánh cảnh giới. Mặc dù đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, Nhị Lang Thần cũng tiến nhập đại la kim tiên hậu kỳ tu vi, nhưng cùng ma quái so sánh, vẫn là kém nhất tiến. Oanh sáu. Ma quái gào thét, lợi dụng lực lượng cường hãn, trực tiếp đem Nhị Lang Thần cùng Mai Sơn Lục quái hất bay. Mắt thấy Nhị Lang Thần bọn người liền muốn bị độc thủ, đúng lúc này, một vệ sáng phóng tới, trực tiếp đem cái kia ma quái vênh nát bấy. Nhị Lang Thần bọn người trở về từ coi chết, thở dài một hơi. Nhị gia là ai đã cứu chúng ta? Mai Sơn đại quái hướng Nhị Lang Thần vấn đạo. Nhị Lang Thần gương mặt kích động, ba con mắt đóng mở, hương phấn không thôi, hoảng sợ nói, là sư phó, sư phó sáu. Mai Sơn lục quái cũng nghe được hương phấn lên, một mặt cùng nhiệt quét mắt bốn phía, lại không có phát hiện Liễu Minh bất kỳ tung tích nào. Bây giờ Liễu Minh đã là toàn bộ Hồng Hoang Nhân vật truyền kỳ, chuyện xưa của hắn liệu truyền rộng rãi, tương truyền Liễu Minh vẫn là Thái Ưt Kim Tiên thời điểm, liền cùng Chư Thánh Sương Minh gọi đệ, thậm chí còn chỉ điểm hậu thổ thành thánh tiếp theo, liễu minh lấy lực lượng một người phá hư tây du, khiến cho phật môn từ đại thịnh chuyển thành đại suy. cuối cùng, liễu minh trở thành kế bản cổ đại thần sau đó, thứ nhất lấy lực chứng đạo thành thánh người, trở thành thần thoại. tiếp theo, liễu minh vỡ vụn đạo tổ thôn vệ hồng hoang kế hoạch cứu vớt hồng hoang và linh. về sau, liễu minh lại bắt giết thái dương cổ thần vì thiên hạ an uy, cưới thái âm cổ thần, trở thành nhân vật truyền kỳ. hắn đã là hồng hoang thế giới thần tượng cấp bậc nhân vật. bởi vậy, mai sơn lục quái đang nghe là liễu minh cứu được bọn hắn thời điểm, trong lòng cũng là kích động không thôi. lao ra. Nhị Lang Thần tiến bộ rất lớn a, đã là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cao thủ. Trên tầng mây, hỏa kỳ lân đúng thanh đúng khí đạo. Liêu Minh cười nói, Nhị Lang Thần thân có hỗn độn linh thạch huyết mạch, hắn tư chất đúng mạnh, bản tọa trong những đệ tử này, Nhị Lang Thần xem như lợi hại. Hỏa kỳ lân chở Liêu Minh tiếp tục trò chơi hồng hoang. Bọn hắn đi tới trên Nam Hải, Nam Hải lạc giả sơn bản tới đã bị phá hủy, nhưng quan âm cùng hắc hùng tinh hai người lại lần nữa mở ra lạc giả sơn. Dù sao, quan âm thế nhưng là thứ thiện chuẩn thánh đại năng, lộ một cái đạo trường vẫn là rất dễ dàng. Lúc này. Quan Âm cùng Hắc Hùng Tinh đang thoải mái tại phơi nắng. Liễu Minh trợn trắng mắt, con ngón búng ra, một vệ sáng bắn về phía Hắc Hùng Tinh, cùng lúc đó, Hắc Hùng Tinh trong đầu vang lên Liễu Minh âm thanh. "Hùng bãi, cố gắng xin cái Hùng bảo bảo đi ra." Hùng bãi nghe đầu tiên là sững sờ, lập tức cu hỉ, đứng dậy hướng trong hư không tối đầu. Quan Âm sững sờ tại chỗ, vẫn nói: "Phu quân đây là tại bái ai?" Hùng bãi cười hắc hắc nói: "Không có bái ai, phu nhân, chúng ta trở về đi thôi." Nói, Hắc Hùng Tinh ôm lấy Quan Âm, hướng về chiều âm động mà đi. Tầng mây bên trong, Hắc Hùng Tinh cười hắc hắc nói: lao ra, ngươi trong những đệ tử này, thuộc hùng bãi tiêu giao khoái hoàn ta, cái thằng này vậy mà cưới con âm, thật là lớn phúc khí a sáu. Liễu Minh nhớ tới năm đó ở Tứ thanh Thí Thiền Tâm sự tình, trong lòng không khỏi một hồi thoải mái, nhịn không được cười ha ha. Hỏa Kỳ Lân chợt Liễu Minh tiếp tục chạy vội. Lần này, Hỏa Kỳ Lân một đường chạy vội, đi tới Tây Thiên. Tuy Phật Môn Tây Du đại nghiệp bị Liễu Minh phá hỏng, nhưng Phật Môn tại phương Tây trong thế giới vẫn có nhất định thế lực. Đi qua những năm này phát triển, Phật Môn cũng coi như là khôi phục chút sức cơ. Bây giờ Phật môn vẫn như cũ chia làm đại thừa Phật môn cùng tiểu thừa Phật môn. Tiểu thừa Phật môn xây ở Linh Sơn, mà đại thừa Phật môn tắc thì xây ở Tu Di Sơn. Đường Tăng bây giờ là tiểu thừa Phật môn Phật tổ. Liễu Minh cùng Hỏa Kỳ lân tới thời điểm, Đường Tăng đang dạy cho các đệ tử giảng kinh. Đường Tăng kể xong trải qua, thở dài một hơi, thầm nói, đi con mẹ nó Phật tổ, lão tử không làm. Nói, Đường Tăng xuống Linh Sơn, bắt đầu uống từng ngụm lớn rượu, an miếng thịt bự, đem Phật môn thanh quy giới luật phá mấy lần. Phật tổ rời đi, tiểu thừa Phật giáo tự nhiên đại loạn. Chúng đệ tử cuống quýt xuống núi tìm Đường Tăng. Cuối cùng bọn hắn cuối cùng tìm được Đường Tăng, chỉ là bọn hắn tìm được Đường Tăng thời điểm, Đường Tăng đang tại ăn uống thả cửa, miệng đầy mỡ lợn, tay trái xách theo một cây đùi gà, tay phải xách theo bình rượu, trong ngực còn ôm cái mỹ nhân, thật không thoải mái. Mọi người đệ tử Phật môn nhìn mở rộng tầm mắt, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn Phật tổ lại là dạng này. Có đệ tử thậm chí chịu không được, tại chỗ cởi cả sa đi xuống núi sáu. Toàn bộ tiểu thừa Phật giáo loạn thành hỗn loạn. Chương 424: Xuất thế. Sư phó 6. Một ngày này Liêu Minh đang tại giữa rừng núi nghỉ ngơi, đột nhiên một thanh âm vang lên. Liêu Minh ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là Na Tra chân đạp phong hỏa luân mà đến. Liêu Minh nhìn thấy Na Tra, cười nói: "Na Tra, ngươi tìm ta nhưng có chuyện gì?" Na Tra nhảy phong hỏa luân, hướng Liêu Minh chắp tay nói: "Sư phó, Kim Đế cùng chư thánh tìm ngươi, nói là có chuyện quan trọng thương lượng." Liêu Minh nhướng mày, vừa nói: "Thế nhưng là chuyện gì xảy ra?" Na Tra đạo: "Cái này đệ tử không biết, chỉ là nhìn tình huống tình thế vẫn rất khẩn cấp, Kim Đế phái rất nhiều người đi tìm sư phó, còn có chư thánh cũng phái ra đệ tử, đều tại tìm sư phó rơi xuống." cũng là vận khí ta tốt, gặp được sư phó. Liêu Minh những mày, thầm nói, chẳng lẽ Thái Sơ cùng Thái Tố xuất thế? Nói, Liêu Minh cũng không cớ hỏa kỳ lẫn, trực tiếp phá vỡ hư không, đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, chư thánh tất cả đều tề tụ, Kim Đế cùng Chư Thiên Đại Lao tất cả tại. Mọi người thấy Liêu Minh, giống như là thấy được người lãnh đạo tựa như, mừng rỡ như liên. Gặp qua Liêu Minh đạo hữu, chư thánh cuống quýt chắp tay. Liêu Minh hờ đỡ dậy đám người, vẫn nói, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Thông Thiên Giáo chủ nhìn xem Liêu Minh, vội la lên, Liễu Minh đạo hưu, Thái Tố xuất thế. Thái Tố xuất thế. Liễu Minh nhíu mày, hoảng sợ nói. Lần trước, Thái cực cổ thần lúc xuất thế, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Mà lần này, Thái Tố cổ thần xuất thế, vậy mà không hề có động tĩnh gì. Thậm chí, liền Liễu Minh cũng không có phát giác. Cái này như thế nào nhường Liễu Minh không kinh hải. Chư Thánh liên tục cười khổ. Kim Đế cười khổ nói, có người xông vào Thái Tố thế giới, lại phát hiện Thái Tố thế giới một mảnh yên tĩnh. Ta lúc đó liền cảm giác không thích hợp, tự mình đi xem xét, kết quả lại phát hiện phong ấn sớm đã vương lỏng. Thái Tố cổ thần sợ là sớm đã thoát khốn rời đi. Liễu Minh lông mày cau chặt, vẫn nói, nhưng biết Thái Tố cổ thần ở nơi nào. Kim Đế cười khổ nói, ta kể từ khi biết Thái Tố thoát khốn, liền vội vàng vận dụng Tam Giới Quan Thiên Kính tìm kiếm Thái Tố rơi xuống, chỉ là Thái Tố giống như là biến mất đồng dạng, căn bản tìm kiếm không đến. Điểm này, Liễu Minh ngược lại là mày may cũng không ngoài ý muốn. Thái Tố thế nhưng là trai trai đạo cảnh tu vi, Quan Thiên Kính bất quá là hậu thiên luyện chế linh bảo, tự nhiên tìm không được Thái Tố rơi xuống. Không cần nói Thái Tố bậc này nửa bước đại đạo cảnh người quan thiên kính sợ là liền chư thiên thánh nhân rơi xuống cũng dò xét không đến, thậm chí thái tố vậy mà lừa gạt được liễu minh thần thức. Theo lý thuyết thái tố thế nhưng là nửa bước đại đạo cảnh cao thủ, vì sao muốn giấu đi mà không đi tìm liễu minh bọn người? Cái này khiến liễu minh có chút mờ bước. liễu minh nhìn về phía một bên thái âm cổ thần, hỏi người cái kia thái tố có hà bản sự? thái âm cổ thần nhựu nhựu mày đạo thái tố người tùy tâm mà biến, tại đùa bỡn lòng người. liễu minh nhựu mày thầm nói đùa bỡn lòng người đi sáu. thái tố lặng lẽ xuất thế, lặng lẽ vào trong hùng hoàng không làm kinh động bất luận kẻ nào, cái này thật sự là quá quỷ dị. Sự tồn tại của nàng đối với toàn bộ Hồng Hoang tới nói chính là một cái nguy hiểm. kế tiếp, toàn bộ Hồng Hoang lại bắt việc, chư Thiên Thiên binh Thiên tướng đều đang điên cuồng tìm kiếm Thái Tố rơi xuống. chỉ là Thái Tố giống như là mất tích đồng dạng, đã chìm đáy biển, càng là không thấy tung tích. hơn nữa, Thái Tố cũng không có đi ra làm yêu. đây là làm cho Liễu Minh bọn người lo lắng nhất. như thế như vậy, Thái Tố liền tại trong Hồng Hoang ẩn nút xuống. Vô Sáu, một ngày này, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Toàn bộ Hồng Hoang đều kịch liệt run rẩy lên. Thái Sơ đại lục ở bên trên, một vệ thần quang xông lên trời không, thẳng vào phía chân trời. Thần quang thu lại, lộ ra một cái cực kỳ vĩ ngạn uy nghiêm nam tử, nam tử này không là người khác, chính là Tiên thiên Ngũ Thái bên trong lão nhị Thái Sơ. Thiên đình bên trong, chư thánh sắc mặt đại biến. Liễu Minh trong lòng cũng là có chút lo âu. Bây giờ toàn bộ trong Hồng Hoang, có thể nói là sóng lớn ầm, cực kỳ kinh khủng. Thái Tổ bây giờ còn không biết rơi xuống, Thái Sơ lại xuất thế. Nếu như Thái Sơ cùng Thái Tổ liên thủ, thử hỏi thiên hạ người nào có thể định nhưng lo nghĩ về lo nghĩ, sự tình lúc nào cũng phải giải quyết. Liêu Minh từng bước đi ra, đi tới Thái sơ cách đó không xa, cười lạnh nói, ngươi chính là Thái sơ à? Thái sơ lạnh rên một tiếng, vẻ mặt khinh thường, bẽn nghệ lấy Liêu Minh, trầm giọng nói, hử, ngươi là người phương nào? Liêu Minh cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, bản tọa chính là Liêu Minh, hùng hoang thủ hộ thần, bản tọa khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn chạy trở về phong ấn của ngươi ở trong đi, bằng không đừng trách bản tọa không khách khí. Thái sơ giận dữ, quanh thân thần quang bạo động, nhìn hàm hàm Liêu Minh, trầm giọng quát lên, hừ, loại kiến cỏ tầm thường cũng dám cùng bản Tôn nói chuyện như vậy. Nói, Thái Sơ hét lớn một tiếng, một quyền hướng Liêu Minh đánh tới. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, vẻ mặt khinh thường, tay vừa lộn, hiện ra Khai Thiên Thần Phủ, một búa bổ ra, xuất thủ chính là Khai Thiên Đệ Tam thức. Kinh khủng Thần Quang ngút trời mà động, phủ quang lạnh tố xương, giống như là thủy triều, hướng Thái Sơ dũng manh lao tới. Chỉ cái này một búa, chém liền ra 36 vạn đạo phủ quang. Cái này 36 vạn đạo phủ quang hiện ra khác biệt góc độ, ẩn chứa khác biệt đạo vận, tạo thành một bức cự nhân kinh thiên, lấy thân hóa vạn tượng mỹ lệ cảnh tượng. Vành 6 sau một khắc phủ quang ầm vang chém vào trên thân thái sơ chuyện quỷ dị xảy ra theo lý thuyết liễu minh thi triển chính là khai thiên tam thức trong tay cầm lại là khai thiên thần phủ thần thông như vậy công ra đi sợ là hết thảy đều có thể cô diệt có thể thái sơ càng là lấy nhục thân đối cứng khai thiên thần phủ đối cứng liễu minh cái này công kích mạnh nhất kết quả nhưng là cũng là làm cho người mở rộng tầm mắt thái sơ vẹn vẹn chỉ là lùi lại mấy bước quanh thân thần quang bạo động liền chặn liễu minh cái này tối cường một đóa công kích thái sơ cường hãn hoàn toàn vượt ra khỏi liễu minh tưởng tượng. Liễu Minh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thái Sơ, hoảng sợ nói: này sáu, đây không có khả năng, không có khả năng sáu. Lấy nục thân đối cứng khai thiên thần phụ, cho dù là Liễu Minh cái này lấy lực chứng đạo siêu cấp cường giả cũng không thể nào. Nhưng Thái Sơ lại làm được. Đúng lúc này, Thái Âm Cổ Thần đi tới, một mặt ngưng trọng nhìn xem Thái Sơ Cổ Thần, tuyết miệng nói: Phu quân, Thái Sơ điểm mạnh liền đang cùng thân thể cùng nguyên thần, thậm chí nguyên thần cùng nục thể của hắn so đại ca Thái Dịch đều muốn cường hãn. Ngày, này làm sao đánh? Tối cường nục thân cùng tối cường nguyên thần cho dù là khai thiên thần phụ bực này đệ nhất thần khí không phá nổi, cái này đánh cái cái dấm. Liêu Minh nghe bó tay toàn tập. Chương 425, tối cường nhục thân tối cường nguyên thần. Thái sơ kinh khủng hoàn toàn vượt ra khỏi Liêu Minh cùng chư thánh tưởng tượng. Tối cường nhục thân, tối cường nguyên thần, đơn giản chính là không chê vào đâu được. Đây nên đánh như thế nào? Quá mới nhìn lấy Liêu Minh, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, các ngươi thần phục với bản tôn, bản tôn có thể tha các ngươi một mạng. Liêu Minh nhíu mày, cười lạnh nói, thần phục với ngươi, ngươi cũng sướng ngươi cũng đã biết Thái Thủy cùng Thái Cực đã bị bản tọa chém giết, ngươi nếu là thứ thời, bản tọa cũng có thể tha cho ngươi một mạng như thế nào? Thái Sơ lạnh rên một tiếng, nhìn hàm hàm Liễu Minh, trầm giọng quát lên, hừ, ngươi tự tìm cái chết. nói, Thái Sơ liền muốn động thủ. đúng lúc này, Thái Âm Cổ Thần từng bước đi ra, cùng Liễu Minh khí tức trên thân giao dung, tạo thành một cái quay tròn xoay tròn Thái Cực đồ. Thái Sơ nhíu mày, nhìn xem Thái Âm Cổ Thần, hai con ngươi kịch co lại, trầm giọng nói, ngu muội, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ngoại nhân đối phó nhị ca không thành? Thái Âm Cổ Thần lạnh giền một tiếng, trầm giọng nói. Nhị ca, ta chẳng qua là tìm kiếm tự vệ thôi." Thái Sơ lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, Ngũ muội, nếu như thế, vậy thì đừng trách bản tôn không khách khí." Liêu Minh cười lạnh một tiếng, mặt coi thường nhìn xem Thái Sơ, trầm giọng nói, lao nhị, ngươi Ngũ muội đã thành bản tọa phu nhân, ngươi còn là hết hy vọng à. Thái Sơ nghe giận dữ, trầm giọng quát lên, "Ngươi tự tìm cái chết." Nói, Thái Sơ hét lớn một tiếng, thân hình bạo động, một quyền đánh phía Liêu Minh cùng Thái Âm cổ thần. Đối với Thái Sơ cổ thần tới nói, hắn vũ khí lớn nhất chính là tự thân nhục thân cùng nguyên thần. Nguyên thần cùng nhục thể của hắn đều là đương thời tối cường, đấm ra một quyền, đủ để liệt tiên động địa, thậm chí một quyền đem hồng hoàng thế giới binh bạo. Thái Sơ động thời điểm, Liễu Minh cùng Thái Âm cổ thần cũng động. Liễu Minh cùng Thái Âm cổ thần khí tức tương liên, âm dương nhị khí bạo động, một cái to lớn vô cùng xa bản phóng lên trời, nên tiếp Thái Sơ cổ thần nắm đấm. Ba người hung hăng đụng vào nhau. Không như trong tưởng tượng bạo động, Thái Sơ cổ thần một quyền đánh vào Thái Cực cổ thần xa bản phía trên, càng là giống như là lâm vào một bãi vũng bùn ở trong, không có một tia điểm dụng lực. Đây cũng là Thái Cực chi lực, tá lực đả lực lấy nu thắng cương, tiên thiên ngũ thái mỗi người mỗi vẻ, thái sơ cương manh vô cùng, nhục thân cường hán cực điểm, đối với lực lượng nắm giữ cũng là tuyệt luân. Thái cực nhưng là vạn vật thời điểm, có thể diễn hóa vạn vật thần thông, tứ lạng bản tiên cân, chính là thái sơ chi lực khắc tinh. song phương đấu cùng một chỗ, đánh khó hòa giải. bất quá, quỷ dị chính là, bọn hắn lực phá hoại nhưng là cực ít, chính là bởi vì liễu minh mượn nhờ thái cực chi lực, đem thái sơ không có gì sánh kịp lực lượng cho tháo xuống rất nhiều. thái sơ xông vào thái cực xa bàn ở trong, cả người giống như là lọt vào trong nước đồng dạng chỉ có một thân vô thượng ma lực nhưng là không chỗ phát huy ngũ muội ngươi vậy mà giúp người ngoài đánh nhị ca ngươi không thể tốt chết tử tế sáu thái sơ tức giận đoá hoa, hoa kêu to tả xung hữu đột vẫn như cũ xông già không được thái sơ ngươi không phải chúng ta đối thủ không bằng chúng ta ngồi xuống thật tốt thương lượng một phen như thế nào kinh khủng thái cực xa bản ở trong truyền đến liễu minh tiếng hò hét nếu là một cái đơn độc thái sơ cổ thần liễu minh thật cũng không sợ có gì to tát tới cùng hắn hao tổn nhưng ngầm còn cất giấu một cái thái tú cổ thần cái này cũng rất đáng sợ Trời mới biết thái tố cổ thần có phải hay không đang chờ đợi hai người bọn họ bại câu thương thời điểm lại xuất hiện, tiếp đó đem bọn hắn tận diệt. Bởi vậy, liêu minh cũng có chút chột dạ. Thái sơ cổ thần chính là tiên thiên ngũ thái bên trong láo nhị, chiến lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Tối cường lục thân cùng tối cường nguyên thần, đây quả thực là toàn phương vị không được điểm, cơ hội là tồn tại vô địch. Cùng dạng này cổ thần hao tổn, hoàn toàn chính xác không phải một cái kế lâu dài. Nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, sợ là thực sẽ bị thái tố cổ thần cho tận diệt. Đánh dám, thả ngươi nương cầu dám thối. Bản tôn như thế nào sẽ cùng ngươi cái này khu khu sâu kiến làm giao dịch?" Thái Sơ cổ thần gầm thét liên tục, một quyền lại một quyền đánh ra. Chỉ là to lớn vô cùng thái cực xa bản chính là một cái kinh khủng vũ bổn, cho dù hắn có một thân man lực, cũng là chẳng ăn thua gì. "Hừ, Liễu Minh, Ngũ Muội, các ngươi cho là dạng này, bản tôn liền mại không được các ngươi sao?" Thái Sơ đánh nửa ngày, liền dừng lại thân hình, nhìn hằm hằm bốn phía, trầm giọng quát lên. Ngay sau đó, Thái Sơ lạnh rên một tiếng, lấy làm trung tâm, mê mông thần thức phô thiên cái địa đồng dạng tuôn ra, hướng Liễu Minh cùng Thái Âm, cổ thần dũng mãnh lao tới. Phu quân cẩn thận. Thái âm cổ thần hoảng sợ kêu lớn lên. Nếu như là Thái sơ sử dụng lực lượng công kích hai bọn họ, hai bọn họ hoàn toàn có thể thông qua Thái cực chi lực đem Thái sơ vô thượng thần lực cho tản. Nhưng nếu như là Thái sơ lấy thần thức huyễn cảnh tới công kích Liễu Minh bọn người, sợ là cho dù là Thái cực chi lực cũng ngăn không được. Cũng không phải là Thái cực chi lực ngăn không được, chỉ là Liễu Minh mặc dù thôn vệ Thái dương cổ thần, nhưng dù sao không phải là Thái dương cổ thần. Bởi vậy thôi phát Thái dương chi lực có hạn mà gì. Thái âm còn tốt, có thể thủ thần hồn, nhưng Thái dương nhưng là tại phía trên thần hồn có nhược điểm. Bởi vậy. Thái Âm Cổ Thần có chút lo nghĩ, sợ Liễu Minh ngăn không được Thái Sơ Thần thức công kích. Chỉ là sau một khắc chuyện quỷ dị xảy ra, Thái Sơ Thần thức càng là căn bản không đến gần được Liễu Minh, liền bị che giấu. Đây là 6. Thái Thủy Châu. Quá mừng một sướng sở, lập tức cả giận nói. Thái Âm Cổ Thần cũng làm mừng rỡ như điên, hưng phấn nói, không nghĩ tới phu quân vẫn còn có Thái Thủy Châu 6. Thái Thủy Châu, cũng tức là hôn Độn Châu, có thể che đậy hết thảy, thậm chí có thể che đậy đại đạo, chính là cực kỳ Thái Thủy phối hợp chí bảo. Hỗn Độn chí bảo cấp bậc bảo vật. Sau một khắc, liền thấy liễu minh quanh thân hiện ra một khỏa màu hỗn độn hạt châu vung xuống từng đạo kinh khủng hỗn độn chi khí bảo vệ liễu minh cùng thái âm cổ thần quanh thân mặc cho thái sơ dùng lực như thế nào đều không thể phá hỗn độn châu phòng ngự thái sơ tức giận nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét các ngươi khinh người quá đáng khinh người quá đáng nhìn bản tôn thủ đoạn nói thái sơ hét lớn một tiếng quanh thân pháp lực cùng thần thức đột nhiên hội tụ vào một chỗ tiên thiên nhất khí ở đây nói tới tiên thiên nhất khí chính là thái sơ bản nguyên chi lực kinh khủng tiên thiên nhất khí bỗng nhiên xông ra thế như trẻ tre càng là vọt thẳng phá thái cực xa bản Âm vang vọt tới Liễu Minh, trực tiếp chui vào Liễu Minh thể nội. Phu quân, Thái Âm cổ thần sợ hết hồn, hoảng sợ kêu lớn lên. Thái sơ cổ thần xem xét, lập tức đại hỉ, ha ha cười nói, Liễu Minh, ngươi bên trong ta tiên tiên nhất khí, ngươi hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, ha ha ha ha. Chương 426, lâm vào tuyệt cảnh. Có thể sau một khắc, chuyện quỷ dị xảy ra. Liễu Minh bản thân không một chút khó chịu, ngược lại cảm giác thể nội lực lượng nào đó bị kích hoạt lên tự như. Thái sơ cùng Thái Âm cổ thần cũng phát hiện Liễu Minh không thích hợp, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh. Sau một khắc, liền thấy một ngụm màu tím tiên kiếm từ Liễu Minh đỉnh đầu bay ra, lơ lửng tại trên đỉnh đầu Liễu Minh, tản mát ra kinh khủng thần quang. Quỷ dị chính là, thanh kiếm tiên này phía trên tản ra uy năng càng là cùng Thái Sơ chi lực tựa hồ là bản nguyên, có cực kỳ giống nhau khí tức. Đây là sáu, Bản Tôn Thái Sơ kiếm. Quá mới nhìn đến đó lưỡi kiếm, hoảng sợ kêu lớn lên. Thái Âm cổ thần cũng là nhìn trợn mắt hốt muội, lập tức trong lòng cuồng hỉ không thôi. Thái Sơ nắm giữ tối cường lực nhục cùng tối cường nguyên thần, cho dù là khai thiên thần phủ cũng không gây thương tổn được hắn một chút. Nhưng hắn phối hợp trí bảo thái sơ kiếm, nhưng là khắc tinh của hắn. Chủ nhân. Thái sơ kiếm phát ra trận trận vui sướng tiếng kêu, tại trên thân Liễu Minh cọ sát đứng lên. Thanh âm này, Liễu Minh không thể quen thuộc hơn nữa, chính là âm thanh của hệ thống. Theo lý thuyết, Liễu Minh hệ thống chính là Thái sơ kiếm. Lời mới vừa nói, chính là Thái sơ kiếm kiếm linh. Thái sơ cổ thần nhìn cơ hồ thổ huyết, cả giận nói, "Thái sơ kiếm, trở về, bản tôn mới là chủ nhân của ngươi." Cái này đích xác cũng đủ buồn bực, Thái sơ kiếm chính là thái sơ phối hợp trí bảo, lại nhận Liễu Minh làm chủ cái này khiến Thái Sơ có một loại cảm giác sắp phát điên. Thái Âm cổ thần cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm, gương mặt xinh đẹp không ngừng run rẩy. rõ ràng nàng cũng nghĩ không thông, vì cái gì Thái Sơ kiếm vậy mà nhận Liễu Minh làm chủ. nói đến, cái này cũng là một loại trùng hợp. trước đây, Thái Dịch bản cổ khai thiên, đi tìm còn lại Tiên Thiên Ngũ Thái phối hợp trí bảo, hỗn độn châu che đậy, bản cổ tìm không được. cái này Thái Sơ kiếm còn chưa thành hình, liền trốn vào thế gian ở trong, bên dưới trời suy đất hiển, bám vào trên thân Liễu Minh, đánh xuyên qua thời không nơi, đem Liễu Minh đưa vào hổng hoang bên trong. Mới Thái sơ ngươi một đạo Tiên Thiên Nhất khí, đánh vào Liễu Minh Thể Nội kích hoạt lên Thái sơ kiếm. Thái sơ kiếm từ thoát đi, liền ôn nhuận tại Liễu Minh Thần Hồn ở trong, tự nhiên nhận Liễu Minh là chủ. Không cần nói Thái sơ cùng Thái âm cổ thần chấn kinh, cho dù là Liễu Minh cũng là gương mặt một bức, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, hệ thống lại là Thái sơ kiếm. Cái này cũng hoàn toàn chính xác đủ kỳ hoa. Bất quá lập tức Liễu Minh lại hưng phấn lên, hắn đang lo không biết nên như thế nào đối phó Thái sơ đâu, tốt thực sự là ngủ gật cho một cái gối đầu, hắn vậy mà nắm giữ Thái sơ kiếm nay cũng cũng không phải nói Thái sơ kiếm còn hơn nhiều khai thiên thần phụ chỉ là Thái sơ kiếm vừa vặn khắc chế Thái sơ cổ thần thôi Thái sơ kiếm trở về ta mới chủ nhân ta mới là chủ nhân của ngươi Thái sơ tức giận nghiến răng nghiến lợi gầm khét nói liên tục chỉ là Thái sơ kiếm nhận định Liễu Minh như thế nào ngạch sẽ nghe Thái sơ mà nói Liễu Minh vừa nắm chặt Thái sơ kiếm hai mắt sáng rực nhìn xem Thái sơ cổ thần ha ha cười nói Thái sơ đây cũng là mệnh ngươi nhất định vẫn lạc tại bản tọa trong tay quá mùng một khuôn mặt sợ hãi nhìn xem Liễu Minh trong tay Thái sơ kiếm nghiến răng nghiến lợi nói ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu có thật không liễu minh lạnh rên một tiếng đem trong tay thái sơ kiếm dơ lên một kiếm chém đấm ra xuất thủ chính là khai thiên đệ tam thức cự nhân cảnh thiên hóa và tượng kinh khủng kiếm khí giống như là thủy triều phô thiên cái địa dầm dạm chẳng chỉ tuôn hướng thái sơ đương nhiên tại thái âm cổ thần gia trì liễu minh ngắn ngủi đạt đến kinh khủng nửa bước đại đạo cảnh tu vi bởi vậy thi triển ra khai thiên đệ tam thức cực kỳ khủng bố thái sơ run như cầy sấy hét lớn một tiếng điên cuồng thôi động pháp lực nắn cản cả người biến to lớn vô cùng đấm ra một quyền vang sáu Thái sơ kiếm cùng Thái sơ hung hăng đụng vào nhau. A năm. Sau một khắc, Thái sơ kêu thảm một tiếng, bay ngược mà ra, không biết ngã ra bao nhiêu vạn và... dặm. Liễu Minh cùng Thái Âm cổ thần lấn người mà bên trên, hướng Thái sơ cổ thần công tới. Thái sơ cổ thần khí nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét: Các ngươi khinh người quá đáng, đừng tưởng rằng có Thái sơ kiếm, liền có thể tổn thương được bản tôn. Cái này Thái sơ cổ thần cũng là cường hãn, cuồng hống một tiếng, trực tiếp xung tới, đấm ra một quyền. Lần này Thái sơ cổ thần đánh không phải Liễu Minh, vậy mà đem đối tượng công kích chuyển hướng Thái Âm cổ thần. Vây sáu. Thái Âm Cổ Thần chỉ biết là gia trì Liễu Minh, lại không nghĩ Thái Sơ vậy mà đột nhiên tấn công về phía hắn, bất ngờ không đề phòng, bị đánh phun phun ra một ngụm máu huyết, bay ngược mà ra, khí tức một hồi lệ bại. Cùng lúc đó, Liễu Minh một kiếm đâm vào Thái Sơ Cổ Thần lực, trực tiếp đem Thái Sơ Cổ Thần cho quán xuyên. A năm. Thái Sơ Cổ Thần kêu thảm một tiếng, cũng là bay ngược mà ra, không biết ngã ra bao nhiêu và dặm. Qua không biết bao lâu, Thái Sơ Cổ Thần lại bay trở về, liền thấy Thái Sơ Cổ Thần thần huyết điên cuồng bốc lên không thôi, bất quá hắn nhưng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn chi ý, nhìn xem Liễu Minh ha ha cười nói, "Không, có ngũ muội ủng hộ, một mình ngươi như thế nào là bản tọa đối thủ?" Ha <cười> ha ha sáu. Liễu Minh nghe mặt mơ tối sầm, kinh sợ không thôi. Nguyên lai like Thái Sơ Cổ Thần đánh chính là chủ ý này, Liễu mạng Trọng Thương cũng muốn đem Thái Âm Cổ Thần trọng thương. Chỉ cần Thái Âm Cổ Thần bản thân bị trọng thương, liền không cách nào cùng Liễu Minh kết thành thái cực cổ thần. Đã như thế, cho dù là bị trọng thương Thái Sơ Cổ Thần, cũng có thể nghiền ép Liễu Minh. Quá lần đầu gặp gỡ Liễu Minh biểu lộ dần dần dữ tợn, trong lòng cực kỳ thoải mái, không khỏi cười ha ha, <cười> hưng phấn nói, "Ngươi không muốn vùng dậy?" Cho dù bản tôn bị thương thật nặng, ngươi cũng không phải bản tôn đối thủ. Ha ha ha sáu. Bất quá ngươi yên tâm, bản tôn sẽ không như thế mau giết ngươi. Bản tôn muốn ngươi xem, bản tôn sẽ giết ngươi bằng hữu, chiếm lấy phu nhân của ngươi, tàn sát toàn bộ hường hoàng. Ha ha ha sáu. Bản tôn đều có chút không kịp chờ đợi. Ngũ nguyệt à, ngươi nói ngươi như thế nào theo như thế một cái đồ bỏ đi, không bằng ngươi còn là theo bản tôn à? Ha ha ha sáu. Yên tâm, bản tôn sẽ đợi ngươi tốt. Ha ha ha sáu. Thái sơ hiện tại càng giống là mèo vẩn chuột, đang chơi đuổi liễu minh. Liễu minh càng nghe càng là bầu không khí mặt mo càng ngày càng dữ tợn, dần dần khí tức quanh người càng ngày càng cuồng bạo, dông có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Thái sơ nói tới, tất cả không chạm đến Liễu Minh danh giới cuối cùng. Liễu Minh cả người biến càng ngày càng cuồng bạo, khí tức càng ngày càng không ổn định. Thái sơ nói tới những cái này đáng sợ, lời nói biến thành tương bức hỏa, vô cùng bất nhập chui vào Liễu Minh trong đầu, nhường Liễu Minh gần như đến cuồng. Tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Chương 427, nửa bước đại đạo cảnh. Tại cương đại tín miệng phía dưới, Liễu Minh quanh thân khí tức càng ngày càng cuồng bạo, một vệt thần quang từ trong cơ thể phóng lên trời quáy động phong vân, đem toàn bộ hỗn độn đều quáy đến long trời lở đất, dường như nấu sôi nước sôi đồng dạng, kịch liệt lăn lộn. Thái âm cổ thần một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói đây không có khả năng, không có khả năng, hắn vậy mà đột phá sáu. Xem như đại đạo phân thân thái cực cổ thần tới nói, nàng biết nửa bước đại đạo cảnh ý vị như thế nào. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có bọn hắn tiên tiên ngũ thái sinh nhi vì nửa bước đại đạo cảnh, lại không có người đột phá nửa bước đại đạo cảnh. Thái cực cổ thần bởi vì tình huống đặc thụ, một tâm mở dương, là hai người Bởi vậy Thái Cực Cổ Thần cần liên thủ đối kháng còn lại 5 Thái Cổ Thần. Ở nơi này dài rằng giặc vô tận 5 tháng ở trong, hai vị Thái Cực Cổ Thần không biết suy nghĩ bao nhiêu biện pháp, bọn hắn đều không thể đột phá nửa bước đại đạo cảnh, bởi vậy bọn hắn biết đột phá nửa bước đại đạo cảnh là có bao nhiêu khó khăn. Cho dù là bọn hắn cũng vô pháp đột phá, lại không nghĩ rằng Liễu Minh lại ở đây một khắc đột phá. Bây giờ đại đạo không hiện, nửa bước đại đạo cảnh cơ hội chính là tồn tại vô địch. Nếu như Thái Cực Cổ Thần là một người, mà không phải hai người, Như vậy Liễu Minh bọn người cho dù là nắm giữ Khai Thiên Thần Phủ cũng căn bản không có khả năng khả năng thủ thắng. Phải biết đơn nhất Thái Âm Cổ Thần liền có thể đánh Dương Mi Đại Tiên bọn người chạy trốn chết, căn bản không có sức hoàn thủ. Tam Thanh kích động không thôi, Phương Tây nhị Thánh cũng là hưng phấn không thôi. Hậu Thổ Nương Nương nhìn xem Liễu Minh trong ánh mắt, chản đầy vẻ kích động. Dạng này phu quân còn cầu mong gì? Nữ Hoa Nương Nương nhìn Liễu Minh một mắt, lại nhìn về phía Hậu Thổ, trong hai con ngươi càng là thoáng qua một đạo vẻ hâm mộ. Từng có lúc Liễu Minh vẫn là một cái nho nhỏ chân tiên, trong mắt bọn hắn chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Nhưng bây giờ Liễu Minh đã xa xa đem bọn hắn hất ra, trở thành bọn hắn không với cao nổi tồn tại. Thái Sơ cũng là nhìn chợn mắt hốc muội, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, hắn cứ như vậy nói Liễu Minh vài câu, qua qua miệng nghiện, vậy mà kích thích Liễu Minh đột phá. Đây cũng quá hắn mẹ nó giật. Nếu là Thái Sơ biết là kết quả như vậy, sợ là đánh chết hắn, hắn đều sẽ không nói như vậy. Bởi vì hắn mấy câu, bởi vì hắn qua qua miệng nghiện, kết quả dẫn đến tình huống lập tức đảo ngược, đối với hắn thật sự là quá bất lợi. Bây giờ Liễu Minh đột phá nửa bước đại đạo cảnh. Hơn nữa còn là lấy lực chứng đạo, loại tồn tại này tương đương với thái dịch bản cổ. Tuy tiên tiên ngũ thái đều là đại đạo phân thân, riêng phần mình có riêng phần mình bản mệnh tu đoạn. Nhưng Thái Sơ vẫn là cho rằng tiên tiên ngũ thái sắp xếp chính là thực lực của bọn hắn chính tự. Theo lý thuyết, thái dịch bản cổ chính là lợi hại nhất mà hắn sắp xếp đệ nhị. Hung chi, hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, mà Liễu Minh lại hoàn hảo không chút tổn hại, càng chết là trong tay Liễu Minh còn có khai thiên thần phù, Hỗn Độn Châu cùng Thái Sơ kiếm mấy dạng này hỗn độn chí bảo. Nhất là hắn Thái Sơ kiếm chính là hàng khắc cứ tính toán như thế tới, hắn căn bản không có còn sống chỗ trống. Một bên khác, Liễu Minh ngẩng đầu lên, hai mắt thả ra hai đạo hoàng sợ thần mang, khoe miệng liệt lên nụ cười quỷ dị, cười híp mắt nhìn xem Thái Sơ, khinh thường nói, Thái Sơ, ngươi biết ngươi vì sao lại bại sao? Cũng là bởi vì ngươi quá nhiều lời. Nói, Liễu Minh giơ lên Thái Sơ kiếm, cựu trùng, trực tiếp xé rách hư không, đem từng cái tinh hà xung kích nát bấy. Thái Sơ trên mặt dày xuất hiện vẻ kinh ngạc, gương mặt hoảng sợ, hét lớn, Liễu Minh, ngươi không thể giết ta, có cái gì, chúng ta có thể thương lượng sáu chỉ là lúc này liễu minh lại như thế nào sẽ nghe thái sơ mà nói thái sơ kiếm rơi xuống kinh khủng kiếm khí gào thét mà ra một thức này kiếm chiêu kết hợp khai thiên tam thức đem khai thiên tam thức hoàn mỹ dung hợp lại với nhau liền thấy trên mũi kiếm dị tượng liên tiếp mà sống thanh khí lên cao cho khí châm xuống hồng hoang hình thức ban đầu hư ảnh nổi lên ngay sau đó một tòa kim tiểu gào thét mà ra hoành quán thiên địa trực tiếp định trụ càn khôn hỗn độn trung cùng bản cổ phiên hư ảnh nổi lên càn quét thiên địa cự nhân hư ảnh bỗng nhiên bay ra đỉnh thiên lập địa nhưng trong đó cự nhân diện mù mờ ẩn có thể thấy được là liễu minh mà không phải là bản cổ. Giờ khắc này Liễu Minh đã hiểu ra bản thân, đem trong lòng bản cổ đại sơn rời ra ngoài. Vốn là Liễu Minh xuyên qua mà đến, chịu kiếp trước cố định tư duy ảnh hưởng, cho rằng bản cổ đại thần có thể lấy sức một mình chém giết 3000 hỗn độn ma thần, sau đó lại khai thiên tích địa. Nhân vật như vậy, thật sự là đáng sợ, chính là hoàn toàn xứng đáng hùng hoang đệ nhất nhân. Mà Liễu Minh cũng đích xác vô cùng kính nể bản cổ đại thần, đem bản cổ đại thần xem như là mình tấm gương, xem như chính mình mục tiêu phấn đấu. Bởi vậy trong lúc bất tri bất giác, bàn cổ đại thần liền giống như là một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở liễu minh đạo tâm phía trên đệ liễu minh không thở nổi nhất là liễu minh biết bàn cổ đại thần chính là tiên tiên ngũ thái đứng đầu thái dịch bản cổ sau đó liễu minh đạo tâm bên trên liền đối với tiên tiên ngũ thái sinh ra cảm giác sợ hãi liễu minh tại đối phó thái cực cổ thần thời điểm trong lòng liền có chút gánh vác chỉ là thái cực cổ thần có một cái rõ ràng nhược điểm đem bọn hắn hai cái tách ra bọn hắn liền có thể phân mà ăn nhưng ở đối phó thái sơ cổ thần thời điểm liễu minh liền cảm thấy áp lực thái sơ cổ thần chính là tiên thiên nhất khí nhục thân vô địch. Nguyên thần vô địch, loại tồn tại này, cơ hội là vô địch, thậm chí khai thiên thần phủ đều không làm gì được Thái Sơ. Liễu Minh trong lòng sát thực dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Nếu không phải Thái Sơ bên dưới trời xui đất khiến, kích thích Liễu Minh, kích phát Liễu Minh trong nội tâm ý phản kháng, Liễu Minh sợ sẽ thất xong. Nhưng ở đột phá nửa bước đại đạo cảnh thời điểm, Liễu Minh đạo tâm bên trong gánh vác hoàn toàn bình thường trở lại. Đem bản cổ đại thần ngọn núi lớn này triệt để rời ra ngoài. Thái Sơ tuyệt vọng. Bây giờ Liễu Minh đột phá nửa bước đại đạo cảnh, Liễu Minh thi triển ra một chiêu này tổ hợp thần thông Uy lực của nó mạnh đã ngoại hạng. Tại Liễu Minh cái này chiêu thần thông công kích đến, Thái Sơ căn bản không có sức chống cự. A5. Thái Sơ hoảng sợ kêu lớn lên. Đúng lúc này, một đóa to lớn vô cùng thanh liên tích lưu lưu xoay tròn mà ra, toát ra tia sáng vô cùng chói mắt, chắn Thái Sơ trước người. Vĩnh 6. Khai Thiên Tam thức tổ hợp thần thông ẩm vàng đánh vào phía trên thanh liên, bạo phát ra không có gì sánh kịp quang hoa, thần quang rực rỡ, chiếu rọi toàn bộ hỗn độn. Thần quang đi qua, Thái Sơ trước người hiện ra một cái mỹ lệ làm rung động lòng người thân ảnh. Chương 428: Bí mật kinh thiên trắng loáng như tuyết, một bộ bạch dị, sau lưng giải lụa màu đồng bền, thánh khiết quang mang ở tại trên thân thoáng hiện, dưới chân ngọc một đóa thanh liên nhanh nhẹn lộ ra lộc lẫy. Lại nhìn dung nhan, lại phát hiện dung nhan của hắn càng là bị một đoàn tử quan bao vây, càng quỷ dị hơn là, mỗi người nhìn thấy thái tố dung mạo cũng không giống nhau. Liễu Minh nhìn thấy thái tố dung mạo càng là không ngừng biến hóa, một hồi đã biến thành hậu thổ, một hồi đã biến thành tây vương mẫu, một hồi đã biến thành thái âm cổ thần. Những người khác cũng có bất đồng riêng. Tỷ như thái âm cổ thần nhìn thấy chính là Liễu Minh, hậu thổ nương nương nhìn thấy cũng là Liễu Minh. Nữ hoa nương nương nhìn thấy lại cũng là Liêu Minh. Tam Thanh nhìn thấy càng là một cái thổ cạch vô cùng đại hán, chính là bản cổ đại thần. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhìn thấy cũng không giống nhau. Đây cũng là thái tố chi lực, tâm tưởng sự thành. Nghĩ tới là cái gì, nhìn thấy chính là cái gì. Thái âm cổ thần vội vàng ngừng lại tâm thần, nhìn về phía Liêu Minh, vội la lên, "Phu quân, nàng chính là thái tố, không nên nhìn nàng, nếu không sẽ bị nàng đầu độc." Trong lòng Liêu Minh run lên, nhíu mày, vứt bỏ đạo tâm bên trong hết thảy tạp niệm. Liêu Minh lại nhìn thái tố lúc, phát hiện thái tố ngũ quan vô cùng tinh xảo đẹp có chút kinh tâm động phách. Đây cũng là thái tố hình dáng. Thái tố rõ ràng cũng không có nghĩ đến liễu minh vậy mà như vậy thần dị, vẹn vẹn thời gian trong nấy mắt, vậy mà liền ổn định đạo tâm, thấy rõ ràng nàng hình dáng. Trên đời này có thể nhìn thấy quá tố chân cho, liễu minh vẫn là đệ nhất nhân. Cho dù là trước kia mạnh như bản cổ đại thần, cũng nhìn không thấu thái tố hình dáng. Thái tố những mày cười tủm tỉm nhìn xem liễu minh, cười nói, vị này chính là liễu minh đạo hữu a, liễu minh đạo hữu vậy mà đột phá nửa bước đại đạo cảnh, thật sự là lợi hại a. Liễu minh trên mặt đắm lên một nụ cười. Cũng gợi tủm tìm nói: "Thái Tố đạo hữu, ngươi đây là muốn cứu Thái Sơ?" Thái Tố cười tủm tìm nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu, Thái Sơ dù nói thế nào, cũng là bạn cung nhị ca, bạn cung làm sao có thể không cứu hắn?" Thái Sơ nghe, lập tức mừng rỡ như điên, mừng lớn nói: thứ muội, cứu ta, cứu Sáu." Đột nhiên, Thái Sơ giống như là nghĩ tới điều gì, thân hình lui nhanh, rời xa Thái Tố. Lại nguyên lai là Thái Sơ đột nhiên nghĩ đến hắn nếu là bị Thái Tố mang đi, không chừng hắn sẽ bị Thái Tố nuốt chửng lấy. Dù sao, nếu như là Thái Tố thôn vẽ Thái Sơ, Sợ là Thái Tố có độ khả thi rất lớn đột phá Đại Đạo Cảnh. Đến nỗi Thái Tố là thế nào nghĩ, hắn không biết, nhưng cơ hội, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tất nhiên muốn đem Thái Tố thôn phệ. Bởi vậy, Thái Sơ cho là hắn nếu là rơi vào quá bên trong, tất nhiên sẽ bị Thái Tố độc thủ, bởi vậy không dám cùng Thái Tố. Thái Tố khẽ nhíu mày một cái, nhị ca, ngươi hiểu lầm, ta sẽ không đưa ngươi như thế nào. Thái Sơ vẫn như cũ hoảng sợ nhìn xem Thái Tố, chỉ là khí tức của hắn bị Thái Tố cùng Liễu Minh hai người đồng thời khóa chặt, bởi vậy không dám chuyển động mà thôi. Thái Tố cứu Thái Sơ rất có thể chính là muốn thôn vệ Thái Sơ, thành tựu vô cực đại đạo. Mà Liễu Minh lại không thể nhường Thái Tố đem Thái Sơ cứu đi. Nếu như nhường Thái Tố đem Thái Sơ cứu đi, nếu là Thái Tố đem Thái Sơ thôn vệ, như vậy Thái Tố thực lực rất có thể đột phá đại đạo cảnh. Nếu như Thái Tố đột phá đại đạo cảnh, lại chuyển đi qua đối phó bọn hắn. Cái kia thật sự là xong. Liễu Minh mặc dù đột phá nửa bước đại đạo cảnh, nhưng nếu là cùng đại đạo cảnh người giao thủ, sợ là căn bản vốn không đúng quy cách. Bởi vậy, Liễu Minh tuyệt đối sẽ không nhường Thái Tố đem Thái Sơ mang đi. Liễu Minh nhìn xem Thái Sơ, cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói: Thái Tố đạo hữu, ngươi muốn từ bản tọa thủ hạ mang đi Thái sơ, đó là không có khả năng sự tình. Hôm nay sáu, Thái sơ hẳn phải chết. Thái Tố hai con ngươi kịch co lại. Cao mày nói, Liễu Minh, đừng tưởng rằng ngươi đột phá nửa bước đại đạo cảnh, liền có thể tại chúng ta tiên tiên ngũ thái trước mặt diêu võ dương oai, chúng ta chính là đại đạo hóa thân, cử chỉ nói chuyện hành động chính là đại đạo, ngươi còn không phải đối thủ của chúng ta. Hừ, có phải hay không là ngươi đối thủ? Chúng ta muốn đánh qua mới có thể biết. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, Khai Thiên Thần Phụ xuất hiện tại Liễu Minh tay trái ở tròn, cùng lúc đó. Một khỏa màu hỗn độn hạt châu hiện lên ở trên đầu Liễu Minh, vuông xuống từng đạo đậm đà hỗn độn chi khí, bảo vệ Liễu Minh quanh thân. Cái gọi là Hỗn độn Tứ đại chí bảo, trên thực tế chỉ là Ngũ thái chí bảo thôi. Chỉ là thái sơ kiếm trước đây bỏ chạy, mọi người liền cho rằng chỉ có Tứ đại chí bảo, liền đồng thời trở thành Hỗn độn Tứ đại chí bảo. Chỉ là bây giờ Ngũ thái chí bảo có ba kiện chí bảo rơi vào Liễu Minh trong tay. Đến nỗi những thứ khác hai cái chí bảo, Hỗn độn thanh liên cùng tạo hóa ngọc điệp đã hủy. Thái Tố nhìn âm thầm niết miệng, vội nói, "Liễu Minh đạo hữu chấm đã, bản cung hôm nay tới, không phải cùng ngươi đánh nhau." mà là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Liễu Minh nhíu mày, vẫn nói, không phải đánh nhau, ngươi có chuyện quan trọng gì? Thái Tố cười khổ nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi cũng đã biết tiền Sử Hường Hoang. Tiền Sử Hường Hoang? Có ý tứ gì? Liễu Minh nhíu mày, vẫn đạo. Thái Tố quanh thân thần quang lấp lòe không yên, nhìn xem Liễu Minh, đạo, Liễu Minh đạo hữu, tại chúng ta phía trước còn có 15 cái Hường Hoang, chỉ là cái kia 15 cái Hồng Hoang cuối cùng đều đi qua vô lượng lượng kiếp hủy diệt mà thôi. Liễu Minh nhíu mày, vẫn nói, thì tính sao? Thái Tố cười khổ nói, Bởi vì tại tiền sử trong hồng hoang, bọn hắn sẽ thông qua vận bèo thời không trường hà bên trong tiến vào thế giới của chúng ta, đến lúc đó 6. Thế giới của chúng ta cũng sẽ nên đón vô lượng lượng kiếp, bởi vậy chúng ta nhất định phải bảo tồn thực lực, không thể tự giết lẫn nhau, bằng không chúng ta hồng hoang thế giới cũng sẽ tiến vào vô lượng lượng kiếp, cuối cùng hủy diệt. Đám người nghe trợn mắt hốt mộn, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Tại thế giới của bọn hắn phía trước, lại còn có 15 cái hồng hoang thế giới, tin tức này hoàn toàn chính xác rất khiếp sợ hơn nữa càng chết là cái kia 15 cái thế giới bên trong tiền sử cường giả sẽ xâm lấn thế giới của bọn hắn, cuối cùng đem bọn hắn thế giới hủy diệt. vậy đại khái chính là thứ 9 lượng kiếp, vô lượng lượng kiếp, vô lượng lượng kiếp tới, thiên địa không còn, thiên đạo hủy diệt, đại đạo cũng đem hủy diệt, đây mới là kinh khủng nhất lượng kiếp. liêu minh nghe lông mày cao chặt, trầm giọng nói, bản tọa làm sao có thể tin người mà nói? thái tố cười khổ một tiếng, đạo, bởi vì chúng ta tiên tiên ngũ thái sinh nhi là vì bảo hộ thế giới của chúng ta, ngươi nếu không tin, có thể hỏi nhị ca, hay là ngũ muội. liêu minh quay đầu nhìn về phía thái sơ. Cuối cùng ánh mắt lại dừng lại tại Thái Âm Cổ Thần. Chương 429 Thu Tiểu đệ, chư thánh ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên thân Thái Âm Cổ Thần. Thái Âm Cổ Thần là Liễu Minh đạo lữ, cùng Liễu Minh khí tức liên quan, đương nhiên sẽ không lừa gạt Liễu Minh. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Thái Âm Cổ Thần nhẹ gật đầu. Thái Âm Cổ Thần gật đầu, nay liền chứng minh Thái Tố Cổ Thần nói là sự thật. Sứ mạng của bọn hắn thật là bảo vệ bọn hắn thế giới. Chư thánh nghe hít một hơi lãnh khí, cùng nhau nhìn về phía Liễu Minh. Bây giờ Liễu Minh đột phá nửa bước đại đạo cảnh, đã là toàn bộ hùng hoàng người lãnh đạo có chuyện gì bọn hắn không quyết định chắc chắn được tự nhiên muốn nhìn liễu minh liễu minh ngẩng đầu nhìn về phía thái tố cổ thần cao mày nói cái kia thái tố đạo hưu ý là chúng ta liên hợp lại cùng một chỗ đối phó tiền sử hồng hoang sâm lớn a thái tố cổ thần gật đầu đạo liễu minh đạo hưu nói rất đúng chính là đạo lý này liễu minh nhíu mày phủi một mắt thái sơ cuối cùng ánh mắt dừng lại tại thái tố cổ thần đạo thế nhưng là bạn tọa không tin được ngươi cho dù là thái tố nói là sự thật liễu minh cũng phải đề phòng thái tố cùng thái sơ hắn nếu là cứ như vậy thả thái tố cùng thái sơ đi Thái Tố thừa cơ đem Thái Sơ thôn phệ, như vậy Thái Tố liền sẽ thực lực bạo tăng, thành công đột phá đại đạo cảnh. Đến lúc đó, toàn bộ hết thảy liền đều nắm giữ không tại Liễu Minh trong tay, sự tình liền sẽ hướng về không thể khống chế phương hướng phát triển. Thái Tố như mày, vẫn nói, cái kia Liễu Minh đạo hữu muốn thế nào mới có thể tin được bản cung? Liễu Minh trong đôi mắt thần quang lấp lóe yên, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Thái Sơ, đưa tay chỉ Thái Sơ, "Đạo, bản tọa muốn bổn mạng của hắn chi hồn, bằng không bản tọa không tin được các ngươi." Thái Sơ khuôn mặt hoảng sợ, cả kinh kêu lên, "Không thể, không thể, tứ muội!" Nhất định không thể như thế. Nếu là như vậy, bản tôn liền bị quản chế với hắn. Hắn sáu, hắn nhất định sẽ giết bản tôn. tứ muội, không thể a sáu. Thái tố nhiễu như mày, đạo nhị ca ta có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi phải cam đoan, không thương tổn bản cung nhị ca tính mệnh. Liễu Minh nét miệng nở nụ cười, nụ cười trên mặt rào rạt, rực rỡ khác thường, cười nói, thành giao. Thái sơ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cả kinh tiêu lên, không thể, không thể sáu. Nói, Thái sơ quay người, trực tiếp sẽ mở hư không, liền muốn thoát đi mà đi. Chỉ là sau một khắc. Hai cú cực kỳ lực lượng cường hãn phá không mà đến, trực tiếp đánh vào bên trong hư không, hư không sụp đổ. Thái Sơ thần hồn chấn động, lão đảo lùi lại, một mặt kinh hãi nhìn xem Thái Tố, hoảng sợ nói: "Tứ muội, ngươi vậy mà liên hợp ngoại nhân Như Hại nhị ca, ngươi xấu." Liêu Minh cầm trong tay Thái Sơ kiếm, chậm rãi tới gần Thái Sơ, cười híp mắt nói: "Thái Sơ đạo hữu, ngươi còn là ngoan ngoãn giao ra mệnh hồn a, bằng không đừng trách bản tọa không khách khí." Nói chuyện đồng thời, Liêu Minh run run Thái Sơ kiếm, Thái Sơ kiếm vạn trượng thần quang, chiếu chiếu toàn bộ chư thiên. Nhìn thấy Thái Sơ kiếm, Thái Sơ liền có thể khí Thái sơ kiếm rõ ràng là hắn phối hợp trí bảo, lại nghe Liễu Minh mà nói, tới đối phó hắn, thành hắn ngăn sườn. Nếu không phải như thế, Dĩ Thái ban đầu tối cường nhục thân mạnh nguyên thần, cho dù là đệ nhất thần khí khai thiên thần phủ cũng không phá được hắn phòng ngự. Hắn cơ hội chính là tồn tại vô địch, lại không có nghĩ đến. Hết lần này tới lần khác hắn phối hợp trí bảo Thái sơ kiếm đã rơi vào Liễu Minh trong tay. Thái sơ cơ hội là không được điểm, các điểm yếu chính là cùng hắn đồng nguyên Thái sơ kiếm. Thái sơ kiếm chính là Thái sơ khắc tinh. Một bên khác, Thái Tố nhẹ nhàng mở rộng bước chân, dưới chân thanh liên di động ngăn trở Thái sơ đường đi. Trầm giọng nói: nhị ca, ngươi còn là theo Liễu Minh đạo hữu lời nói à, nếu không thì đừng trách tứ muội không khách khí. Bây giờ Thái Sơ có thể nói là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Vốn là, nếu là Thái Sơ chạm thái toàn thịnh, cho dù là lấy một trò hai, đối kháng Liễu Minh cùng Thái Tố hai người, cũng không có thể rơi xuống hạ phong. Nhưng bây giờ Thái Sơ, vì phá Liễu Minh cùng Thái Âm Cổ Thần Thái cực cổ trận, Liễu mạng bản thân bị trọng thương, mà trọng thương Thái Âm Cổ Thần. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn ngược lại là phá Thái cực cổ trận, nhưng lại không nghĩ tới miệng nhiều vài câu." Vậy mà kích thích Liễu Minh đột phá nửa bước đại đạo cảnh. Càng chết là, đoạn thời gian trước mất tích Thái Tố, vậy mà cũng chạy ra. Hơn nữa, Thái Tố còn cùng Liễu Minh cùng một ruộng, muốn đối phó hắn. Nay hắn mẹ nó, cái này gọi là chuyện gì đi? Vốn là, Liễu Minh người mang Thái Sơ kiếm, hơn nữa còn là dưới trạng thái toàn thịnh nửa bước đại đạo cảnh, hắn đã không phải là Liễu Minh đối thủ. Nay cũng tốt, Thái Tố cũng tới lẫn vào chuyện này. Hắn tựa hồ đã là tuyệt lộ. Thái Sơ do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định thỏa hiệp, sẽ rách ra bản thân mệnh hồn, lấy pháp lực nâng đưa về phía Liễu Minh, lớn tiếng nói: Liễu Minh đã hữu, từ nay về sau, ta nguyện ý làm chó săn của ngươi. Đại tớ, ngươi để cho ta đánh địa phương nào, ta liền đánh địa phương nào. Tiết không đổi ý. Đối với Liễu Minh cùng Thái Tố, quá canh đầu nguyện ý đem mạng của mình giao cho Liễu Minh. Dù sao, Thái Tố chính là Tiên tiên Ngũ Thái một tròng, khó đảm bảo quá vốn không sẽ vì đột phá Đại Đạo Cảnh, sẽ đi thôn vệ hắn. Nhưng Liễu Minh lại khác, Liễu Minh không phải Tiên tiên Ngũ Thái một tròng, tối thiểu nhất sẽ không đi thôn vệ bọn hắn tới chứng đạo con đường này. Bởi vậy, tại Thái Tố cùng Liễu Minh ở giữa, quá sơ tuyển chọn đem mạng của mình giao cho Liễu Minh. Thái Sơ thực lực, Liễu Minh là biết đến. Tại qua mới nhìn tới, giống như hắn cường giả, Liễu Minh là tuyệt đối sẽ không cam lòng giết hắn. Liễu Minh tiếp nhận Thái Sơ mệnh hồn, thu vào, ha ha cười nói, "Thái Sơ đạo hữu, khách khí, khách khí, sau này chỉ cần ngươi không làm hủy diệt Hồng Hoang sự tình, bản tọa đợi ngươi như huynh đệ, như thế nào?" Thái Sơ cung hỉ, vội vàng chắp tay nói, "Là." Thái Tố cười híp mắt nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu, bản cung phần này thành ý như thế nào?" Liễu Minh gật đầu, cười nói, "Rất tốt, không tệ." Thái Tố nhìn xem Liễu Minh, cười nói, cái kia liễu minh đạo hưu ý là cùng bản cung cùng một chỗ đối phó tiền sử cẩn giả liễu minh nhìn xem thái tố khẽ gật đầu đạo cái này hiển nhiên đạo hưu cứ yên tâm thái tố nét miệng nở nụ cười nhật nguyệt thất sắc liễu minh nhìn xem thái tố cười híp mắt nói thái tố đạo hưu vì tăng cường hợp tác giữa chúng ta bản tọa có một đề nghị không biết có thể thái tố sưng sở vừa nói đề nghị gì liễu minh cười híp mắt nói hai người chúng ta kết làm đạo lữ đã như thế chúng ta chính là người một nhà tự nhiên đồng tâm hiệp lực đối phó ngoại nhân như thế nào chư thánh nghe mặt mo kịch liệt run rẩy, lúng túng không thôi. thái tố rõ ràng cũng không có nghĩ đến liêu minh vậy mà lại nói lời như vậy, không khỏi sững sờ tại chỗ. thật lâu im lặng. chương 430, bàn cổ hiệp thân. liêu minh cười híp mắt nhìn xem thái tố, cười híp mắt nói, thái tố đạo hiếu, như thế nào? thái sơ sững sờ, lập tức vỗ tay bảo hay, ha ha cười nói, liêu minh đạo hiếu nói rất đúng, tứ muội, ngươi liền theo liêu minh đạo hiếu à? ngươi gả cho liêu minh đạo hiếu, chúng ta chính là người một nhà, dạng này mới có thể cùng chung mối thủ, cùng một chỗ đối phó tiền sử hùng hoàng cường dã à? Lại Nguyên Lai là Thái Sơ cảm thấy là Thái Tố giúp Liễu Minh, nhưng hắn bị quản chế tại Liễu Minh, hố hắn, bởi vậy hắn lòng mang không tức giận, liền muốn trả thù Thái Tố. Bởi vậy, Thái Sơ mới kiệt lực thúc đẩy việc hôn sự này, hố Thái Tố một cái. Thái Tố làm sao không biết Thái Sơ tiểu tâm tư, nhìn hầm hầm Thái Sơ mắt, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, cười khổ nói, "Tất nhiên Liễu Minh đạo hữu nói như vậy, bản cung ha có không theo lý lẽ." Ách. Thái Tố vậy mà đáp ứng. Thái Sơ mặt mo kịch liệt run rẩy, không nghĩ tới Thái Tố vậy mà đáp ứng như vậy sảng khoái. Cái này thật sự là có chút ngoài dự liệu của hắn. Liễu Minh cũng là sửng sở, không nghĩ tới Thái Tố vậy mà lại nhanh như vậy liền đáp ứng, không khỏi một mặt ngượng bức nhìn xem Thái Tố, vừa nói, "Ngươi vậy mà đáp ứng?" Thái Tố cười khổ nói, "Bạn cung đáp ứng a." Ngay sau đó, Liễu Minh cùng Thái Tố liền tại mọi người vây quanh đi tới Hằng Hằng, cử hành một hồi hôn lễ trong thể. Đêm tân hôn, Thái Tố ghé vào Liễu Minh ngực vẽ lên vòng vòng, đột nhiên nói, "Phu quân, ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi." Liễu Minh nhíu mày, câu lên Thái Tố cái cằm, cười tủm tỉm nói, "Phu nhân, có lời gì, cứ nói đi." Thái Tố ngẩng đầu nhìn Liễu Minh, đạo, phu quân, ta hoài nghi thái dịch bản cổ là tiền sử cương giả. Dù là Liễu Minh có chuẩn bị tâm lý, cũng bị thái tố lời này cho cả kinh khủng nhẹ. Liễu Minh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thái tố, hoảng sợ nói, bản cổ là tiền sử cương giả. Thái Tố gật đầu, đạo, ta hoài nghi, thái dịch không biến hóa, liền bị bản cổ đoạt xác. Liễu Minh nghe chợt mắt hồ mồm, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Bản cổ lại là tiền sử cương giả, tin tức này cũng quá kinh bạo chút. Dừng một chút, Liễu Minh nuốt nước miếng một cái, nhìn xem thái tố, vẫn nói Cái kia bản cổ còn sống hay không? Thái Tố gật đầu. Đạo, bản cổ tất nhiên còn sống. Liêu Minh nhíu mày, cưỡng ép đè xuống trong lòng nhảy lên, nhìn xem Thái Tố, vừa nói, phu nhân nhưng biết Thái Dịch bản cổ ở nơi nào? Thái Tố cười khổ nói, Thái Dịch giả biến hóa ngàn vạn, có thể là bất luận cái gì vật thể, có thể là người, có thể là vật, có thể là một giọt nước, cũng có thể là một khối đá sáu. Muốn tìm được Thái Dịch bản cổ, biết bao khó khăn. Liêu Minh lông mày cao chặt, im lặng đến cực điểm. Dừng một chút, Liêu Minh lại hỏi, có biết tiền sử cường giả có bao nhiêu sao? bọn hắn lại là cái gì thực lực? Thái Tố cười khổ nói, cái này ta cũng không biết, ta cũng là một tia nhìn lên đi ra ngoài, chỉ là theo ta suy đoán, Tiền Sử cường giả yếu nhất sợ là cũng có nửa bước đại đạo cảnh tu vi, thậm chí rất có đại đạo cảnh. Nếu không phải như thế, bọn hắn căn bản không có khả năng tại đại đạo hủy diệt dưới tình huống sống sót. Liêu Minh nghe một cái đầu, hai cái đại, nhức đầu không thôi. Tiền Sử cường giả vậy mà mạnh như vậy, như vậy hoang tình huống trước mắt đến xem, căn bản không phải Tiền Sử cường giả đối thủ. Thật là đánh như thế nào? Khó trách quá vốn không nhường Liễu Minh giết Thái Sơ. Thái sơ tuyệt đối là một đại chiến lược, có thể giúp bọn hắn đối phó tiền sử cường giả. Ngày thứ hai, Liễu Minh cùng Thái Tố đứng dậy. Ngao Ly hoạt bát đi đến, cười tủm tỉm nhìn xem Liễu Minh cùng Thái Tố, vươn một bàn hoa quả, cười tủm tỉm nói: "Công tử, phu nhân, ăn chút linh quả sáu." A Ly có lòng. Liễu Minh cười khẽ, sờ lấy ngao ly cái đầu nhỏ, đạo: "Đột nhiên, Liễu Minh hai con ngươi kịch co lại, nhìn chằm chọc vào ngao ly hai con ngươi. Lúc này, ngao ly con mắt đang nhìn Thái Tố, nhưng cũng sợ chính là hai con mắt của nàng bên trong nổi lên bóng người, lại là Thái Tố hình dáng trong thế giới này có thể nhìn thấu thái tổ chân dung cũng chỉ có liễu minh một người mà thôi nếu là còn có một người vậy cũng là thái dịch bản cổ thái dịch bản cổ có thể trước kia cũng không cách nào mắt thấy thái tổ hình dáng nhưng nếu như là thái dịch bản cổ thực lực tăng thêm một bước thậm chí đã chứng đạo đâu bởi vậy ngao ly thân phận vô cùng sống động bản cổ ngao ly lại là bản cổ theo lý thuyết bản cổ đại thần vẫn luôn sống sót hơn nữa vẫn ở liễu minh bên cạnh liễu minh suy nghĩ một chút đều cảm thấy dùng mình ngao ly quay đầu nhìn về phía liễu minh hai mắt nháy nháy gương mặt hồn nhiên ngây thơ Thuần chân vô hại, đạo, công tử, ngươi thế nào? Tại sao như vậy nhìn xem A Li a? Liêu Minh lôi kéo Thái Tố lui nhanh, hai mắt sáng rực nhìn xem Ngao Ly, "Đạo, bản cổ đại thần, ngươi nên nhận thân." Thái Tố nghe cũng là sợ hết hồn, hoảng sợ nói, "Phu quân ngươi nói cái gì?" "A Ly là sáu." "Bản cổ." Nói, Thái Tố một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ngao Ly. Ngao Ly nhìn thế nào, cũng là một cái hồn nhân ngây thơ tiểu nữ hài, làm sao có thể cùng cái kia khai thiên tích địa, đỉnh thiên lập địa cự nhân liên hệ với nhau. Bất quá, vừa nghĩ tới bản cổ thân phận, Thái Tố liền trong lòng bình thường trở lại. Ban cổ chính là Tiên Tiên Ngũ Thái đứng đầu Thái dịch. Thái dịch giả có thể hóa thân vật tượng, có thể là bất luận kẻ nào, bất luận cái gì vật, làm sao không có thể là một cái tiểu nữ hài? Nao Ly trong đôi mắt lóe lên một đạo không thể tưởng tượng nổi, ngẩng đầu nhìn Liễu Minh, hoảng sợ nói: Công tử, ngươi nói cái gì đó, ta là a li a, cái gì bản cổ? Một bên, Nguyên Vượng cũng là cả kinh trận mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thai. Thái Âm cổ thần cũng thân hình lóe lên, đi tới Liễu Minh bên cạnh, một mặt cảnh giác nhìn xem Nao Li. Liêu Minh tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Như vậy, chỉ có một khả năng, trước mắt cái này không người nào vô hại tiểu nữ hài ngao ly vậy mà thật là bản cổ đại thần. Liêu Minh cười lạnh một tiếng, nhìn xem bản cổ đại thần, trầm giọng nói, "Bản cổ đạo hữu, ngươi vừa mới nhìn thái tố trong ánh mắt, hai mắt vậy mà nổi lên chính là thái tố hình dáng, A Ly bất quá là một cái long tộc tiểu cô nương, làm sao có thể thấy rõ ràng thái tố hình dáng, khả năng duy nhất tính chất, chính là ngươi chính là thái dịch bản cổ." Ngao Ly sửng sở, biểu tình trên mặt dần dần hiện ra vẻ tán thưởng, vỗ đại thủ, cười nói, "Không tệ, không tệ." Liêu Minh, ngươi thật sự rất thông minh, ta đích xác là Thái dịch bản cổ. Nói, liền thấy Ngao ly Bích một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn tử khí. Sau một lúc lâu, liền thấy một tôn bắp thịt cuộn, Nô cự nhân tử trong tử khí đi ra. Chương 431, chân chính vô lượng kiếp. Nhìn thấy cái này đại hán Nô, Liêu Minh bọn người hai con ngươi kịch co lại, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Bản cổ đại thần, bản cổ đại thần quả thật con sống. Liêu Minh trong đôi mắt thần quang mở mịt, nhìn chòng chọc vào bản cổ đại thần, lại phát hiện hắn nhìn không thấu bản cổ đại thần thực lực, không khỏi mặt mò hung hăng du lên. Liêu Minh bây giờ là nửa bước đại đạo cảnh cao thủ, vậy mà nhìn không thấu bản cổ đại thần thực lực, như vậy có thể tưởng tượng được bản cổ đại thần là thực lực gì? Đại đạo cảnh. Theo lý thuyết, bản cổ đại thần rất có thể đã đột phá đại đạo cảnh, cùng đại đạo sánh vai nhân vật. Chư Thánh cũng cảm thấy bản cổ đại thần khí tức, nao nao phá không mà đến. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy bản cổ đại thần thời điểm, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bản cổ đại thần, bọn hắn cũng không nghĩ đến, bản cổ đại thần còn sống. Nhất là Tam Thanh, nhìn trận mắt hõm mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn chính là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, nhưng bây giờ bản cổ đại thần còn sống, vậy bọn hắn tính là gì? Bản cổ chính tông sao? Đây quả thực là một chuyện cười. Liễu Minh cương ép nhịn ở kích động trong lòng, nhìn xem bản cổ đại thần đạo bản cổ đạo hưu là muốn diệt thế sao? Bản cổ đại thần nhìn xem Liễu Minh, khẽ lắc đầu, cười khổ nói, Liễu Minh đạo hưu nói đùa, thế giới này chính là từ ta mở, ta lại như thế nào sẽ diệt thế? Liễu Minh cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, chẳng lẽ đạo hưu quên đi thân phận cùng sứ mệnh của mình sao? Bản cổ đại thần sững sờ, lập tức mặt mo kịch liệt run rẩy cười khổ nói, xem ra ngươi cũng biết, không tệ, ta đích xác là tiền sử lén qua tới. bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không diệt thế, bởi vì sáu, bởi vì thế giới này sớm muộn phải bị diệt mất sáu. hoa sáu, đám người nghe lần nữa sốn sao, loạn thành hỗn loạn. bản cổ đại thần lại là lén qua tới tiền sử cường giả, tin tức này cũng quá kinh bạo chút. phải biết, bản cổ đại thần thế nhưng là khai thiên đích địa nhân vật, nếu là không có bản cổ đại thần, liền không có có bọn hắn. dạng này một cái chịu thế nhân tôn kính nhân vật, lại là một cái tiền sử người nhập cư trái phép cái này đích xác làm cho người có chút trợn mắt hốt mồm liêu minh hô hấp dần dần nhanh lên nhìn xem bàn cổ đại thần cao mày nói bàn cổ đạo hiu là ý gì bàn cổ đại thần cười khổ một tiếng đại thủ khế đảo pháp lực ở tại trong lòng bàn tay phun trào dần dần bắt đầu ngưng kết thành hình một khỏa to lớn vô cùng đại thụ trên đại thụ có hoa có quả có nhánh bàn cổ đại thần nhìn xem liêu minh bọn người chỉ chỉ trong đó một khỏa trái cây đạo chúng ta chỗ thế giới kỳ thực chính là một khỏa trái cây hội chính là hùng hoàng thế giới chính là hố đột viên này trái cây sớ muộn sẽ theo trên thế giới thụ dụng sớm muộn sẽ hủy diệt, đây cũng là vô lượng lượng kiếp. Dừng một chút, bàn cổ đại thần vừa tiếp tục nói, vạn vật chỉ có y tồn thế giới thụ mới có thể sinh tồn, bất luận kẻ nào cũng không ngoại lệ. Thế giới thụ bên ngoài chính là vô cùng vô tận hư vô không gian, ở mảnh này trong không gian hư vô, đại đạo không còn, thiên đạo không còn, chỉ có bóng tối vô cùng vô tận. Cho dù là ta sáu, nếu là rơi xuống đến trong không gian hư vô, ta sợ là rất khó sống sót. Bởi vậy sáu, bởi vậy tại thế giới này hủy diệt phía trước, nhất định phải tiến vào thân cây, hướng một phương khác trong thế giới bỏ đi, cái này chính là sinh tồn chi đạo. Bàn cổ đại thần thản nhiên nói. Đám người hô hấp dần dần dồn dập lên, nghe trợn mắt hốt muội, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ hai. Vốn là, chư thánh cho là bọn họ trở thành thánh nhân, thân hồn ký thác tại thiên đạo, liền có thể vĩnh sinh bất diệt. Hiện tại xem ra, vĩnh sinh bất diệt cũng chỉ là một chuyện cười. Cho dù là mạnh như bàn cổ đại thần, đại đạo cảnh tồn tại, tại vô lượng lượng tiếp đến thời điểm, cũng phải thoát đi, đi tới cái kế tiếp thế giới. Hung chi là bọn hắn. Nếu như vô lượng lượng tiếp đến, trái cây thì sẽ từ thế giới thụ phía chiếm dụng, tiếp đó triệt để phi hôi diệt. Thiên đạo không còn. Đại đạo hủy diệt, bọn hắn mấy cái này thánh nhân cũng phải hủy diệt. Liêu Minh nghe hô hấp dần dần nhên lên, hai mắt sáng rực nhìn xem bàn cổ đại thần, vẫn nói, nói như vậy, bàn cổ đại thần chính là thế giới này đại lộ. Bàn cổ đại thần nét nét miệng, cười khổ nói, cũng có thể nói như vậy. Nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ muốn đi vào thế giới của chúng ta, đều bị ta cản lại. Đám người nghe lại một lần nữa, hai mặt nhìn nhau. Phía trước, Thái Tố nói qua, tại bọn hắn phía trước, rất có thể còn có mười phương thế giới. Theo lý thuyết, tại bọn hắn nơi này, còn kết mười lăm cái quả. Theo lý thuyết. Bàn cổ đại thần rất có thể vẫn lưu lại bọn hắn thế giới này tiết điểm phía trên, chờ đợi trái cây thành thủ, sau đó tiến vào trái cây, đoạt xá tiên thiên ngũ thái bên trong thái dịch, dùng cái này tới sống sót. Liêu Minh hai mắt sáng rực nhìn xem bàn cổ đại thần, vẫn nói, bây giờ lần thứ 8 lượng kiếp, hố độn lượng kiếp đã qua, lần thứ 9 lượng kiếp vô lượng lượng kiếp lập tức liền tới phút cuối cùng, bàn cổ đại thần chẳng lẽ lại muốn rời đi? Bàn cổ đại thần không nói gì nhẹ gật đầu, cười khổ nói, không tệ. Giống như là bàn cổ đại thần loại tồn tại này, cùng đại đạo sinh vai, tự nhiên không có khả năng theo vạn vật hùng hoang bao phủ. Theo lý thuyết. Bàn cổ đại thần muốn vứt bỏ bọn hắn đi. Liêu Minh hai mắt sáng rực nhìn xem bàn cổ đại thần, hô hấp dần dần nhanh lên, vẫn nói: Bàn cổ đạo hữu có từng nghĩ mang bọn ta cùng một chỗ trải qua lần này kiếp nạn? Bàn cổ đại thần liên tục cười khổ, đạo, tại các ngươi phía trước, ta đã tồn tại 15 phương thế giới, mỗi lần ta đều muốn mang chúng sinh thoát đi, chỉ là sáu, chỉ là ta đều thất bại. Đám người nghe mặt mo kịch liệt run rẩy, muốn từ trái cây tiến vào nhánh cây, sợ là cực kỳ khó khăn, cũng chỉ có bàn cổ đại thần có thể đi vào. Hơn nữa tại nhánh cây ở trong, tất nhiên tồn tại vô cùng kinh khủng phong bạo thậm chí tồn tại rất nhiều giống như là bản cổ đại thần nhân vật như vậy, bởi vậy có thể thấy được tiến vào cây khô mức độ nguy hiểm. Liêu Minh nghe hô hấp dần dần nhanh lên. Vô là, Liêu Minh tưởng rằng lần thứ 9 vô lượng lượng kiếp là từ tiền sử cường giả sâm lấn hồng hoang đưa tới, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải dạng này. Vô lượng lượng kiếp đưa tới nguyên nhân là bởi vì vấn đề thời gian. Chỉ cần đã đến giờ, bọn hắn trộn trái cây thế giới thì sẽ từ thế giới thụ phía trên rụng xuống. Một khi thoát ly thế giới thụ dạng này vĩnh hằng tri vật, trái cây chắc chắn nhanh chóng nát giữa. Đến lúc đó. Thế giới của bọn hắn liền chắc chắn hủy diệt, chân chính đại đạo không còn, thiên đạo hủy diệt, toàn bộ hết thảy đều tùy theo chôn vùi. Chương 432, lý luận. Nếu là dựa theo bản cổ đại thần thuyết pháp, theo lý thuyết, làm vô lượng lượng kiếp đến thời điểm, cũng chỉ có đại đạo cảnh người có thể còn sống sót, những người còn lại sắp hết tất cả chôn vùi. Tin tức này đối với Liễu Minh bọn người tới nói, thật sự là quá thương khổ. Bây giờ Hồng Hoang, linh lực đã vô cùng mỏng manh. Theo lý thuyết, Hồng Hoang viên này trái cây sắp khô héo. Một khi trái cây khô héo, như vậy chính là vô lượng lượng tiếp đến thời điểm. Đến lúc đó toàn bộ hồng hoang sẽ dựng, thoát ly thế giới thụ. Gặp phải bọn hắn, chính là hủy diệt. Đây đối với Liễu Minh tới nói, tuyệt đối là không cho phép phát sinh sự tình. Cho dù là Liễu Minh tại vô lượng lượng kiếp sắp tiến đến, có thể đột phá đại đạo cảnh, có thể đi theo bản cổ đại thần cùng một chỗ tiến vào nhãn cây, chờ đợi một cái trái cây kết xuất. Nhưng muốn Liễu Minh thả xuống trong hồng hoang hết thảy, đó cũng là chuyện không thể nào. Hồng hoang bên trong, có Liễu Minh bằng hữu, cũng có người yêu, có thân nhân, hắn sẽ không bỏ xuống bọn hắn, cũng sẽ không rời đi bọn hắn. Nếu như vô lượng lượng kiếp thật sự Liêu Minh sẽ cùng bọn hắn cùng nhau đối mặt đây hết thảy. Chỉ là điều này có thể sao? Chờ đợi bọn hắn lại lại là kết quả như thế nào, đây hết thảy cũng là ẩn số. Liêu Minh cho mày, nhìn xem Bàn Cổ Đại Thần, tao mày nói, liền không có có khác biệt biện pháp sao?" Bàn Cổ Đại Thần cười khổ nói, "Không có. Nếu là có, ta cũng sẽ không để trước đây 15 cái thế giới hủy diệt." Ông sáu. Đúng lúc này, thiên địa chấn động, giống như là phòng không cảnh báo đột nhiên mở ra tựa như, toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều bộc phát ra thanh âm khe khẽ. Bàn Cổ Đại Thần đột nhiên nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, có lẽ thật là có biện pháp khác nói bản cổ đại thần thân hình lói lên liền biến mất vô tung vô ảnh liễu minh cùng thái sơ thái tố liếc nhau từng bước đi ra đuổi kịp bản cổ đại thần cũng chỉ có ba người bọn hắn nửa bước đại đạo cảnh cường giả có thể miễn cưỡng theo kịp bản cổ đại thần bước chân cuối cùng bọn hắn đi tới thế giới tiết điểm tại thế giới tiết điểm bên ngoài có một tôn to lớn vô cùng đầu châu thần ma cái kia thần ma thân hình rộng lớn vô cùng toàn thân đen nhánh một đôi mắt giống như hai vòng cháy hừng hực đại nhật tôn này thần ma nhìn chăm chăm một đôi đại chiêu tử liếc nhìn hùng hoàng thế giới Tôn này thần ma thực lực, hiện nhiên đã đạt đến đại đạo cảnh tu vi, cho dù là trong cây khô thế giới vô cùng kinh khủng, khắp nơi đều tràn ngập đại đạo hủy diệt phong bạo, vẫn như cũ không cách nào dung chuyển tôn này thần ma một chút. Đại đạo chính là cảm ứng được tôn này thần ma liếc nhìn Hồng Hoang, bởi vậy, vậy hướng Hồng Hoang thế giới phát ra dự cảnh. Tôn này thần ma liếc mắt nhìn Hồng Hoang thế giới, lúc đầu hơi có vẻ thất vọng, liền muốn quay người rời đi. Rõ ràng, tôn này thần ma cũng cho rằng Hồng Hoang thế giới vô lượng lượng kiếp nhanh, đã còn lại không có nhiều thời gian, bởi vậy, vậy cũng lười xâm lấn Hồng Hoang thế giới. Dù sao Nếu là xâm lấn Hồng Hoang thế giới, tất nhiên muốn cùng Hồng Hoang thế giới người hộ đạo đại chiến một phen. Đại đạo cảnh cường giả đại chiến, cái kia lấy chơi. Bởi vậy, Tôn Nải đầu Châu thần ma lựa chọn tiếp tục lang thang, tìm kiếm thích hợp trái cây, tốt nhất là tân sinh trái cây, tiếp đó ký sinh vào trong đó, trở thành trái cây này đại đạo. Đã như thế, hắn liền có thể không buồn không lo sống sót một đoạn thời gian. Mặc dù hắn là đại đạo cảnh cường giả, nhưng nếu là thời gian dài ở vào đạo sụp đổ trong thế giới, sợ là một thân tu vi cuối cùng cũng sẽ bị ma diệt. Cái này cũng là vì cái gì rất nhiều kẻ thành đạo muốn đi vào thế giới tu dưỡng nguyên nhân. Còn nữa, kẻ thành đạo ở giữa lại cái quy định bất thành văn, bọn hắn cho dù là gặp được, cũng chỉ là lễ phép gật đầu, chào hỏi liền sẽ rời đi, cũng sẽ không đi trêu chọc đối phương. Dù sao, có thể thành đạo, thủ đoạn nhất hẳn lạ thường, cũng không tất yếu trêu chọc không cần phải phiến phức. Đạo Hữu xin dừng bước. Đúng lúc này, một tiếng hùng vĩ vô cùng âm thanh vang lên. Đầu châu thần ma quay đầu nhìn về phía Hồng Hoang thế giới, đã thấy bản cổ đại thần tử đó đi ra, không khỏi khẽ nhíu mày, vừa nói, "Đạo Hữu, gọi lại ta nhưng có chuyện gì?" Bàn cổ đại thần nhìn xem Đầu Châu thần ma, hai mắt sáng rực, trầm giọng nói: "Hừ, ta muốn hỏi đạo hữu mượn một thứ." Đầu Châu thần ma sửng sở, vẫn nói: "Mượn cái gì?" Bàn cổ đại thần trầm giọng nói: "Mượn Đường Hữu đạo quả dùng một chút. Chỉ có đại đạo cảnh cường giả mới có thể ngưng tụ ra đạo quả." "Đạo quả?" Đầu Châu thần ma lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: "Đạo hữu là đang nói đùa chứ?" Bàn cổ đại thần âm thanh lạnh lùng nói: "Ta không phải là đang mở cho đùa, ta liền là muốn mượn đạo hữu đạo quả, dùng để thoải mái thế giới của ta." Đầu Châu thần ma giận dữ, trầm giọng quát lên: "Đạo hữu Ngươi điên rồi phải không? Ngươi chẳng lẽ muốn vì những cái này sâu kiến, cùng ta đối nghịch không thành." Bàn Cổ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Bọn hắn không phải sâu kiến, bọn hắn là người, có máu có thịt, đạo hữu là vì chính mình sinh tồn, tàn sát toàn bộ thế giới người a." Đầu Châu Thần Ma mặc dù khí tức cường đại vô cùng, nhưng trên thân cũng tràn ngập kinh khủng huyết sát chi khí, hiện nhiên là Đầu Châu Thần Ma vì có thể làm cho mình tại trái cây trong thế giới sinh hoạt lâu dài hơn một chút, tàn sát toàn bộ thế giới người. Không có những người khác, thế giới linh lực liền sẽ khô kiệt đặc biệt chậm, đã như thế Vô lượng lượng kiếp liền sẽ đi tới chế một chút. Toàn bộ thế giới thụ bên trong, không thiếu có làm như thế cái gì. Trong mắt bọn họ, những cái này sâu kiến căn bản là không có sống tiếp tư cách, bởi vậy vì mình có thể đủ nhiều đợi một thời gian ngắn, nhiều cầu một đoạn thời gian, không chút khách khí xóa bỏ trong thế giới hết thảy. Liêu Minh bọn người nghe hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía bản cổ đại thần trong ánh mắt, lại nhiều một tia vẻ kính sợ. So với cái khác thần ma, bản cổ đại thần hay là muốn nhân từ nhiều. Tối thiểu nhất, bản cổ đại thần không có can thiệp thế giới này phát triển. Cho dù là đạo tổ ba lần bốn lượt phá hư hằng hằng. Nhưng Hồng Hoang linh lực tiết ra ngoài, bản cổ đại thần cũng không có nhúng tay. Nếu là bản cổ đại thần tượng là cái kia đầu châu như thần ma nhúng tay Hồng Hoang sự tình, sợ là trong khoảnh khắc liền có thể làm cho cả thế giới người hôi phi yên diệt. Nhưng mà bản cổ đại thần không có làm như vậy, mà là lặng lặng quan sát đây hết thảy. Đầu châu thần ma lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, những cái kia bất quá là sâu kiến thôi, bọn hắn như thế nào phối cùng chúng ta cướp đoạt tài nguyên, bọn hắn nên giết chết. Đạo hưu thầy đạo chi lộ mê ngùng, chúng ta muốn triệt để siêu thoát, triệt để thoát khỏi thế giới tù, trở thành chồng cây người, liền không thể nâng tay nhất định phải tâm ngoan thủ lạc, như thế chúng ta mới có thể siêu thoát. Chương 433, ta thật là đại đạo chi tử. Đầu châu thần ma trong miệng cái gọi là trồng cây người, đành phải là cấm xuống thế giới thụ người. Chỉ có trở thành dạng này cơ giả, siêu thoát hết thảy, mới có thể vĩnh hằng bất diệt. Cái này cũng là bọn hắn mấy cái này kẻ thành đạo truy đuổi mục tiêu. Bàn cổ đại thần lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, sợ là ngươi không có cơ hội kia." Đầu châu thần ma giận dữ, trầm giọng quát lên, "Hừ, bản tọa nhiều lần nhường nhịn, ngươi lại như thế hung hăng cản quấy, vậy thì đừng trách bản tọa không khách khí." Đầu châu thần ma rõ ràng không phải cái gì loại lương thiện, chỉ bất quá bởi vì bản cổ đại thần khí tức cực mạnh, hắn có chút không dám động thủ thôi, bởi vậy một mực hảo luôn khuyên bảo. Chỉ là bản cổ đại thần quyết tâm muốn xử lý cái này đầu châu thần ma, bởi vậy việc quái gợn bức bách, đầu châu thần ma lại là tính cách táo bạo người, làm sao có thể nhẫn? Bản cổ đại thần cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, bản tọa ngược lại muốn xem xem, ngươi như thế nào cái không khách khí chi pháp. Đầu châu thần ma giận dữ, hét lớn một tiếng, liền hướng bản cổ đại thần phóng đi. Phủ tới, bản cổ đại thần hét lớn một tiếng, đưa tay lắc một cái, một vệt sáng từ liễu minh chỗ bay tới, rơi vào bàn cổ đại thần trong tay, liền thấy bàn cổ đại thần rơi lên khai thiên thần phủ, hét lớn một tiếng, trực tiếp một búa đánh xuống. trong chốc lát, kinh khủng phủ quang hóa thành một đạo kinh thế thất luyện, trực tiếp tầm vang đem cái kia đầu châu thần ma đánh cho liền lăn mang lật, ngã về phía sau. ngay sau đó, bàn cổ đại thần hét lớn một tiếng, phi thân thẳng lên, hướng đầu châu thần ma phóng đi, lại là một búa bổ ra. cái này một búa, đồng dạng bàn cổ đại thần không có dùng bất kỳ thần thông chiêu thức, có chỉ là vô thượng thần lực. dù sao, muốn nói cổ lão. Bàn cổ đại thần đã trải qua 15 lần thế giới, mà cái kia Đầu Châu thần ma cũng bất quá mới trải qua 1 2 lần thế giới thuế biến mà thôi, bởi vậy hắn căn bản không phải bàn cổ đại thần đối thủ. Cái này một đũa, Đầu Châu thần ma trực tiếp bị đánh kêu thảm một tiếng, lại một lần nữa bay ngược mà ra. Lúc này, Đầu Châu thần ma mới biết được sợ, kinh hô một tiếng, quay đầu liền muốn chạy. Hừ, chạy sao? Bản cổ đại thần lạnh rên một tiếng, lại làm một đũa bổ ra, trực tiếp đem Đầu Châu thần ma đánh thành hai nửa. Mọi người thấy âm thầm tắt lưỡi. Bản cổ đại thần thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Đồng dạng là đại đạo cảnh cơ giả, bàn cổ đại thần chém giết cái kia đầu châu thần ma, chỉ dùng ba chiêu mà thôi. Ngay sau đó, bàn cổ đại thần run tay một chiêu, một khỏa lập lòe quang hoa sáng chói quả bay tới, rơi vào bàn cổ đại thần trong tay. Bàn cổ đại thần quay người bay trở về, xuyên qua hàng rào, đại thủ ném đi, trái cây kia liền dung nhập giữa thiên địa, toàn bộ khí tức trong thiên địa đột nhiên biến đổi. Đại đạo vù vù vang rồi, bất quá loại này vù vù âm thanh nhưng là vui sướng, tường tụ ngàn đầu mã hạng, tử khí cuốn quện, kim liên loạn rủ xuống, ngàn vạn dị tượng đột nhiên mà sống. Hưng hoang thế giới đại đạo đã ẩn nấp thật lâu. Bây giờ lại một lần nữa khôi phục, thiên đạo càng là vui sướng, toàn bộ tứ đại bản khối, linh lực bắt đầu khôi phục, nồng đậm vô cùng. Đây cũng là trả lại tác dụng. Cái kia đầu châu thần ma chém giết một cái đại thế giới, thôn vệ đại thế giới kia đạo quả. Mà bàn cổ đại thần tướng đầu châu ma thần chém giết, đem hắn đạo quả trả lại hồng hoang, cũng vậy hồng hoang phía trên linh lực bắt đầu dần dần khôi phục. Đây cũng là bản cổ đại thần nghĩ tới ngăn cản vô lượng lượng tiếp đến biện pháp. Chỉ cần không ngừng săn giết đại đạo cảnh cường giả, đem bọn hắn đạo quả dung nhập hồng hoang bên trong, hoặc đem thế giới khác trực tiếp hái tới, dung nhập hồng hoang bên trong. Đã như thế, Hồng Hoang liền trở thành trường thanh quả. Bàn cổ đại thần nhìn xem Liễu Minh, cười nói, "Liễu Minh, tại ngươi trở thành đại đạo cảnh cường dạo phía trước, ta sẽ một mực săn giết những cái này tàn nhẫn thần ma, đem bọn hắn đạo quả dung nhập trong Hồng Hoang, làm cho Hồng Hoang bảo trì bất diệt, chỉ hoán vô lượng lượng tiếp tới." Liễu Minh nhe nét, nét miệng, cười khổ một tiếng, nhìn xem bàn cổ đại thần, "Đạo, tại sao là ta?" "Hoặc có lẽ là xấu. Vì cái gì bàn cổ đạo hữu ngươi muốn lựa chọn ta?" Bản cổ đại thần nhìn xem Liễu Minh, cười nói, "Đây là chính ngươi nói, ngươi nói ngươi là đại đạo chi tử, cho nên ta liền tìm được ngươi." Mỗi một cái hồng hoang thế giới đản sinh thời điểm, liền sẽ có một cái đại đạo chi tử, cũng xưng là khí vận chi tử, toàn bộ hồng hoang liền sẽ trả lại hắn, trở hắn trở thành người hộ đạo, ta đoàn sát thái dịch, đã là đại đạo chi tử, ta liền muốn xem ngươi cái này đại đạo chi tử là thật là giả, dù sao một cái thế giới hai cái đại đạo chi tử, loại này xong. Hoàng đản còn chưa bao giờ có sáu. Liễu Minh xứng sở, không nghĩ tới là như vậy tình huống. Lúc đó, hắn chỉ là cùng thông thiên giáo chủ nói khoác thôi. Ai có thể nghĩ bị bàn cổ đại thần hiểu lầm, náo loạn như thế một cái đại ô long. Một cái thế giới có thể có hai cái đại đạo chi tử sao? Cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Liễu Minh mặt mơ đỏ bừng, lúng túng không thôi. Đúng lúc này, bàn cổ đại thần lại nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, sự thật chứng minh, ngươi thật đúng là đại đạo chi tử, thế giới của chúng ta, vậy mà thật là một cái song hoàng đạn." A. Liễu Minh nghe mặt mơ kịch liệt run rẩy, kinh hô không thôi. Hắn thật là đại đạo chi tử. Lúc trước hắn sở dĩ có thể dự đoán tương lai, hoàn toàn là bởi vì người xuyên việt nguyên nhân mới có thể bịa chuyện. Sau Tây Du sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng là hai mắt đen tối cái gì cũng không biết, chính hắn đến cùng phải hay không đại đạo chi tử, hắn lại biết rõ rành rành. Thái sơ cùng Thái tố nhìn về phía Liễu Minh, gương mặt vẻ hâm mộ. bọn hắn là tiên tiên ngũ thái, đại đạo phân thân, theo lý thuyết bọn hắn hẳn là có khả năng nhất đột phá đại đạo cảnh tồn tại. ai có thể nghĩ, vậy mà ra Liễu Minh cái này khác loại. Liễu Minh nghe đầu tiên là sững sờ, lập tức dương dương đắc ý không thôi. hắn muốn là cho là hắn cái này đại đạo chi tử là tên giả mạo, ai có thể nghĩ lại là thật. tối thiểu nhất, bàn cổ đại thần nói là thật, vậy thì hẳn là thật. Liễu Minh nhìn về phía bàn cổ đại thần. Đột nhiên hai mắt sáng lên, vui vẻ nói: "Song hoàng đan, vậy có hay không có thể xuất hiện 3 hoàng đan, 4 hoàng đan, thậm chí 10 hoàng đan, giống như nhân giáo cùng xiển giáo đồng dạng, nhân giáo có bên trên 8 động thần tiên, có thể tụ tập khí vận, xiển giáo có thập nhị kim tiên, cũng có thể tụ tập khí vận, nếu như chúng ta có thể tụ tập thật nhiều đại đạo chi tử, có lẽ sáu, có lẽ chúng ta cũng không cần lại săn giết cái khác đại đạo cảnh cường giả, mà thế giới của chúng ta cũng có thể vĩnh cửu trường thanh, vĩnh thế bất diệt sáu." Đám người nghe không còn gì để nói. "Đây chính là đại đạo chi tử, ngươi cho rằng là giao cải chẳng à?" Còn có thể bán buôn không thành. Bàn cổ đại thần một mặt im lặng nhìn xem Liễu Minh, cười khổ nói, "Liễu Minh đạo hữu, cái này sáu, có phải hay không là sáu?" Có chút không quá thực tế. Thanh niên này năm xưa còn nhỏ yếu bước phét cho lắm vào rồi giờ ai cũng tin là đại đạo chi tử, cười vỡ tở hạ hạ. Chương 434, hố bàn cổ. Liễu Minh mặt mơ đỏ bừng, chê cười nói, "Bàn cổ đạo hữu, không nói gạt người, ta căn bản không phải cái gì đại đạo chi tử, khí vận cũng không tập trung ở trên thân, nhưng ta bây giờ có thể có thành tựu như vậy, toàn bộ nhờ chính ta cố gắng." Vang cổ đại thần mặt ngo kịch liệt run rẩy, hoảng sợ nói, "Đây không có khả năng, không, có khả năng, vậy là ngươi làm thế nào biết một chút chuyện tương lai? Thì như, ngươi làm thế nào biết Hồng Vân sẽ vỡ lạc? Làm thế nào biết Tam Thanh sẽ phân ra? Lại là làm thế nào biết hậu Thổ sẽ hóa luân hồi? Những chuyện này sao? Cũng chỉ có ta mới có thể nhìn trộm một hai sáu." Liêu Minh đương nhiên không thể nói cho người khác biết, hắn là xuyên qua tới người, cũng là một cái ngoại lai hộ. Hơn nữa, xuyên qua cái đồ chơi này tựa hồ căn bản là không có cách dàn giải. "Nghĩ nghĩ." Liêu Minh cười khổ nói, Kỳ thực chỉ cần nghiêm túc cân nhắc, những chuyện này không khó ngờ tới, đầu tiên nói Hồng Vân, hắn tại Tử Tiêu cung nhường thánh vị cử động đắc tội Hồng Quân, thánh vị là có thể tùy tiện để cho sao? Bởi vậy hắn gặp Hồng Quân tính toán, Hồng Quân cố ý đem Hồng Mông tử khí cho hắn, và không thu hắn làm đồ đệ, đây không phải rõ ràng để người khác ngốc nghé đi, đế tuấn cùng thái nhất hai người làm sao có thể bỏ qua cho hắn? Bởi vậy, Hồng Vân chắc chắn phải chết. Đám người nghe âm thầm gật đầu. Đạo lý kia mặc dù đơn giản, nhưng bọn hắn mấy cái này bậc đại thần thông dụng thần thông đã quen, thì sẽ không quá nhiều đi suy xét những thứ này. Bởi vậy mới nhìn mơ hồ đạo lý trong đó. Đến nỗi tam thanh tại sao lại phân ra, chính là bởi vì tam thanh riêng phần mình lập giáo, nhưng bọn hắn giáo nghĩa nhưng là hoàn toàn khác biệt, nhân giáo xem trọng vô vi, mà xiển giáo xem trọng vừa vạn, thiệt giáo hưu giáo vô loại, nhất là xiển giáo cùng thiệt giáo, giáo nghĩa hoàn toàn tương phản, tất nhiên sẽ nổi lên va chạm, cứ thế mãi, tam thanh tất nhiên sẽ phân ra. Hậu thổ tuy là tổ vu, nhưng nhưng là tổ chi tổ vu, thổ người hậu đức tái vật, khoan hậu thông dòng ta từng thấy hậu thủ quan tiếng đều than dậy khắp trời đất mà khóc nước mắt, bởi vậy biết được hậu thủ trạch tâm nhân hậu, tất nhiên sẽ lấy thân hóa luân hồi. liễu minh ai hùng mà nói, đem đây hết thảy đều phân tích đạo lý rõ ràng, bởi vậy bàn cổ, thái sơ cùng thái tố cũng liền bình thường trở lại. bàn cổ đại thần lông mày cao chặt, nhìn xem liễu minh, vẫn nói, cái kia liễu minh đạo hữu ý là sáu, nhân định thắng tiên đi. bàn cổ tựa hồ hiểu rõ cái gì, một đôi mắt hổ bắn ra từng đạo kinh khủng tinh quang. liễu minh nhìn xem bàn cổ đại thần, trọng trọng gật đầu, đạo, không tệ, ta muốn biểu đạt ý tứ chính là nhân định thắng thiên chỉ cần chúng ta cẩn thận đi bồi dưỡng, liền nhất định có thể nhường hồng hoang thế giới tự cấp tự túc, cuối cùng trở thành chân chính trường thánh quả, vĩnh viễn không tàn lụi. thậm chí chúng ta có thể sống còn mầm, chính mình trưởng thành một khỏa thế giới thụ, đây cũng không phải là không có khả năng sáu. bản cổ đại thần bọn người nghe âm thầm nết miệng không thôi, bọn hắn không nghĩ tới, liêu minh lại có quyết đoán như vậy. nhường hồng hoang trở thành trường thánh quả, thậm chí thoát ly nguyên bản thế giới thụ, chính mình trưởng thành lên thành một khỏa thế giới thụ. dạng này to lớn mục tiêu, cho dù là bản cổ đại thần cũng chưa từng nghĩ qua, cho dù là cường như bản cổ đại thần cũng chỉ là suy nghĩ như thế nào tại hoàn cảnh lớn trung sinh tồn mà chưa từng có từng nghĩ muốn đột phá hoàn cảnh lớn liễu minh loại này tư duy cùng loại này hùng tâm tại là mọi người tắc lưới không thôi như thế nào ta nói nhưng có đạo lý liễu minh hai mắt sáng rực nhìn xem mấy người vấn đạo bàn cổ đại thần hiểu như mày đạo liễu minh đạo hữu ngươi nói ngược lại là có đạo lý chỉ là xấu. chỉ là đây cũng quá cái kia thế nào điểm xấu. liễu minh cười hiếp mắt nhìn xem bàn cổ đại thần đạo như thế nào bàn cổ đạo hữu sợ bàn cổ nghe xong lập tức nổi giận chậm giọng quát lên, ta có cái gì sợ, ngươi sắp điên, ta liền cùng ngươi điên một hồi, chỉ là xấu. Ngươi bây giờ thực lực quá yếu, muốn để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ điên, ngươi cần nhanh chóng đột phá đại đạo cảnh, dùng thực lực của ngươi chứng minh cho ta xem, bằng không ta cũng không có thời gian chơi với ngươi. Săn giết kẻ thành đạo, đây cũng không phải là một cái chuyện tốt. Ban cổ đại thần săn giết kẻ thành đạo, đã như thế, liền sẽ thành kẻ thành đạo công địch, đến lúc đó rất có thể dẫn tới đại quy mô kẻ thành đạo công kích. Bởi vậy vậy, ban cổ đại thần cũng sẽ không lóc đến chính mình gánh chịu đây hết thảy. Tối thiểu nhất hắn phải xem đến hy vọng cùng hy vọng liễu minh nhìn xem bàn cổ đại thần cười híp mắt nói đạo hữu cứ yên tâm không ra trăm vạn năm ta tất nhiên đột phá đại đạo cảnh đến lúc đó ta sẽ thỏa mãn đạo hữu cùng đạo hữu một trận chiến tương đạo hữu đánh bại bàn cổ đại thần nghe không còn gì để nói không biết liễu minh từ đâu tới tự tin không khỏi biểu môi nói ta thế nhưng là sống 16 cái hồng hoang vũ trụ kỳ nhân ngươi lời chớ nói quá về toàn ngươi cũng thấy ta vừa rồi là như thế nào đánh bại cái kia đầu châu thần mà ta chỉ dùng ba chiêu vẹn vẹn ba chiêu mà thôi liễu minh nứt miệng cười nói sống được lâu có ích lợi gì? trên đại đạo không cảnh giới, chỉ có thủ đoạn cùng thần thông. ngươi sống lâu, không nhất định lâu được à? ta cuối cùng sẽ có một ngày, có thể đường đường chính chính đánh bại ngươi. bàn cổ đại thần cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, tốt, ta chờ ngươi. cũng khó trách nhân ra bàn cổ đại thần có tự tin. bàn cổ đại thần từ xuất thế ngày lên, cùng người đại chiến, liền từ không thua trận. hoặc có lẽ là, người bình thường tại bàn cổ đại thần thủ hạ căn bản đi bất quá ba cái hiệp, cho dù là cường như ba hỗn độn ma thần, tại bàn cổ đại thần búa phía dưới, cũng là bị chặt qua thiết thái đồng dạng ném lăn phía trước cái kia kẻ thành đạo đầu châu thần ma thực lực cực mạnh cũng là bị bản cổ đại thần ba cái hiệp liền đánh ngã bởi vậy có thể thấy được bản cổ đại thần mạnh đơn giản mạnh có chút thái quá thái tố cùng quá mùng hai người nghe âm thầm niét miệng gương mặt im lặng liêu minh thấy được hai người biểu lộ bĩu môi nói tiên thiên ngũ thái ngược lại là sống thời gian ngắn dài nhưng bọn hắn như cũ không phải là đối thủ của ta thái sơ nghe mặt mo nhất thời tối sầm lại đen thành đáy nổi liêu minh nhìn xem bản cổ đại thần ha ha cười nói tốt bản cổ đạo hữu chúng ta liền nói như vậy đỉnh rồi tại ta đột phá đại đạo cảnh trong khoảng thời gian này vậy làm phiền bản cổ đạo hữu ngăn cản những thứ khác kẻ thành đạo xâm lấn hồng hoang bản cổ đại thần trợn trắng mắt điếu môi nói ngươi đây là tay không bắt sói liêu minh cười ha ha đạo làm phiền nói liêu minh không nói lời nào kéo lên thái tố tay lôi kéo thái tố liền biến mất vô tung vô ảnh quá mới nhìn cái chán lúc thì xanh ngân bảo khiếu gấp hướng bản cổ đại thần chắp tay đạo đại ca vậy ta cũng đi đi thôi bản cổ đại thần gật đầu thái sơ như chút được cái nặng cũng hóa thành một vẻ sáng và hùng hoang Chương 435, Vây công Hồng Hoang. Thời gian dung dung, vội vàng 50 vạn năm mà qua. Ở nơi này 50 vạn năm bên trong, Bàn Cổ Đại Thần không ngừng chém giết từng cái đại đạo cảnh cường giả, đem cái này đến cái khác đạo quả dung nhập Hồng Hoang bên trong, khiến cho Hồng Hoang linh lực càng lúc càng nồng đậm. Cuối cùng, Bàn Cổ Đại Thần như vậy tùy ý chém giết đại đạo cảnh cường giả, chọc giận đám người. Tiền sử hơn 30 vị đại đạo cảnh cường giả tới tìm Bàn Cổ Đại Thần phiên phức. Bàn Cổ, đi ra. Cầm đầu ba người, rõ ràng là ba cái vượt qua 16 kỳ đại đạo cảnh cường giả cùng bàn cổ đại thần là một cái cấp bậc tồn tại, một cái trong đó trẻ tuổi tịnh lệ nữ tử, tên gọi làm Long Mẫu Đại Thiên Tôn. Nghe đồn nàng chỉ là một đầu tiểu xa đắc đạo, mắt rộng Đại Thiên Tôn có chính nàng truyền kỳ, có thể từ một đầu tiểu xa không ngừng tiến hóa, trở thành bây giờ đại đạo cảnh mạnh, có thể thấy được thủ đoạn. Theo lý thuyết, một cái thế giới sinh ra từ vô cực diễn hóa, liền sinh chính là Tiên Thiên Ngũ Thái. Bởi vậy, Tiên Thiên Ngũ Thái lại xưng là Đại Đạo Phân Thân, cực kỳ cứng hãn, cũng là một cái thế giới tồn tại cường hãn nhất, cũng là có khả năng nhất đột phá đại đạo cảnh siêu cấp cường giả nhưng Long Mẫu Đại Thiên Tôn có thể siêu việt Tiên Thiên Ngũ Thái trở thành người hộ đạo thậm chí có thể giống bản cổ Đại Thần Đồng Dạng trải qua 16 cái kỳ hùng hoang tuyệt đối là một cái siêu cấp truyền kỳ còn lại hai cái lão tẩu một cái tên gọi Thiên Mục Đại Thiên Tôn một cái khác chính là U Minh Đại Thiên Tôn Thiên Mục Đại Thiên Tôn nghe đồn chính là Tiên Thiên Ngũ Thái bên trong lão nhị Thái Sơ chỉ là người này có cái yêu thích mỗi chém giết một cường giả liền sẽ lấy người ta một cái bảng hiệu trải qua thời gian dài người bị rất nhiều gỡ xuống bảng hiệu cũng nhiều bởi vậy được người sưng là Thiên Mục Đại Thiên Tôn đến nội U Minh Đại Thiên Tôn nghe nói cũng là một cái truyền kỳ. U Minh Đại Thiên Tôn thê tử chết, hắn liền bắt đầu điên cuồng nghiên cứu địa phủ U Minh thần thông, hy vọng có thể phục sinh thê tử của hắn. Nhưng hắn thê tử đã triệt để tan thành mây khói, cho dù là hắn trở thành đại đạo cảnh cường giả, một cái ý niệm trong đầu ở giữa, liền có thể sáng tạo ra một cái thế giới tới, có thể diễn hóa vật vật. Nhưng hắn thê tử cũng không về được. Cuối cùng U Minh Đại Thiên Tôn triệt để điên cuồng, hắn làm cho cả thế giới người đều vì hắn thê tử chỗ chôn cùng. U Minh Đại Thiên Tôn tàn sát một cái thế giới, lại một cái thế giới, sự tàn nhẫn của hắn là có tiếng mọi người nghe nói U Minh Đại Thiên Tôn tên tuổi, liền dọa đến Jun Lầy Bảy. Dạng này ba cái cự đầu, tụ tập hơn 30 cái kẻ thành đạo, đến đây tìm bản cổ đại thần phiên phước. Tựa hồ bản cổ đại thần đã đến tuyệt lộ. Hơn 30 cái kẻ thành đạo đến đây, Hồng Thượng Đại Đạo điên cuồng cảnh báo, phát ra trận trận trầm thấp tiếng ai minh, âm thanh vô cùng thê lương. Rõ ràng, Đại Đạo cũng không cho rằng bản cổ đại thần một người có thể đối kháng phải cái kẻ thành đạo. Dù sao ở nơi này hơn 30 cái kẻ thành đạo bên trong, còn cái giống bản cổ đại thần đồng dạng siêu cấp cự đầu. Giây lát, bản cổ đại thần cất bước hoang thế giới trái cây điểm đượ. Một đôi mắt hổ hơi trầm xuống, lạnh giọng nói, các ngươi tìm bản tọa nhưng có sự tình gì? Long Mẫu Đại Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, Bàn Cổ, ngươi tùy ý chém giết kẻ thành đạo, đã phạm vào chúng độ, hôm nay chúng ta chính là đến thảo phạt ngươi. Thiên Mục Đại Thiên Tôn một mặt ngưng trọng nhìn xem Bàn Cổ, trầm giọng nói, Bàn Cổ, ngươi chẳng lẽ điên rồi phải không? Vì những cái này sâu kiến, muốn cùng chúng ta đối nghịch, đem chính mình cũng bồi lên không thành. U Minh Đại Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, Bàn Cổ, đến chúng ta thực lực này, chúng ta đã là bất tử tồn tại, chỉ cần ngươi ngay trước mặt chúng ta Hủy phía sau ngươi thế giới, chúng ta hôm nay liền tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Đại đạo cảnh có đại đạo cảnh vòng tròn, bàn cổ đại thần là có tiếng cứng hãn, cho dù là bọn hắn muốn đối phó bản cổ đại thần, ta sợ là không dễ dàng, bởi vậy có thể không đánh, liền tận lực không đánh, cái này cũng là ý của bọn hắn. Bàn cổ đại thần cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường, trầm giọng nói, "Hừ, muốn chiến liền chiến, các ngươi ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi tự tìm cái chết." Long mẫu đại thiên tôn là một cái tính tình nóng nảy muội tử, hét lớn một tiếng, liền hướng bàn cổ đại thần phóng đi đang hướng đi ra quá trình bên trong, long mẫu đại thiên tôn quanh thân lập lòe vô cùng hào quang chói mắt, quang hoa bên trong đột nhiên xuất hiện một đầu tôn thiên cự mãng. Cự mãng toàn thân lập lòe cựu thải quang hoa, cực kỳ lóa mắt. Dạng này tôn thiên ma vật, nó một con mắt, cơ hồ so toàn bộ hồng hoang còn lớn hơn nhiều lắm. Kẻ thanh đạo ở giữa đại chiến, người khác căn bản không phải sơn tay. Cho dù là mạnh như Thái Sơ cùng Thái Tố dạng này, nửa bước đại đạo cảnh siêu cấp cường giả, cũng căn bản không đột phá nổi thế giới tất điểm. Cho dù là bọn hắn có thể đột phá thế giới tất điểm, cũng chịu đựng không được bên ngoài cái kia kinh khủng hỗn loạn đại đạo không gian. Tại hỗn loạn trong không gian, có thật nhiều mảnh vỡ đại đạo, nếu không phải kẻ thành đạo, căn bản gánh không được mảnh vỡ đại đạo ăn mòn. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hơn 30 cái kẻ thành đạo vây công bản cổ đại thần, mà bọn hắn nhưng không có biện pháp gì. Còn nữa, kẻ thành đạo cho bọn hắn áp bách thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh làm cho người giận xôi. Tại trong hồng hoang nhìn, Long mẫu đại thiên tôn bản thể, cơ hồ đại không thiết thực, miệng của nó mở ra, muốn nuốt vào toàn bộ hồng hoang, giống như là đang ăn một cái không đáng kể hạt đậu tự như. Thái sơ cùng Thái tố khẩn trương tới cực điểm, kẻ thành đạo đại chiến. Những năm này bọn hắn cũng không hiếm thấy. Nhưng Long Mẫu đại thiên tôn thế nhưng là thực lực cùng bản cổ đại thần sánh vai tồn tại, vượt qua 16 cái kỷ hồng hoang thế giới, dạng này cường giả xuất thủ, cùng lúc trước kẻ thành đạo, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Thái Sơ cùng Thái Tố quả thực vì bản cổ đại thần bốc một cái mồ hôi lạnh. Hừ, cuối cùng, bản cổ đại thần xuất thủ. Liền thấy bản cổ đại thần lạnh rên một tiếng, đại phủ trong tay trực tiếp vung ra, một đạo lạnh thấu xương phủ quang trực tiếp phá toái hư không, dài đến mức vạn vạn trượng lớn nhỏ, ầm vang bổ về phía Long Mâu đại thiên tôn. 26 Phủ quang hung hăng đánh vào trên thân Long mẫu đại thiên tôn, Long mẫu đại thiên tôn chu chéo một tiếng, to lớn vô cùng thân thể đột nhiên du lên, tiêu thảm một tiếng, tiên huyết bao tác, bay ngược mà ra, không biết ngã ra bao nhiêu ức vạn và... giảm. T 6 mọi người thấy cùng nhau hít một hơi lạnh khí, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bàn cổ đại thần, bàn cổ đại thần thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh có chút thái quá, làm cho người tức lọt ruột. Long mẫu đại thiên tôn thế nhưng là cùng bàn cổ đại thần đồng dạng, cũng là vượt qua 16 sáu kỳ siêu cấp cường giả loại tôn tại này, vậy mà một chiêu bị bàn cổ đại thần làm cho bị thương. Chương 436, Cường Hãn. Hơn 30 cái kẻ thành đạo tất cả đều cực kỳ hoảng sợ. Bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến bản cổ đại thần đã vậy còn quá cường hãn, đồng thời trải qua 16 đại đạo cảnh cao thủ, Long mẫu đại thiên tôn cư nhiên bị bản cổ đại thần một chiêu làm cho bị thương. Long mẫu đại thiên tôn trên gương mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, do dự một chút, biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Tên là sáu. Đột nhiên, Long mẫu đại thiên tôn trên thân xuất hiện trang giấy bị xé nát âm thanh. Đám người chăm chú nhìn lại, liền thấy Long Mâu đại thiên tôn dõi mi tâm xuất hiện một điểm đen, lấy điểm đen làm trung tâm. Long mẫu đại thiên tôn da cư nhiên bị xé mở, rất nhanh, thứ mi tâm điện rốn tất cả đều bị xé mở. Bên trong núc đít, giống như là có đồ vật gì tựa như. Ngay sau đó, long mẫu đại thiên tôn từ đó chui ra. Chỉ là lúc này long mẫu đại thiên tôn nếu so với trước kia giàn mua mấy phần, trước đây long mẫu đại thiên tôn từ nhìn bề ngoài là một cái tuổi dậy thì thiếu nữ, mà lúc này đây long mẫu đại thiên tôn thoạt nhìn như là một cái càng có vận vị thiếu phụ. Hơn nữa, càng quỷ dị hơn là long mẫu đại thiên tôn thương thế trên người vậy mà hoàn toàn tốt, lô sát. Long Mẫu Đại Thiên Tôn vậy mà thông qua một lần luộc sắc, trong nháy mắt khôi phục thương thế trên người. Nói đến, cái này cũng là Long Mẫu Đại Thiên Tôn một loại cực kỳ đặc biệt biện pháp, thật sự là vô cùng kỳ dị. Hơn 30 người nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Long Mẫu Đại Thiên Tôn không hổ là trải qua 16 kỷ vũ trụ hồng hoang siêu cấp cường giả, càng là có loại thần thông quỷ dị này thủ đoạn. Khó trách Long Mẫu Đại Thiên Tôn có thể từ một cái nho nhỏ xả yêu, một mực có thành tựu hiện tại. Cho dù là bản cổ đại thần cũng không có nghĩ đến Long Mẫu Đại Thiên Tôn lại có quỷ dị như vậy luộc sắc thần thông. Hoặc có lẽ là Long mẫu đại thiên tôn đây cũng không phải là thần thông, mà là căn cứ tự thân sáng tạo đạo. Mới là bàn cổ đại thần một bữa chém bị thương long mẫu đại thiên tôn, long mẫu đại thiên tôn thương thế nặng bực nào, bàn cổ đại thần trong lòng rất rõ ràng. Cái này long mẫu đại thiên tôn có thể thông qua lộ sát quỷ dị chi đạo, trong nháy mắt khôi phục thương thế trên người, quả thực là một cái nhân vật lợi hại. Long mẫu đại thiên tôn nhìn về phía đám người, trầm giọng nói, cái này bàn cổ tu vi hoàn toàn chính xác mạnh đến mức không còn gì để nói, vẹn vẹn bằng vào một người, sợ là khó mà cùng hắn tranh phong, không bằng chúng ta cùng tiến lên, đem hắn diệt trừ, như thế nào? đám người cũng đều hết sức e ngại bản cổ đại thần, tự nhiên không hy vọng đơn độc cùng bản cổ đại thần giao phong. Sau một khắc, hơn 30 cái kẻ thành đạo cùng nhau nhào về phía bản cổ đại thần. Ha ha ha, đến hay lắm, đến hay lắm, các ngươi cùng tiến lên, ta lại có sợ gì? Bản cổ đại thần ngửa mặt lên trời cười to, tiếng như lôi đỉnh, chấn người mà lạ lẫm đau. Cho dù là những cái kia hỗn loạn đại đạo mạnh vụn, cũng bị bản cổ đại thần âm thanh chấn không ngừng lan lượn. Ngay sau đó, bản cổ đại thần hét lớn một tiếng, không, hướng hơn ba cái kẻ thành đạo phóng đi. Hắn không thể đem chiến trường kéo vào hướng hoang băng không toàn bộ hồng hoang sắp lâm vào tuyệt cảnh. hắn đáp ứng liêu minh muốn tiếp tục phòng thủ trăm vạn năm, mà giờ khắc này mới qua năm mươi vạn năm, hắn muốn thực hiện lời hứa của hắn. giờ khắc này, bàn cổ đại thần điên cuồng, quen thân thần quang lấp lóe không yên, khai thiên thần phủ phóng ra không có gì sánh kịp thần quang. một đũa tiếp lấy một đũa chém đúng ra. cho dù là kẻ thành đạo, cũng tại bàn cổ đại thần đũa phía dưới sống không qua một hiệp. bàn cổ đại thần một người tại hơn 30 cái kẻ thành đạo ở trong tả sung hữu đột đại sát tứ phương, thực lực khủng bố tại thời khắc này hoàn toàn bùng phát. dù là đối phương là hơn ba cái kẻ thành đạo. Bàn cổ đại thần vậy mà không sợ, thậm chí một mực ở vào tấn công trạng thái, đánh đối phương không có chút nào sức hoàn thủ. Không biết qua bao lâu, bàn cổ đại thần càng là chém giết ước chừng 5 tôn kẻ thành đạo. Có mấy danh kẻ thành đạo bị bàn cổ đại thần trọng thương. Bàn cổ đại thần thật sự là quá cường hãn, mạnh có chút ngoại hạng, lấy lực lượng một người, vậy mà chiến hơn 30 vị kẻ thành đạo, lại còn đại chiếm thượng phong. Thiên mục đại thiên tôn mặc dù là thái sơ chi thân, nhục thân cùng nguyên thần cực kỳ cường đại. Nhưng dù là như thế, cũng bị bàn cổ đại thần một đũa chém bị trọng thương, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bàn cổ đại thần. Đây cũng là thực lực tuyệt đối áp chế. Chỉ cần tu vi đầy đủ, lực lượng đầy đủ, trước thực lực tuyệt đối, cho dù là tối cường nhục thân cùng tối cường nguyên thần cũng có thể dễ dàng bị phá đi. Phía trước, cho dù là mạnh như Liễu Minh, cũng khó có thể phá thái sơ phòng ngự, nếu không phải Liễu Minh có thái sơ kiếm, sợ là Cầm thái sơ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vậy có thể thấy được bản cổ đại thần cường hãn, thật sự là mạnh có chút thái quá. Không thể cứng rắn địch, chúng ta ngăn chặn bản cổ, các ngươi đi hủy đi Hoàng Hoàng. Vũ Minh đại thiên tôn cuồng hống nói. Liền thấy mấy đạo lưu quang bỏ bản cổ đại thần hướng hồng hoang vọt tới, bản cổ đại thần trong lòng cả kinh, đạo tâm dung chuyển, tâm thần thất đề phòng, bị long mẫu đại thiên tôn hung hăng đụng vào trên lưng, u minh đại thiên tôn giấy kiếm cũng đâm vào bản cổ đại thần ngực, thiên mục đại thiên tôn quanh thân vô số con mắt lóe sáng lên, giống như là từng khỏa cực kỳ mặt trời sáng chói, thần quang chiếu rọi, gào thét hướng bản cổ đại thần mà đi, bản cổ đại thần cơ hồ bị đâm thành cái sảng. Sau một khắc, còn lại kẻ thành đạo điên cuồng, riêng phần mình thi triển chính mình tối cường thần thông, gào thét đánh tung hướng bản cổ đại thần. Vành sáu, bản cổ đại thần bị vanh lảo đảo lui lại. Không biết ngã ra bao nhiêu và dặm. Chết cho ta. Nhưng dù là như thế, hung hãn như bản cổ đại thần, càng là không để ý tự thân tương thế, ngang tàng một đũa lại một đũa bổ ra. Những cái này phóng tới hồng hoang thế giới người, tất cả đều bị bản cổ đại thần đánh chết. Nhanh đi, hủy hồng hoang, chúng ta ngăn chặn bản cổ. Thiên mục đại thiên tôn cũng cùng hung nói. Tam đại đại thiên tôn gào thét, điên cuồng tấn công về phía thụ thương bản cổ. Lại có mấy đạo lưu quang phóng tới hồng hoang thế giới mà đi. Bản cổ đại thần không lo được tự thân tương thế, giống to liên tục, một đũa lại một đũa bổ ra trực tiếp đem những cái này phóng tới hồng hoàng kẻ thành đạo đều chém giết. Bây giờ chết ở bàn cổ đại thần khai thiên thần phủ phía dưới kẻ thành đạo đã hơn phân nửa, mà trả ra đại giới chính là bàn cổ đại thần bị đám người chỗ công kích, thương thế trên người lại một lần nữa tăng thêm. Đây cũng chính là bàn cổ đại thần có thể lấy núc thân của mình nhạy kháng hơn 10 vị kẻ thành đạo công kích. Nếu là đổi lại người khác, sợ là đã sớm quốc. Bàn cổ đại thần lại một lần nữa bản thân bị trọng thương, hoa hoa thổ huyết không chỉ, thậm chí cầm khai thiên thần phụ tay đều đang kịch liệt run rẩy. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhưng là càng kiên định. Hai mắt sáng rực, giống như hai vòng to lớn vô cùng thái dương, thần quang vỡ bờ, chiếu rọi vạn cổ. Chương 437, đại đạo cảnh. Bản cổ đã thành nỏ hết đả, mọi người cùng nhau xông lên, chia binh hai đường, Long Mẫu đại thiên tôn, ngươi đi hủy diệt bản cổ sau lưng thế giới, chúng ta tới ngăn lại bản cổ. Thiên Mục đại thiên tôn cùng hướng nói. Nói, Thiên Mục đại thiên tôn cùng U Minh đại thiên tôn mang theo còn lại hơn 10 tên kẻ thành đạo, hướng bản cổ đại thần phóng đi. Mà Long Mẫu đại thiên tôn tất thì vòng qua bản cổ đại thần, hướng Hồng Hoang thế giới phóng đi. Lúc này bản cổ đã thành nọ mạnh hết đả cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại Thiên Mục Đại Thiên Tôn cùng U Minh Đại Thiên Tôn, cũng không còn có thể lực ngăn lại Long Mẫu Đại Thiên Tôn. Long Mẫu Đại Thiên Tôn ha ha cười nói, bản cổ, cho dù ngươi là đệ nhất kẻ thành đạo, ngươi chỗ bảo vệ thế giới, vẫn như cũng bị ta khu vực. nói, Long Mẫu Đại Thiên Tôn đại thủ du ra, chụp vào trước người nàng Hồng Hoang Thế Giới. cho dù Hồng Hoang Thế Giới rộng lớn vô cùng, nhưng cũng không kịp Long Mẫu Đại Thiên Tôn một tay nắm đại. Hồng Hoang đám người, liền thấy một cái to lớn vô cùng bàn tay từ trên trời giáng xuống, từ bốn phương tám hướng bắt đầu cầm trở về, tựa hồ muốn toàn bộ Hồng Hoang bóp nát tự như. Thái Sơ cùng Thái Tố hai người nhìn run như cây sấy, nhao nhao hét lớn, song tới, muốn ngăn lại Long Mâu Đại Thiên Tôn đại thủ, chỉ là cho dù hai bọn họ đem hết toàn lực, cũng căn bản ngăn không được Long Mâu Đại Thiên Tôn một đầu ngón tay. Đây cũng là nửa bước đại đạo cảnh cùng đại đạo cảnh cường giả ở giữa khác nhau. Tại trước mặt trước mặt trước mặt kẻ thành đạo, nửa bước đại đạo cảnh cường giả, cũng bất quá là sâu kiến thôi. Long Mâu Đại Thiên Tôn đại thủ nắm chặt toàn bộ hồng hoang thế giới, năm cái to lớn vô cùng ngón tay đã xông vào hỗn độn ở trong, đem hỗn độn khí lưu quay đến giống như nấu sôi nước sôi đồng dạng, kịch liệt lan độn. Ngay sau đó, Năm ngón tay lại nặng nặng hướng Hồng Hoang thế giới bất đi. Thất thấy người nhao nhao xông ra, muốn ngăn cản Long mẫu đại thiên tôn bàn tay, nhưng bọn hắn bảy người liên thủ, căn bản không chặn được Long mẫu đại thiên tôn một đầu ngón tay. Bởi vậy có thể thấy được kẻ thành đạo kinh khủng. Hồng Hoang chúng sinh nhao nhao giống to, phóng tới Long mẫu đại thiên tôn bàn tay, muốn ngăn cản cái bàn tay này rơi xuống. Nhưng dù là thánh nhân, nửa bước đại đạo cảnh cường giả cũng đỡ không nổi Long mẫu đại thiên tôn cái bàn tay này. Bọn hắn lại như thế nào có thể đỡ nổi? Sau khiến nhiều hơn nữa, nơi nào lại có thể ngăn lại voi rơi xuống móng? Cái này lực lượng căn bản vốn không ngang nhau, lại như thế nào có thể so sánh. Long Mẫu Đại Thiên Tôn đại thủ không ngừng hướng xuống bóp, khoảng cách Hồng Hoang thế giới càng ngày càng gần, mà mọi người tâm cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Nếu để cho Long Mẫu Đại Thiên Tôn tay rơi vào Hồng Hoang thế giới hàng rào phía trên, sợ là toàn bộ Hồng Hoang trong nháy mắt cũng sẽ bị bóp sụp đổ, trong nháy mắt sụp đổ, hủy diệt không còn, Hồng Hoang đều bể nát, những cái kia dựa vào Hồng Hoang sinh tồn người, lại như thế nào có thể sinh tồn? Cho dù là thánh nhân, thiên đạo hủy diệt, thánh nhân tự nhiên cũng phải vẫn lạc. Tam Thanh, Nữ Hoa, Phương Tây Nhị Thánh, Hậu thổ nương nương tất cả đều tuyệt vọng, cuối cùng ánh mắt của bọn hắn đều chắc chắn ố vương tại Tiểu tuyển Sơn. Có lẽ cũng chỉ có Tiểu tuyển Sơn cái vị kia có thể cứu Thiên Đạo, cứu Hồng Hoang và Linh. Chỉ là Liễu Minh nói qua, hắn đột phá Đại Đạo Cảnh, cần trăm vạn năm bây giờ mới qua một nửa thời gian, Liễu Minh có thể đột phá sao? Tình huống không thể lạc quan, nhưng lại tại đám người lúc tuyệt vọng, sẽ sẽ từ Tiểu tuyển Sơn phóng lên trời, trực tiếp đâm về Long mâu Đại Thiên Tôn bàn tay. Kiếm quang cực kỳ rực rỡ, lóa mắt vô cùng, giống như một cây to lớn vô cùng kình thiên chi trụ đông nhiên đâm về Long Mẫu Đại Thiên Tôn bàn tay. Sau một khắc, Long Mẫu Đại Thiên Tôn bị đau, tiêu thảm một tiếng, vội vàng rút tay trở về cánh tay. Hồng hoang chúng sinh trở về từ coi chết, Hồng hoang có thể bảo tồn. Chúng nhân trong lòng được mạnh, ước vạn đạo ánh mắt cùng nhau bắn về phía Tiểu Tuyền Sơn phương hướng. Liêu Minh, thời khắc mấu chốt là Tiểu Tuyền Sơn cái vị kia nhân vật truyền kỳ xuất thủ. Tiểu Tuyền Sơn cái vị kia có thể một kiếm đâm xuyên Long Mẫu Đại Thiên Tôn bàn tay, thậm chí nhìn tư thế kia, càng là một kiếm phế đi Long Mẫu Đại Thiên Tôn một đầu cánh tay. Như vậy Liễu Minh đến cùng là thực lực gì? có thể tổn thương long mẫu đại thiên tôn liền nói rõ liễu minh đã đột phá đại đạo cảnh ngắn ngủi không đến trăm vạn năm liễu minh vậy mà đột phá thái sơ thái tố bọn người mặt mo kịch liệt run rẩy mấy người bọn họ kẹt ở nửa bước đại đạo cảnh không biết bao nhiêu ước vạn năm bọn hắn cũng không có đột phá đại đạo cảnh liễu minh lại ở đây sao trong thời gian ngắn đột phá phần này tư chất thật sự là kinh khủng giờ khắc này tiểu tuyền sơn vạn chúng chú ngủ ngay sau đó liền thấy tiểu tuyền sơn bên trong tường vân cuộn cuộn tử khí đông lai một đóa to lớn vô cùng thanh liên nâng liễu minh bay lên Liêu Minh toàn thân áo trắng trắng hơ tuyết, hai tay chắp sau lưng, bước ra một bước, trong nháy mắt liền đã đến thế giới tọa độ bên ngoài. Liêu Minh thánh nhân, Liêu Minh thánh nhân 6. đám người cùng nhau hô to, âm thanh như lôi đỉnh giống như cuộn cuộn truyền ra. Giờ khắc này, mọi người cùng nhiệt, không chút nào tiếc rẻ hô ra cổ họng của mình. Tại bọn hắn tuyệt vọng thời khắc, vị này nhân vật truyền kỳ lại một lần nữa xuất hiện. Liêu Minh, lại một lần nữa cứu vớt hùng hoang. Thế giới tiết điểm bên ngoài, Long mẫu đại thiên tôn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt Liêu Minh, hoảng sợ nói, đây không có khả năng, không có khả năng một cái thế giới, làm sao có thể có hai cái người hộ đạo? Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Long Mẫu Đại Thiên Tôn, tay vừa lộn, Thái Sơ Kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay, cười nói, như thế nào, ngươi muốn thử một chút thực lực của ta không thành? Long Mẫu Đại Thiên Tôn tức giận nghiến răng nghiến lợi, quanh thân Thần Quang lọt động, cả giận nói, hư, liền xem như ngươi bây giờ thành đạo, ngươi cũng bất quá là một cái vừa thành đạo người mà thôi, ngươi lại như thế nào là bản tôn đối thủ? Liêu Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi sợ không phải cái kẻ ngu a? Trên đại đạo không cảnh giới, chúng ta ai lợi hại, nhìn chính là thực lực. Không phải so sống niên hạn càng dài. Long Mẫu Đại Thiên Tôn giận dữ, chầm giọng quát lên, "Tiểu bối, ngươi tự tìm cái chết." Nói, Long Mẫu Đại Thiên Tôn lắc mình biến hóa, biến hóa ra bản thể, chính là một đầu dài đến mức vạn trượng thôn thiên cự mãng. Cự sà gào thét, thôn thiên phệ địa, tựa hồ muốn Liễu Minh một ngụm nuốt vào tựa như. "Hừ, tự tìm cái chết." Liễu Minh lạnh rên một tiếng, hét lớn một tiếng, một kiếm chém ra. Một kiếm này, Liễu Minh không dùng bất kỳ chiêu thức thần thông, có chỉ là vô thượng thần lực. Bây giờ Liễu Minh đã thành đạo, mỗi tiếng nói cử động đều là đạo. Đến nơi này cái cảnh giới, bất luận cái gì thần thông chiêu thức đều có vẻ hơi dư thừa, không bằng trực tiếp một kiếm tới thông khoái. Phía trước, Liễu Minh quan bản cổ đại thần ra bữa, gặp bản cổ đại thần xuất thủ căn bản vô chiêu thức. Hắn quan sát thật lâu. Bây giờ Liễu Minh, chính hắn cũng làm đến. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Đạo pháp tùy tâm động. Chương 438, một kiếm chém đại thiên tôn. Oanh sáu. Chỉ một kiếm này, Liễu Minh liền đem Long Mẫu đại thiên tôn oanh liền lăn mang lật, ngã về phía sau, không biết ngã ra bao nhiêu ức vạn dặm xa. Sau một lúc lâu, Long Mẫu đại thiên tôn bay trở về một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói: "Ngươi sáu?" "Ngươi sáu?" Nói, Long Mẫu Đại Thiên Tôn phun điên cuồng ngụy ra một ngụm máu huyết, thân hình lão đảo muốn ngã, khí tức một hồi lệ bại. Mọi người thấy trợn mắt hốt hoồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Rõ ràng bọn hắn không nghĩ tới, Liễu Minh vậy mà cường hãn như thế. Liễu Minh chỉ là một cái vừa mới bước vào đại đạo cảnh người, làm sao có thể đem Long Mẫu Đại Thiên Tôn cái này sáu kỷ cường giảm một chiêu đánh thổ huyết không thôi. Cái này thật sự là kinh khủng. "Ngươi sáu?" "Ngươi cũng là lấy lực chứng đạo, ngươi sáu?" Long mẫu đại thiên tôn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh hoảng sợ nói: Đại đạo ba ngàn cũng liền mang ý nghĩa có chọn vẹn ba ngàn con đường lớn có thể chứng đạo, nhưng ở trong đó lấy lực chứng đạo không thể nghi ngờ là tối cường. Ban cổ đại thần là lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo người mở đường, Liễu Minh lại là một cái tại kẻ thành đạo cái vòng này ở trong qua nhiều năm như thế cũng không ít người đột phá đại đạo công siêng trở thành đại đạo cảnh cường giả. Vốn lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo người nhưng là ít càng thêm ít cũng chỉ có bản cổ đại thần một người mà thôi. Bởi vậy bản cổ đại thần được công nhận đệ nhất cường giả bây giờ liêu minh vậy mà cũng lấy lực chứng đạo thành công cái này thật sự là quá rung động nếu không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết bọn hắn sợ là bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng liêu minh một mặt ngoạn vị nhìn xem long mẫu đại thiên tôn khinh thường nói bản tọa nói qua trên đại đạo không cảnh giới mà là nhìn cá nhân thủ đoạn cũng không phải là xem ai sống thời gian lâu dài long mẫu đại thiên tôn tức giận toàn thân phát runh nghiến răng nghiến lợi nói ngươi sáu ngươi sáu nói long mẫu đại thiên tôn mi tâm xuất hiện lần nữa một điểm đen lại một lần nữa lột xác mà ra chờ đến lúc lại xuất hiện Long mẫu đại thiên tôn đã biến thành một cái phong vận vẫn còn tuổi trẻ phụ nữ, mà giờ khắc này long mẫu đại thiên tôn thương thế trên người đã lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Mọi người thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán long mẫu đại thiên tôn thực lực cường hãn. Liêu Minh cũng là nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới long mẫu đại thiên tôn còn có thủ đoạn như vậy, thật sự là làm cho người tát lưới. Phanh sáu. Đúng lúc này bàn cổ đại thần trên thân đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, đã biến thành một đoàn tử khí. Nhưng là bàn cổ đại thần thương thế quá nặng, khó mà duy trì cự nhân thân hình. Sau một lúc lâu từ trong tử khí đi ra một thanh niên bộ dáng nam tử chỉ là nam tử còn chưa ổn định đột nhiên lại từng cái âm thanh nổ tung đã biến thành một đoàn tử khí lại qua phút chốc từ trong tử khí đi ra một cái đầu mọc ra hai sừng tiểu nữ tiểu nữ hải không là người khác chính là ngao ly nhưng là bản cổ đại thần thương thế quá nặng ngay cả trung niên hình thái đều không vững vàng chỉ có thể hóa thành ngao ly hình thái ngao ly nhìn về phía liêu minh giòn tan đạo liêu minh đạo hiếu tới để chúng ta cùng một chỗ đem mấy cái này tạp mao đều chặt liêu minh cười khổ một tiếng đạo bản cổ đạo hiếu ngươi tới phòng thủ hùng hăng ta tới chủ công, công cái đầu của ngươi. Long mẫu đại thiên tôn cảm giác mình tôn nghiêm bị khiêu khích, lập tức nổi giận, gào thét một tiếng, lại một lần nữa hướng liễu minh đánh tới. Hừ, ngươi tự tìm cái chết. Liễu minh lạnh rên một tiếng, lại là một kiếm đánh ra. Một kiếm này hóa thành một đạo kinh thiên thất luyện, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa cắt ra tựa như, cực kỳ kinh khủng. Vang sáu, liễu minh một kiếm này, trực tiếp lần nữa đem long mẫu đại thiên tôn đánh bay. Vang vang sáu, long mẫu đại thiên tôn không ngừng nôn ra máu, một mặt kinh sợ nhìn xem liễu minh, cắn răng một cái, lại một lần nữa lôi sát. Hóa thành một cái la hẩu, dương nhanh múa vuốt hướng Liễu Minh đánh tới. La hẩu tóc trắng 3000 trượng, trên mặt đầy mất mô, nhăn nhăn núm núm, làm cho người nhìn hoảng sợ run rẩy. "Hừ, chết đi." Liễu Minh cũng là nổi giận, hét lớn một tiếng, đem trong tay trường kiếm giơ lên, nhưng thấy sau lưng vô số kiếm khí phóng lên trời, hóa thành một đầu hạo đông đúc đang kiếm hạ, gào thét mà ra, điên cuồng tuần hướng la hẩu. "A năm." Sau một khắc, đông đúc sông lớn, trực tiếp đem Long mẫu Đại Tiên Tôn ba phủ đâm thành tổ ong vò vẽ, liền trong tình vụt, thậm chí ngay cả một đạo chân linh đều không thừa. Giờ khắc này, Long Mẫu Đại Thiên Tôn triệt để chết. Liêu Minh thu kiếm, hướng về Long Mẫu Đại Thiên Tôn vị trí nổ một ngụm. Mặt coi thường đạo, ngươi ngược lại là lại phục sinh a phi? Mọi người thấy trận mắt hốt mồm, không nghĩ tới Liêu Minh vậy mà như vậy cứng hãn. Đường đường Long Mẫu Đại Thiên Tôn, sống 16 sáu kỷ một cái siêu cấp cường giả, cứ như vậy thua ở Liêu Minh trong tay. U Minh Đại Thiên Tôn nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Thiên Mục Đại Thiên Tôn. Đạo, Thiên Mục đạo hữu, ngươi đi đối phó bản cổ, ta đi ngăn lại Liêu Minh. Tốt. Thiên Mục Đại Thiên Tôn trầm giọng nói. Nói, Thiên Mục Đại Thiên Tôn hướng bản cổ đại thần mà đi. Mà u minh đại thiên tôn lại hướng liễu minh cất bước mà đến cắn răng nghiến lợi nhìn xem liễu minh trầm giọng nói liễu minh ngươi bây giờ cũng là kẻ thành đạo ngươi chẳng lẽ cũng muốn giống bản cổ như vậy điên vì những cái này sâu kiến cùng chúng ta những thứ này kẻ thành đạo đánh nhau chết sống không thành liễu minh cười lạnh một tiếng mặt coi thường nhìn xem u minh đại thiên tôn trầm giọng nói ừ đầu tiên bản cổ đạo hữu là chịu ta giao phó muốn ngăn lại các ngươi còn nữa ngay trong bọn họ có thân bằng có các phu nhân ta quyết không cho phép ngươi hủy diệt hoàng u minh đại thiên tôn giận dữ trầm giọng quát lên Đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy thì đừng trách bản Tôn không khách khí." Nói, ưu Minh Đại Thiên Tôn hét lớn một tiếng, hai tay kết lên kỳ quái ẩn quyết, sau lưng một mảnh đen kịt, hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, tạo thành một cái đen như mực lĩnh vực. Cái lĩnh vực đó, giống như là ưu Minh địa phủ. Ngay sau đó, vô số thuyền giấy, hàng mã, người giấy gào thét tuôn ra, giống như là giống như cuồng phong bạo vũ, phô thiên cái địa long dạng, hướng Liêu Minh đánh tới. Mấy cái này người giấy hàng mã, mặc dù nhìn như rất yếu, nhưng kỳ thật nhưng là cực kỳ lợi hại, cực kỳ kinh khủng. Bọn chúng lực sát thương cực lớn. Cho dù là bản cổ đại thần mới cũng bị những giấy này người hàng mã gây thương tích. Bởi vậy có thể thấy được U Minh Đại Thiên Tôn tại U Minh Chi Thuật Tạo Nghệ đáng sợ bao nhiêu. Liêu Minh hai con ngươi kịch co lại, lạnh rên một tiếng, hai tay chấn động, nhưng thấy sau lưng gào thét một tiếng, nảy ra một đầu hạo đông đúc đáng sung lớn. Nhìn kỹ, con sông lớn này tất cả đều từ kiếm khí tạo thành. Đây là một đầu kinh khủng kiếm hạ. cho bản toa chết. Liêu Minh hai mắt trợn trừng, hét lớn một tiếng, trong tay thái sơ kiếm một ngón tay U Minh Đại Thiên Tôn, nhưng thấy song kiếm phong gụng, giống như giống như cuồn phong bão vũ gào thét mà ra. Nên tiếp U Minh Đại Thiền Tôn tuyển giấy cùng hàng mã. Chương 439, Quét Ngang. Kiếm khí như sông, gào thét mà tới. Trực tiếp đem U Minh Đại Thiền Tôn người giấy, hàng mã săn bằng, gào thét mà qua, bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre. A5.